Người đến là đại hoàng tử Hoa Lưu, lúc này hắn treo hoa tấn trán ghét nhất tươi cười, gia hỏa này tuyệt đối không có hảo tâm. Hoa tấn nói: "Hoa Lưu, ngươi đã đến rồi vừa lúc. Một khả nhân muốn khi dễ ta, ngươi cũng không thể quản a." Rốt cuộc liền tính chúng ta không phải người một nhà, cũng là một quốc gia. Hoàng huynh nói đùa, một muội muội sao có thể sẽ khi dễ ngươi? Vẫn luôn là ngươi khi dễ đùa giỡn mỹ nhân, nơi nào có mỹ nhân khi dễ ngươi? Đại gia nói đúng không a? Đúng vậy. Thái tử điện hạ phong lưu vận sự, ai không biết? Các ngươi này nói liền không đúng rồi. Thái tử điện hạ đã sớm hoàn lương. Ha ha a. Biến thành đoạn tụ cũng coi như là hoàn lương sao? Giống như nói cũng là ai? Hoa lưu vừa ra khỏi miệng, một đám người phụ hòa lên. Hoa tận ánh mắt bên trong mạo ngọn lửa, lạnh lùng nói: Các ngươi không nghĩ đương người cầm nói, cho ta im miệng. Hoa lưu nói: Hoàng huynh. Ngươi đừng nóng giận. Ta hôm nay tới tìm đại gia, là tới nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Tin tức? Cái gì tin tức tốt? Hoa tận cười lạnh. Ta phải biết một khối địa phương có rất nhiều linh dược, bất quá kiêm một khối địa phương linh thú đặc biệt nhiều. Chúng ta như vậy điểm người căn bản vô pháp toàn thân mà lui, cho nên tới mời các vị cùng đi, như thế nào? Một khả nhân nói, có rất nhiều linh dược, có cái gì? Toàn bộ đều là cao phẩm linh dược liên tính muội muội là trưởng hoàn tông thiên kim đại tiểu thư ta dám cam đoan ngươi cũng nhất định sẽ động tâm muội khả nhân nói hảo chúng ta cùng đi bất quá ta có một cái yêu cầu cho ta thu thập bọn họ hai người hoa lưu khó xử nói muội muội ngươi cũng đừng khó xử ta kia chính là ta huyết mạch tương liên đệ đệ ta sao có thể khi dễ hắn đâu hoa đều bị ghê tẩm nổi lên một tầng nổi da gà hoàng vô dạ nói có linh dục a Tiểu gia đến là cảm thấy hứng thú, đại hoàng tử hẳn là không ngại chúng ta gia nhập đi. Đó là đương nhiên, hoàng đệ cùng hoàng công tử thực lực vẫn là rất cường, có các ngươi gia nhập, nhất định sẽ phi thường thuận lợi. Đại hoàng tử hỏi, tiểu gia các vị, các ngươi cảm thấy đâu? Các ngươi đánh ta? Ô ô ô Ta không cùng các ngươi chơi tiểu mân khóc cái kia thê thê thảm thảm. Một khả nhân nói, không cần hắn nhìn đến này một cái ghê tởm ẻo là cũng quá hết muốn ăn đi. Tiếu Mân cũng hoàn toàn nổi giận, ngươi càng không muốn ta đi, bản công tử liền cố tình muốn đi. Chúng ta cũng gia nhập. tuy rằng Tiếu Mân kia một khuôn mặt thật sự là dữ tợn, bất quá đại hoàng tử đạo hạnh chính là cực kỳ cao, nhìn đến như vậy một trương dọa người mặt, hắn trên mặt như cũ có thể treo tươi cười. hoang nên Tiếu công tử gia nhập, một khi đã như vậy, như vậy chúng ta nhanh lên xuất phát đi. yêu cầu đuổi 3 ngày lộ. Nếu như bị người khác cấp trước đem nơi đó cấp bắt lấy đã có thể không tốt. Hoàng vô giả nói, một khi đã như vậy, như vậy chảy nhanh xuất phát đi. Là, đoàn người bắt đầu lên đường, trên đường tự nhiên sẽ phát sinh một ít cọ sát, nhưng là vì kia một ít linh dược, bọn họ nhịn. Đêm đen phong cao, tiêu giao tông người buổi tối thế nhưng cho bọn hắn đưa tới các loại rượu ngon. Đây chính là tiêu gia láo hầm bên trong đã lâu, chúng ta tông chủ đều thực thích, đại gia nếm thử uống một chút không có gì. Tới, đại hoàng tử, cho ngươi. Này xem như tiếu công tử cho các ngươi xin lỗi, hán tính cách chính là như vậy, tự tin điểm, đại gia nhiều hơn thông cảm, về sau hợp tác vui sướng. Tiêu giao tông này một ít người đảm đương người hòa giải, cũng coi như là giảm bất cục diện. Hoa nhanh chóng liền nghe nói qua tiếu da rượu không tồi, vừa lúc nếm thử, kết quả lại bị một đôi trắng non tay cấp đè lại. Hoàng vô dạ nhỏ giọng nói, Nếu ngươi tưởng hủy dung nói, có thể từng ngụm từng ngụm uống." Hoa Tấn mở to hai mắt nhìn nói, "Cái gì?" Hoàng vô dạ đối hắn nói một ít cái gì? Hoa Tấn đi tới Hoa Lưu đội ngũ bên trong. "Này một ít rượu, bổn thái tử muốn." Hắn đem Hoa Lưu kia một ít diện mạo bình thường thủ hạ rượu cấp đoạt tới mấy chén, khiến cho bọn họ tức giận bất bình. Bọn họ nhỏ giọng nói, "Có cái gì hảo kiêu ngạo? Cho rằng thái tử liền ghê gớm, liền tính hiện tại là thái tử?" chính là tương lai trở thành hoàng đế, tuyệt đối không phải hắn. Còn có, còn có. Ta cho các ngươi mãn thượng." Tiêu Dao Tông sư huynh nói. Dương Hoa tấn đem bọn họ rượu cấp lấy lại đây lúc sau, Hoàng Vô Dạ nói, "Chúng ta rượu có độc, hơn nữa vẫn là hủy dung độc, bất quá bọn họ rượu lại có độc." Hoa tấn đấy mắt hiện lên một đạo hàn quang, Tiêu Dao Tông cùng Tiếu Gia người cũng dám tính kế chúng ta, đúng là rất tốt ta. Hoàng Vô Dạ nói, "Ta cảm thấy cũng không phải cố ý tính kế chúng ta, có lẽ là chúng ta lớn lên quá làm nhân đố kỵ, cho nên Tiếu Thịt lúc này tránh ở xưởng đồng đắp mặt đâu. Trên mặt hiện lên ác độc chi sắc. Kia một ít xỉu bắt quái, thực mau ta liền sẽ cho các ngươi trở nên đẹp, các ngươi nhất định sẽ cảm tạ ta, ha ha ha. Hắn cười rộ lên, cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên, vô cùng dữ tợn. Hoa Tấn nói, sẽ không đem. Tiếu Mân không phải ánh mắt có vấn đề sao? Hắn tại sao lại như vậy? Hoàng vô dạ trả lời. Theo ta xem, gia hỏa này thẩm mỹ có vấn đề, chỉ là ngụy trang mà thôi. Lừa mình dối người, đối với người lớn lên xinh đẹp kỳ thật ghen ghét muốn chết, cô ý mắng chửi người là xỉu bát quái. Người như vậy, trong lòng vặn vẹo tới rồi cực điểm, thật sự cho rằng có thể đã lừa gạt mọi người, thật là buồn cười cực kỳ. Tiếu Mân về điểm này đã hạnh, tới rồi lòng dạ hiểm độc hắc gan Hoàng vô dạ nơi này hoàn toàn không đủ xem. Hoa tận nói, hắn người nọ đã đủ ghê tởm, không nghĩ tới sự thật thế nhưng càng ghê tởm, lúc này đây lúc sau, ta nhất định cách hắn ở cách xa xa. Ta không uống. Mục khả nhân tâm tình không tốt, thẳng lăng lăng nhìn về phía kia một mặt màu trắng thân ảnh, cuối cùng kiềm chế không được, đi tìm hoa lưu. Đại hoàng tử, có hay không hứng thú, cùng buồn tiểu thư nói chuyện. Mục khả nhân nói, đương nhiên có thể. Tam tiểu thư muốn tìm ta nói chuyện. Ta nào có không từ đạo lý? Hoa lưu cười ôn nhu săn sóc. Hoa lưu căn bản là không nghĩ cùng hoàng vô dạ cùng hoa tẫn tổ đội, chỉ là vì ở bên nhau dễ đối phó bọn họ mà thôi. Hiện giờ có thể kéo lên một cái đồng lõa, càng tốt. Mục khả nhân đi thẳng vào vấn đề nói, Đại hoàng tử, ta muốn cùng ngươi hợp tác, đối phó hoa tẫn cùng hoàng vô dạ. Chuẩn bị như thế nào đối phó? Ta muốn hoàng vô dạ, hoa tẫn giao cho ngươi xử lý. Hoa lưu nói, Ta hoàng huynh thích nam nhân, tại đây thương long bí cảnh rèn luyện cũng quá hủy khuất hắn. Vừa lúc hiện giờ lại đệ nhất mỹ nam ở, hôm nay buổi tối khiến cho hắn hảo hảo hưởng dụng một chút đệ nhất mỹ nam. Mục Khả Nhân cười lạnh nói, đại hoàng tử thuật nhìn như là một cái người tốt, không nghĩ tới tay so buồn tiểu thư còn ha. Hoa Lâu nói, này cũng không có cách nào, ta chỉ là muốn ta hoàng đệ hảo hảo sung sướng giống nhau. Như vậy sự bắt quái, căn bản không phải sung sướng mà là luẩn quẩn trong lòng A. Hung chi động tiếu mân, thiếu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua hoa tẫn. Liên tính bệ hạ tưởng bảo hoa tẫn, hoa tẫn này một cái thái tử, cũng muốn làm đến cùng. Mục khả nhân cười nói, đại hoàng tử thật là một cái hảo huynh trưởng, như vậy việc này, liền nói định rồi. Ở bọn họ nói xong lời nói lúc sau, một đạo bóng trắng vọt đến hoàng vô dạ doanh trướng bên trong. Tìm hiểu tin tức tay thiện nghệ hoa tẫn về tới hoàng vô dạ bên này, nó nói. Tiểu đêm, tiểu đêm, ta cuối cùng là biết ngươi vì cái gì muốn theo chân bọn họ cùng nhau tổ đội, bọn họ toàn bộ đều là một đám tìm đường chết ra hỏa a." Hoàng vô dạ cười nói, "Nói nói xem, đại hoàng tử cùng một khả nhân cộng lại làm gì đại sự? Con cái gì đại sự, quả thực là tìm chết." Hoa Tấn đêm nghe được tin tức nói cho Hoàng vô dạ. Hoa Tấn mặt đều phải khí tái rồi, Hoa Lưu hắn thật sự dám, hắn quả thực tìm chết. Còn có kia một khả nhân, Ta tâm bất tử. Tiểu lão bản, làm sao bây giờ? Ngươi ý xấu nhiều, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha bọn họ. Hoàng vô dạ nói, tiểu gia đạng nghĩ tới đối sách, bất quá quá tà ác một chút, ngươi vẫn lả lảng tránh đi. Ta tuyệt đối sẽ không sợ. Tiểu lão bản, ngươi nói đi. Hoa tấn vừa nghe, trực tiếp bị dọa tới rồi. Tiểu lão bản, ngươi thật đủ hắc. Nửa đêm canh ba, ẩn núp ở một khả nhân bên người cao thủ hành động. Bọn họ không chỉ thực lực cường, trên người còn có độc, không sợ thu thập không được này hai cái không biết trời cao đất dày tiểu tử. Phanh phanh phanh. Kết quả đâu? Còn không có chờ đến hoàng vô dạ ra tay, lạc yêu huyết đem người cấp giải quyết. Lạc yêu huyết ôm lấy hoàng vô dạ nói, kia một nữ nhân đang chết. Tiểu dạ nhi kia một cái xử phạt, bổn quân đều cảm thấy quá nhẹ một chút. Chẳng lẽ muốn ngươi tới, phỏng chừng đã sớm đã chết. Hoa tân kia một bên sớm có chuẩn bị. Hoàng vô dạ cho hắn giải dược, hơn nữa hắn có thiên linh sư thực lực. Frank! Đánh lén thành công, tiêu một ít muốn xâm nhập hắn doanh trướng đem bọn họ đánh vượng mang đi trưởng hoàn tông cao thủ bị hắn cấp đánh bại. Hoàng vô dạ đi ra ngoài nói, hoa tẫn, ngươi thu phục nhà ngươi hoàng huynh. ta đi đem một khả nhân cấp thu phục. Chết yêu tinh, thiêu giao tông cùng tiêu ra gia người giao cho ngươi. Lạc yêu huyết nói, tiểu dạ nhi, ngươi yên tâm kia một cái xỉu bắt quái dám nói ta đẹp nhất tốt nhất tiểu dạ nhi xấu, ta tuyệt đối sẽ không tha bọn họ, hơn nữa hắn thế nhưng còn dám cấp tiểu dạ nhi hạ độc, quả thực tìm chết. Ba người phân công nhau hành động, hoa tấn trực tiếp xâm nhập hoa lưu doanh trưởng, hoa lưu mở to hai mắt nhìn nói, hoa tận. ngươi, người như thế nào lại ở chỗ này? Hắn không phải hẳn là bị mê đi huy dược ném đến tiếu mân chạy đi đâu sao? Hoa tẫn nói. Ta cảm thấy ngươi ở chỗ này rèn luyện khổ tu, các loại cô đơn tịch mịch lãnh, không có người ấm dường thật sự là quá đáng thương, cho nên cho ngươi thêm một chút việc vui. Ngươi! Ngươi! Ngươi dám! Hắn nghĩ tới một kiện cực kỳ đáng sợ lại gây tẩm sự tình, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Cứu mạng A! Cứu ta! Bọn họ toàn bộ đều bị độc hôn mê, ngươi hiện tại là kêu phá huyết hầu cũng không có người tới cứu ngươi, ha ha ha! Hoa tận cười đến khoe khoang. Đại tiểu thư, người đã đưa đến. Hoàng vô dạ đi tới một khả nhân cổng lớn, thay đổi một loại thanh âm nói. Thật sự là thật tốt quá. Một khả nhân vui vẻ đã chết, trực tiếp từ lều chạy bên trong lao tới. Kết quả hoàng vô dạ không nói hai lời một cái thủ đào qua đi. Phanh! Một khả nhân mở to hai mắt nhìn, ngã xuống trên mặt đất. Tới không phải bọn họ trường Hoan tông thiên linh sư cao thủ, mà là hoàng vô dạ. Hán, Hán tính toán làm cái gì? Hoàng vô dạ dẫn theo người rời đi, Hoa tấn cũng đuổi theo. Tiêu Tiểu Mân cùng Tiêu Giao Tông người đã bất tỉnh nhân sự. Hoàng vô dạ ném ra một lọ rượu nói, đem cái này cấp đại hoàng tử cấp ăn. bằng không ta sợ hắn tỉnh lại đối mặt kia một khuôn mặt, không được a. Hoa tấn cười nói, vẫn là tiểu lão bản tưởng chu đáo. Kế tiếp, đem bọn họ hai người hướng bên trong một phóng, xong việc. Đây là dẫn sói vào nhà kết cục. Hoa Tuấn hỏi, tiểu Lão bản, đến cuối cùng bọn họ có thể hay không tìm chúng ta tính sổ A? Hoàng vô dạ nói, đêm nay thượng ký ức bọn họ thực hỗn loạn, tuyệt đối sẽ không nhớ rõ là chúng ta động thủ. Nga! Vậy là tốt rồi, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Chính là, động động cân não đều biết là chúng ta động thủ, cho nên chúng ta vẫn là nhanh lên trật đi. Tổng cộng liền bốn chi đội ngũ, tam chi gặp chuyện không may, bọn họ còn có thể trong sạch không thành. Chính là, kia linh dược, tiểu lao bản ngươi không phải muốn sao. Hoa tẫn hỏi. Này thương long bi cảnh chính là một cái hảo địa phương, nơi nào thiếu linh dược, hơn nữa hoa lưu thoại bản tới cũng không nhất định là thật sự. Kia đi thôi. Ta chính là một khắc không nghĩ theo chân bọn họ ở bên nhau. Lạc yêu huyết ôm hoàng vô dạ eo nói, cũng là. Tiểu dạ nhi, chúng ta đổi cái địa phương sung sướng đi. Lạc yêu huyết mang theo hoàng vô dạ thực mau rời đi. Hoa Tấn vội vàng đuổi theo. Các ngươi này hai cái không lương tâm, từ từ ta sao? Muốn sung sướng ta tuyệt đối sẽ không vướng bận, lại còn có sẽ cho dư chuyên nghiệp chỉ đạo, muốn hay không a? Muốn hay không? Chuyên nghiệp chỉ đạo, thôi đi. Ngươi này một cái đồng tử kê, thật sự cho rằng tiểu cũng nhìn không ra tới sao? Trả lại cho ta trang. Hoàng vô dạ không chút khách khí châm chọc trở về. Hoa tất cả người đều không tốt, tiểu lão bản Ngươi! Ngươi quá xấu rồi! Ngươi chừng nào thì biết đến, ta không muốn sống nữa, ô ô ô Hoàng vô dạ bọn họ rời đi này một cái thị phi nơi lúc sau, kia một bên đã có thể náo nhiệt. Tiếu mân lúc này cả người bùn rùn vô lực, liền tính là kêu người cũng là mềm như bông, kết quả một nữ nhân nào tới? Lan! Ngươi này một nữ nhân, cút ngay cho ta, cút cho ta! Chính là, một khả nhân một chủ động, hắn cũng không hô! Nhìn kia trắng non ra thịt, còn có. Thiếu mân cầm giữ không được. Lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên có nữ nhân chủ động tới thân cận hắn, thật tốt quá, nhất định là hắn lớn lên qua anh Tuấn. Tuy rằng này một nữ nhân xấu là xấu điểm, xem ở nó đủ bạch thời điểm nhịn a ngay hôm sau, một trận tiếng thét trói thai truyền đến. Rõ ràng, rõ ràng là kêu một cái Mỹ thiếu niên, vì cái gì cái này xỉu bác quái. Một khả nhân thiếu chút nữa đem chính mình dạ dày cấp nổ ra, những người khác cũng thổn thức không thôi. Xem ra trường hoàn tông tam tiểu thư thật sự không chịu nổi tịch mình A, Liên tiếu mân đều có thể hạ khẩu. Kỳ thật cũng không có gì, có lẽ tam tiểu thư thẩm mỹ đặc thù đâu. Ta muốn giết người. Một khả nhân vô cùng phẫn nộ. Chính là, tiếu mân so nàng thảm hại hơn, bởi vì trận này cho hay còn có một cái khác vai chính, đại hoàng tử Hoa Lưu Thiên A. Đại hoàng tử ăn uống cũng như vậy là thủ. Tiếu Mân muốn điên rồi, hắn gào giống nói, "Cho ta giết này một cái xỉu bắt quái nam nhân, giết hắn cho ta." "Các ngươi dám?" Nháy mắt, này Tam chi đội ngũ đã xảy ra một hồi đại chiến, trực tiếp đánh đỏ mắt. "Đại hoàng tử, Tam tiểu thư, Tiếu thiếu gia, Hoa tấn bọn họ không thấy. Khi bọn hắn đánh không khai dàn xếp thời điểm, có người phát hiện không đúng. Tối hôm qua thượng chúng ta ngủ đến quá chậm." đã xảy ra lớn như vậy động tĩnh thế nhưng không biết cũng không phải là sao? Quá cổ quái. A a a. Hoa Tấn, ta muốn giết ngươi, ta muốn ngươi sống không bằng chết, nôn đại hoàng tử giết lão, sắc mặt như thái xác. Hắn tuy rằng chay mặn không kỵ, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không. Hoa Tấn, hoàng vô dạ, hảo. Các ngươi rất tốt. Một khả nhân cũng khí điên rồi. nhục vĩnh viễn đều rửa không sạch xỉ nhục. Lạc yêu huyết cảnh xuân đầy mặt cho hoàng vô dạ một cái sớm ăn hôn, sau đó lại một lần biến mất, giao cho hoàng vô dạ tại đây thương long bí cảnh bên trong rèn luyện. Hắn chỉ cần buổi tối bồi ngủ liên hảo. Hoa tấn nhìn đến dễ chịu tiểu lão bản, ra tới rèn luyện đều có mỹ nhân bồi, thật là người so người sẽ tức chết ta. Hắn hỏi, tiểu lão bản, nếu là tiếu mân bọn họ đi ra ngoài, có thể hay không tìm chúng ta tính sổ? Hoàng vô dạ cười nói, như vậy mất mặt sự tình. Bọn họ nếu là có mặt chuyển ra đi nói, ta kính bọn họ là thật há tử. Đi thôi. Hoàng vô Dạ cùng hoa tấn vân khởi không tuổi tìm được rồi một cái che kín linh dược sân cốc. Giống giống giống. Một tới gần nơi này, liền nghe được linh thú gạo giống thanh. Nhân loại xuất hiện, xâm phạm chúng nó lãnh địa, còn không có chờ hoàng vô giả ngắt lấy linh dược, này một ít linh thú biến pháp đi lên. Hoàng vô Dạ nói, chiến đi. Hoàng vô Dạ cùng hoa tấn giết đi vào càng đến bên trong, linh thú thực lực liền càng cường. giống giống giống, một cái có mười cái hoa tấn như vậy cao viên hầu chặn hoa tấn đường đi. hoa tấn hô, ngũ phẩm linh thú, tiểu lão bản cứu mạng a! ngũ phẩm linh thú, tiểu gia đêm không đối phó được, cùng nhau động thủ. nếu là có nguy hiểm, kéo ngươi đương tấm mộc, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. hoa tấn nói, ta liều mạng. ầm ầm ầm, hoàng vô dạ cùng hoa tấn liên thủ. Hoa Tuấn phát hiện tiểu lão bản chiến đấu ý thức cùng chính mình chiến đấu ý thức quả thực là khác nhau một trời một vực. Hắn bị đả kích thương tích đời mình, nỗ lực đuổi kịp hoàng vô dạ thiết ấu. Phanh phanh phanh. Nguyệt hòa này diệt. Nguyệt lạc vũ điệu. ầm ầm ầm. Lạc yêu huyết ở nơi xa một cây trên đại thụ đứng, nhìn hai cái phối hợp chiến đấu, đạm tử sắc con người trầm xuống. Cái kia tao bao đầu bếp, quá trướng mắt. Hắn ghen ghét, thật ghen ghét. Ghen ghét có người có thể cùng tiểu dạ nhi kể vai chiến đấu. Ừ. Ở nhiều lần giao thủ lúc sau, hoàng vô dạ cũng tìm được rồi này một cái năm sao linh thú nhược điểm. Trên người ám khí bay ra, bị ngọn lửa bao vây lên. Hoàng vô dạ vận dụng ám khí, hoa tấn cũng ý hồ lô hỏa gáo dùng. Phốc phốc phốc. Hoàng vô dạ đánh chung chính là năm sao linh thú yếu hại, mà hoa tấn đánh chúng đều là một ít dầu rìa địa phương. Phanh. Này một cái quái vật khổng lồ ngã xuống. Tu tiến hoàn toàn đi vào mỗi một chỗ đều là yếu hại, liền tính linh thú thể chế cường hãn, nó cũng chịu đựng không nổi. Hoàng vô dạ nhìn Hoa Tân nói, "Hoa đầu bếp, ngươi điểm này trình độ, chuẩn bị cả đời làm hậu cần sao?" "Kỳ thật, ngươi muốn làm hậu cần, ta là không ý kiến." Hoa Tân nói, "Ta có ý kiến, đại đại ý kiến, tiểu lão bản ngươi không thể như vậy tàn nhẫn. Nếu không nghĩ cả đời làm hậu cần, Ngươi liền cho ta đuổi kịp. Đây là đêm hoàng bệ hạ một trọi một đặc hơn A. Nếu là người khác đã biết khẳng định là lại ghen ghét lại đồng tình hoa đầu bếp đồng học. Càng tới rồi mặt sau, địch nhân thực lực càng ngày càng cường. Hoa tấn quả thực đến nhà hắn tiểu lao bản đáng sợ thực chiến năng lực. Vì thắng lợi, tùy cơ ứng biến, các loại chiêu số đều có thể dùng, đặt tới hoàn mỹ nhất công kích. Hoa tẫn nói, tiểu lão bản. Lợi hại A. Bởi vì ta đem lúc này đây rèn luyện, trở thành lính đánh thuê nhiệm vụ đi hoàn thành. Người cũng muốn giống nhau. Hoa tấn nói, tiểu láo bản, ta hiểu được. Bọn họ thuận lợi nhảy vào sơn cốc. Hoàng vô giả nói, tuy rằng giải quyết một bộ phận, nhưng là nhiều nhất 15 phút thời gian, tuyệt đối sẽ có mặt khác linh thú xuất hiện. Cho nên chúng ta cần thiết tại như vậy đoạn thời gian trong vòng, đem nơi này sở hữu linh dược đều thải xong. Hoa tấn nhìn đến này một tảng lớn linh dược có điểm trận chói mắt nhiều như vậy thải xong sao tốc độ cần thiết muốn mau nếu là dư lại một gốc cây cao phẩm linh dược tiểu gia cũng sẽ không buông tha ngươi hoa tấn vẻ mặt đau khổ nói tiểu lão bản có thể hay không không cần như vậy tàn nhẫn a nhanh lên động thủ hoàng vô giả cùng hoa tấn dùng nhanh nhất tốc độ thải linh dược thải sau khi xong đột nhiên nghe được một trận sơn băng địa liệt thanh âm hoàng vô giả nói hoa tấn chạy nhanh chạy Bằng không chờ trở, trở thành linh thú đồ ăn. Thiên A, phía trước đó là một tảng lớn một tảng lớn linh dược. May mắn hoa toàn là thiên linh sư, chạy sẽ không quá chậm, còn có thể ở không trung chạy. Mà hoàng vô dạ tự nhiên là vận dụng bạch hổ ngự phong thuật chạy trốn. ầm ầm ầm, bọn họ một bên chạy trốn, mặt sau linh thú liền theo đuổi không bỏ. Không biết chạy bao lâu, hoa tấn cảm giác cả người vô lực. A a a, bọn người kia dây dưa không xong a. Chúng ta chính là hái một ít linh dược, lại không phải đạp bọn họ hạ ổ, không cần phải như vậy lì lợm la liếm đi. Hoàng vô giả nói, có cái kia sức lực nói chuyện, còn không cho ta chạy nhanh chạy. Tiếp theo, bọn họ chạy tới một cái rầm rạp rừng cây bên trong, ánh mặt trời đều không thể từ cây cối khe hở bên trong chiếu xuống tới. Hoa tấn nói, tiểu lão bản, ta thật sự là chạy bất động. Chạy bất động. Tiếp được, an sạch. Hoàng vô dạ ném một cái dược bình ra tới, giao cho hoa tấn Hoa tấn ăn, mãn huyết sống lại. Tiểu lão bản, có như vậy một cái thứ tốt, ngươi sớm cho ta thì tốt rồi. Hoàng vô dạ nói, không hoàn toàn khai quật ra tiềm lực của ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ cho sao. Suy nghĩ nhiều đi ngươi. ầm ầm ầm. Truy binh không có dừng lại, hoàng vô dạ nói, đi. Hoa tấn ngươi nếu như bị đuổi theo bị ăn, tiểu ra cũng sẽ không còn ngươi. Giống ta như vậy đệ nhất đầu bếp, tiểu lão bản ngươi bỏ được ta chết toan chết tuổng sao. Đã chết liền đã chết, đệ nhất đầu bếp mà thôi, tiểu ra lại bồi dưỡng là được. Tiểu lão bản, chú nghệ là xem thiên phú, ngươi nhìn xem ngươi sẽ biết, thiên phú cùng quan trọng, bồi dưỡng là bồi dưỡng không ra, cho nên. Frank, hoang vô dạ hận không thể đem này tư cấp đá đến linh thú trong đàn đi. Gia hỏa này cũng quá miệu tiện. Chờ chạy tới này một tòa khu rừng rậm rạp cuối thời điểm, Hoàng Vô Dạ cùng Hoa Tấn thế nhưng thấy được một chỗ đại điện. Hoa Tấn nói, này, này không phải là thương long thần điện đi, biến mất như cũ thương long thần điện. Trước mắt này một cái đại điện trước đại môn có hai cái thật lớn cột đá, cột đá phía trên điêu khắc hai điều thương long. Hoàng Vô Dạ nói, thương long thần điện là cái gì? Thương long thần điện là thương long bí cảnh trung tâm, chính là mọi người đều cho rằng biến mất. Bởi vì rất nhiều người tiến vào đều không có tìm được thương long thần điện tồn tại. Lúc này đây đã phát. Ta thế nhưng tìm được rồi thương long thần điện. Hòa tấn kích động nói. Tiểu lão bản. Đi vào sao? Hoa tấn hỏi. Nhìn kia mặt sau thú đàn. Hoàng vô dạ bất đắc gì nói. Có biện pháp nào? Sau có truy binh. buộc lòng phải trước đi. Hoàng vô dạ trên mặt hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. Đây là ngẫu nhiên. Vẫn là có người đang âm thầm sử dụng vô anh một trận vang lớn trước mắt đại điện này một phiến môn tự động mở ra nay một phiến môn tự động mở ra gia tăng hoàng vô dạ hoài nghi chính là lại không thể không đi vào hoa tấn liền tính là đầu thiếu căn gân cũng biết không đúng hắn hỏi tiểu lão bản nếu không ta đi vào trước nhìn xem liền tính bên trong có nguy hiểm xem ở ta có được thương long hoàng thất huyết mạch phân thượng cũng sẽ cho ta lưu một cái mệnh đi hoàng vô dạ nói người nghĩ đến thật tốt quá Nếu là thật sự có nguy hiểm bấy dập, ngươi cho rằng ngươi có thể sống sót sao. Cùng nhau đi vào. Màu trắng thân ảnh nhoáng lên, hoàng vô dạ lẽ đi vào, tiếp theo hoa tấn cũng theo qua đi. Tiếp theo, hoàng vô dạ nghe được một cái tức muốn hộp máu thanh âm. Đáng chết hoàng vô dạ, như thế nào nơi nào đều có phần của ngươi. Hoàng vô dạ, ngươi đứng lại đó cho ta. Nghe được kia trói hai tiếng gầm gừ, hoa tẫn thân thể run run, kia một cái điên nữ nhân âm hồn không tan a. Thế nhưng chạy đến Thương Long Thần Điện tới. Hoàng vô giả nói, xem ra, Vân Nguyệt Phượng tới nơi này mộ địa, cũng là Thương Long Thần Điện, không biết Thương Long Thần Điện, có thứ gì hấp dẫn bọn họ. Chúng ta đi mau, Trước bọn họ một bước, liền có nhiều hơn cơ hội. Hảo. Bọn họ nhảy vào này đại điện bên trong, tiến vào lúc sau hoa tận nói, tiểu lão bản, ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy không đúng chỗ nào sao? Hoàng vô giả nhàn nhạt nói, ân. Chính là không thể dùng linh lực mà thôi, không có gì cùng lắm thì. Hoa tân cả người đều không tốt, không thể vận dụng linh lực, tiểu lão bản ngươi còn như vậy chấn định. Người muốn học sẽ thích hứng. Linh lực có không phải không khí, ly sẽ chết. Tiếp theo, hoa tân cùng hoàng vô dạ đem một phiến môn cấp đẩy ra, không gian biến ảo, hoa tiêu hết thất ở hoàng vô dạ trước mặt. Đã thật lâu không có người tới nơi này, bất quá ta nhìn đến tiểu ra hỏa ngươi tại đây bí cảnh bên trong biểu hiện không tồi. Liền thỉnh ngươi lại đây. Một cái hỏa ái dễ gần thanh âm truyền đến. Mời ta lại đây, ngươi này một cái thỉnh người thủ đoạn, cũng quá ngang ngược một chút đi. Hoàng vô giả khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Tiểu gia hỏa không cần chú ý như vậy một chút chi tiết. Ngươi là người nào? Mục đích của ngươi lại là cái gì? Hoa tấn hiện tại thế nào? Hoàng vô giả hỏi. Ta là thương long đế quốc khai quốc tổ sư gia, kia tiểu tử năng lực còn kém rất nhiều bất quá tạm mại hắn lưu có ta huyết mạch phân thượng ta sẽ cho hắn một cái khảo nghiệm nếu thông qua chỗ tốt tự nhiên không ít mà ngươi thông qua đệ nhất hạng khảo nghiệm lúc sau ta có thể cho ngươi tiến vào thương long chỉ thương long chỉ luyện thể có thể làm ngươi có được long cốt thân thể thân thể của ngươi phòng ngự năng lực có thể viễn siêu với cùng giai kia còn có khảo nghiệm đâu hoàng vô dạ nhàn nhạt nói thông qua đệ nhị hạng khảo nghiệm Ngươi liền có thể được đến ta truyền thừa, ta đã từng chính là nửa đế cấp bậc cao thủ, vô luận là công pháp vẫn là lực lượng truyền thừa, đều có thể làm ngươi một bước lên trời. Hoàng vô dạ gật đầu nói hảo A. Kìa cái gì khảo nghiệm? Đến đây đi. Thức hảo. Ngươi thật là một cái hảo hải tử. Thương long láo tổ cười nói. ầm ầm ầm, Cái gọi là khảo nghiệm, đó là chiến đấu. Trước mắt đối thủ, là một ít cục đá làm cục đá người. Mà nàng, muốn ở không có linh lực tình hung dưới, đối phó này một ít cục đá người. Linh thương cửu châu đại bộ phận người mất đi linh lực tác chiến sẽ có điều hạn chế, chính là hoàng vô dạ lại không giống nhau. Phanh phanh phanh. Nói đánh là đánh. Cứng quá. Kích thứ nhất công kích rơi xuống, hoàng vô dạ liền biết này một ít cục đá người khó đối phó. Màu trắng thân ảnh nhóng lên, ở chúng nó chi gian xuyên qua. Khó giải quyết, phi thường khó giải quyết. Ngay từ đầu chúng nó tốc độ còn tương đối chậm, chính là theo thời gian trôi qua, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hoàng vô dạ đen nhánh con ngươi hiện lên một đạo ánh sáng, cười nói: "Nếu ngươi lao động thật cách, như vậy ta cũng không khách khí." Thanh Long kiếm ra khỏi vỏ ở trên hư không bên trong sẽ qua, Hoàng vô dạ cười nói: "Ngươi lão này khảo nghiệm, không thành khí hậu." Lộ ra sơ hở, ngươi cảm thấy còn có thể khảo nghiệm cái gì sao? Ba ba ba. Màu xanh la kiếm quang hiện lên, dọc theo này cục đá nhân thân thượng hoa văn trượt xuống Rắc. Rắc. hoàng vô dạ trước mắt này một cái cục đá người rơi rụng đầy đất tiếp theo lại là nhất kiếm không thể không nói không có linh lực hoàng vô dạ ứng chiến thực lực vượt quá thương long láo tổ tưởng tượng quan sát hiểu rõ năng lực cũng thực khủng bố lúc này đây khảo nghiệm hoàng vô dạ qua ầm ầm ầm một phiến môn mở ra thương long láo tổ nói tiểu gia hỏa Vào đi thôi. Thương long chỉ liền tại đây phía trước. Xôn sao. Hoàng vô dạ nghe được một trận dòng nước thanh, một cái cổ xưa thương long điều khác, nổ ra màu xanh nhạt thủy. Mà này một ít thủy, hình thành một cái đại hình bể bơi. Hoàng vô dạ nói, tiền bối, ngươi thần thức trải rộng toàn bộ thương long bí cảnh, chính là tiểu gia phao tắm nhưng không nghĩ ngươi xem. Ngươi lão có thể hay không lãng tránh a? Ngươi tiểu tử này là một người nam nhân. Bị Lao Phu nhìn sợ cái gì? Không thể không nói, nàng mẫu thân cho hắn thiên huyễn thần vòng thật sự là quá lợi hại, liền này trung đổ cổ đều có thể đã lửa gạt đi. Chính là không thích. Nếu là ngươi lão thật sự có cái gì đặc thù đam mê, tiểu gia đã có thể có hại. Ngươi tiểu tử này yêu cầu còn nhiều như vậy. Hảo hảo hảo, lão Phu không xem tổng được rồi đi. Chính là ta không tin, cho nên đâu. Ta muốn động điểm tay chân. Che chắn một chút ngươi tinh thần cảm giác, còn thỉnh tiền bối ngươi nhiều hơn thông cảm. A, che chắn ta, xem ra tiểu tử ngươi trên người có bảo bối, bất quá liền tính là có bảo bối, ngươi cũng tuyệt đối không thể che chắn được ta. Thương Long lão tổ đem nói quá vậy toàn, hắn vừa mới nói xong, liền cảm giác được muôn hoàn hàn băng đem hắn thần thức toàn bộ đều cấp phong tỏa ở. Lạnh, cực kỳ lạnh. Loại này băng hàn, thế nhưng thương tới rồi hắn thần thức. Hắn nói Thật là xem thường tiểu gia hỏa này, trên người thế nhưng có như vậy thứ tốt. Hoàng vô dạ căn bản liền không có che chắn lao gia hỏa thần thức đồ vật, nhưng là nàng có nhà nàng yêu tinh. Yêu tinh vừa ra tay, lao quái vật cũng chỉ có lui tán phân. Hoàng vô dạ nhìn về phía thương long trì nói, yêu tinh, này nước ao không có gì vấn đề đi. Lạc yêu huyết đầu ngón tay xẹt qua kia thủy đạo, không có vấn đề. Là cực kỳ thuần khiết thương long trì. Tiểu dạ nhi ngâm mình ở bên trong là có thể thành tiểu Long cốt thân thể, có thể đề cao thể chất, phao đi. Ân. Thuận tiện còn có thể rửa rửa bên lương tám. Nơi này chính là rất lớn. Lạc yêu huyết đầu ngón tay từ hoàng vô dạ trên vai trượt xuống, tự nhiên là muốn đích thân động thủ, cấp hoàng vô dạ cởi áo. Còn tẩy bên lương tám, hiện tại chúng ta chính là ở vào một cái lao quái vật xảo huyệt bên trong. Hoàng vô dạ nói. Không có việc gì có buồn quân ở hắn sốc không dậy nổi cái gì sóng gió tới lạc yêu huyết bất động thanh sắc đem hoàng vô dạ quần áo cởi bỏ tiểu dạ nhi có thể tận tình cùng ta hí thủy kia một đôi quyến rũ tới rồi cực điểm trên mặt mang theo mỉ hoặc câu nhân tươi cười hoàng vô dạ trực tiếp một chân hướng tới hắn đã qua đi hí thủy hảo a người trước đi xuống nô tiểu dạ nhi hí thủy không phải đánh thủy trận a mà là Lạc yêu huyết giống như thủy yêu giống nhau chiền đi lên. Nếu là thương long lão tổ biết này hai người ở thương long chỉ bên trong nói chuyện yêu đương phỏng trừng muốn chọc giận đến dầm chân, hiện tại người trẻ tuổi A. Đương nhiên, hoàng vô dạ không có quên đúng là đề cao thể chất. Lạc yêu huyết náo loạn lúc sau cũng không có quấy dày, hắn ôm lấy hoàng vô dạ dựa vào chỉ trên vách. Cảm giác được cái này địa phương, có một loại như có như không quen thuộc hơi thở. Thời gian càng lâu. Loại cảm giác này liền càng mãnh liệt, đạm tử sắc con ngươi trầm xuống, xem ra này một chỗ thật sự không đơn giản. Dương Hoàng vô dạ tỉnh lại, cảm giác chính mình gần cốt cường độ biến cường, giật giật thân thể, toàn thân ở giác. rung động. Vô anh, một quyền anh qua đi, ở chỉ trên vách để lại một cái ân ký. Hoàng vô dạ cười nói, quả nhiên biến cường, kia lão Đông Tây không có gạt ta. Lạc yêu huyết ở nàng nhĩ sau nói, tiểu dạ nhi, ngươi cẩn thận. Nơi này có U Minh ma tộc hơi thở. U Minh ma tộc. Thượng một lần gặp được kia một cái có được U Minh chi thủy ra hỏa, chính là U Minh ma tộc người. Bất quá hơi thở thực được, ta giấu ở âm thầm, tùy thời đợi mệnh. Nếu là có không có mắt dám động tiểu dạ nhi, bản tôn tuyệt đối trực tiếp diệt. Lạc yêu huyết trong mắt hiện lên một đạo hàng quang. hoàng vô dạ ở kia một chương Mỹ tựa yêu tình trên mặt sửa lại một cái trọc. ân Đừng lo lắng ta! Lạc yêu huyết lại một lần che giấu, triệt bỏ kia thương long láo tổ tinh thần phong tỏa. Hoàng vô dạ lúc này ở hồng khô nàng tóc, thương long láo tổ nói, không nghĩ tới ngươi dùng như vậy lớn lên thời gian. Thời gian dùng trường e ngại ngươi. nay đảo không phải. Chẳng qua thời gian dùng càng ngắn, đại biểu thiên phú càng cao, tính dẻo càng cường. Ngươi dùng như vậy lớn lên thời gian, nhưng thật ra làm lao phu có chút thất vọng. Bất quá gần nhất linh thương cửu châu vẫn luôn ở đi xuống sườn núi lộ, ngươi như vậy cũng coi như không tồi. Hoàng vô dạ cười nói, vậy là tốt rồi. May mắn cùng yêu tinh diễn nửa ngày thủy, lãng phí không ít thời gian, làm này lao đông tây đánh giá cao nàng cũng hảo. Hoàng vô dạ hỏi, tiền bối, cùng ta tới kia tiểu tử làm sao vậy? Còn chưa có chết. Nhưng là tình huống không tốt, tưởng cầu ta buông tha hắn sao? Đừng a Hắn là ngươi hậu đại. Nếu là liền ngươi khảo nghiệm đều thông qua không được, còn có mặt mũi sống ở trên thế giới này sao? Thiểu gia hỏa ngươi tâm thật đủ ngạnh. Hoang vô dạ nhàn nhạt nói, giống nhau giống nhau. Liền tính nàng nói phóng, này lao đông tây có chín thành khả năng sẽ không nghe hắn. Khai quốc lao tổ A. Cỡ nào ngư bức gia hỏa, người này tâm tư há có thể đơn giản. Tuyệt đối là cáo giả bên trong chiến đấu cơ, nàng mới sẽ không chứ gia hỏa này nói. Quên nhắc nhở ngươi. Ta thanh long thần điện lại tới nữa người, ngươi nếu là không nhanh lên thông qua kế tiếp khảo nghiệm, bị ngươi đoạt trước đổ vật chính là của ngươi, ngươi đến lúc đó nhưng nên khóc. Hoàng vô dạ nói, ta làm hết sức. Kế tiếp khảo nghiệm, là cái gì? Cái thứ nhất khảo nghiệm là người đá. ầm ầm ầm. Mà hoàng vô dạ kế tiếp muốn gặp phải khảo nghiệm, lại là thạch long. Thạch long không giống người đá giống nhau, có sơ hở. Phanh phanh phanh. Hoàng vô dạ này một ít thạch long rằng co xuống dưới, liền tính là chạy thương long chỉ, cũng bị này một ít ra hỏa trọng thương. Ở hoàng vô dạ rằng co thời điểm, những người khác đào thải, vân nguyệt phượng lại một đường khai quải đến trung điểm. Tiên bối, ngươi nói, chỉ cần thông qua khảo nghiệm, ngươi liền sẽ cho ta truyền thừa công pháp cùng lực lượng. Một cái ăn mặc ám màu xanh lá trường bào lão giả ngồi ở một cái ghế trên, đại điện bên trong có khắc các loại phức tạp trần văn. Hán cả Ngươi cảm thấy Lao Phu mù sao? Vận dụng các loại linh khí dở cho bị bợm, Lao Phu tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ngươi rời đi đi. Ta sẽ không rời đi. Như vậy, Lao Phu đưa ngươi rời đi. Thương Long Đế Quốc Lao Tổ có gì đặc biệt hơn người? Căng đã chết cũng chỉ là một cái nửa đế mà thôi. Hiện giờ ngươi đã chết không biết đã bao nhiêu năm, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Vân Nguyệt Phượng khinh thường nói. Công pháp của ngươi... Ngươi tàn lưu xuống dưới lực lượng ta muốn, còn có kia đồ vật, ta cũng muốn, không giao ra tới, ta liền hoàn toàn đánh nát ngươi tàn hồn hảo. Vân Nguyệt Phượng lúc này đây là có có bị mà đến, mười mấy cái con rối bị nàng cấp thả ra, giết hắn. ầm ầm ầm, Thương Long lão tổ con ngươi bên trong hiện lên một đạo hàn quang, tiểu nha đầu, ngươi quá coi thường lão phu, nếu ngươi như vậy không biết sống chết, như vậy ta đưa ngươi một thành, đừng ngại ta đại sự. Thương long lao tổ, đối vân nguyệt phượng nổi lên sát tâm. ầm ầm ầm. Hắn cùng vân nguyệt phượng giao thủ, thần thức toàn bộ thu hồi, không có lại chú ý hoàng vô dạ kia một bên tình huống. Kia một loại bị nhìn trộm cảm giác biến mất, hoàng vô dạ linh hồn lực rất mạnh, cho nên có thể cảm giác được này một loại trạng hướng. Hoàng vô dạ khẽ miệng hơi hơi gợi lên, xem ra vân nguyệt phượng không có làm ta thất vọng a. Trước ta một bước qua đi. Sớm tại thương long lão tổ nói cho hoàng vô dạ có người tới lúc sau, nàng liền tính toán làm như vậy. Súng bắn chim đầu đàn, nàng mới không cần ngươi đi làm kia một cái điểu, làm chính mình tử địch vân nguyện phượng đi thử thử lôi, không thể tốt hơn. Giống giống giống. Thạch long lại giết đảo. Hoàng vô dạ cười nói, tuy rằng các ngươi tráng giống một đầu long, chính là càng nhiều giống xả đánh rắn đánh dập đầu, tiểu ra tới thử xem. Thanh long kiếm vừa động. Hoàng vô dạ nhảy nhảy đến Thạch Long trên không. Frank. Cả ngươi đắp xuống. Phụt. Thanh Long kiếm trực tiếp cắm tới rồi Thạch Long bảy tốc chỗ. Giắc. Giắc. Này Thạch Long trực tiếp biến thành một đoạn một đoạn. Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Xem ra tiểu ra lúc này đây không có đoàn sai. Lại đến. ầm ầm ầm. Hoàng vô dạ ở cùng Thạch Long đánh giá. Vân Nguyệt Phượng ở gian nan cùng kia thương Long láo tổ đánh giá nàng sắc mặt rất khó xem thấp giọng mắng nói đáng chết sư thúc được đến tình báo có lầm này thương long lão tổ so trong tưởng tượng hiếu thắng ta sẽ không nhận thua ta tuyệt đối sẽ không nhận thua tuyệt đối có thể hoàn thành sư thúc giao cho ta nhiệm vụ vân nguyệt phượng gắt gao cắn răng quan tài chiến frank hoa tấn ngã xuống trên mặt đất cả người đều là huyết trên người thanh một khối tím một khối hắn móc ra một lọ đan dược nuốt đi xuống hoa tấn nói tiểu lão bản, ngươi tuyệt đối đã sớm liệu đến, ở vào cửa thời điểm đưa cho ta nhiều như vậy chữa thương đan dược, a a a, ta sẽ không thua, không có linh lực ta cũng muốn thu thập các ngươi này một ít quái vật, ăn xong rồi chữa thương đan dược lúc sau, hoa tấn lại một lần phát tới, giấp, giấp, cuối cùng một cái thạch long, ở hoàng vô dạ trước mặt phân giải, ầm ầm ầm, một phiến môn mở ra. Hoàng Vô Dạ đi ra thời điểm liền cảm giác cách đó không xa có binh lính liệt liệt chiến đấu. Nang ẩn tàng rồi hơi thở tới gần, sau đó đi qua, liền nhìn đến Vân Nguyệt Phượng cùng mười mấy hai mắt vô thần người ở vây công một cái lão giả. Kia một cái lão giả rất mạnh, lại tựa hồ không có thật thể. Kia đó là Thương Long Lão tổ sao? Chiến đấu tới rồi gay cấn giai đoạn, Hoàng Vô Dạ có thể nhìn đến Thương Long Lão tổ trên người mạo hắc khí. Này hắc khí làm vốn dĩ suy yếu hắn thực lực càng ngày càng cường. Này hắc khí rất quen thuộc, còn không phải là lúc trước ú ngàn tà trên người kia hắc khí sao. Đây là u minh ma khí. Thương long đế quốc lao tổ trên người, như thế nào sẽ coi u minh ma khí? Rõ ràng thương long đế quốc hậu đại, không phải u minh ma tò ca. Cổ quái, quá cổ quái. Nàng liên tạm thời giấu ở âm thầm, làm cho bọn họ trước đánh cái lưỡng bại cầu thương rồi nói sau. Phanh phanh phanh. Một đám con rối bị thương long láo tổ cấp xé nát. Nhìn đến vị này láo tổ thủ đoạn như thế hung tàn, Vân Nguyệt Phượng trên mặt cũng hiện lên sợ hãi chi sắc. Này không phải một cái thực lực cường, có huy vọng tiền bối, càng như là một cái ác ma. Frank! Vân Nguyệt Phượng lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, đối thượng như vậy lao ra hỏa, hắn thật sự là quá non một chút. Phúc! Một ngụm máu tươi sông ra, Vân Nguyệt Phượng còn tưởng kiên trì tái chiến. Thương Long Lão tổ thân hình vừa động, trực tiếp lược hướng về phía Vân Nguyệt Phượng. Vân Nguyệt Phượng thân thể hướng tới Hoàng Vô Dạ ẩn thân chỗ bay qua đi. Hoàng Vô Dạ hơi hơi sửng sốt, bị phát hiện. Vô Anh. Hoàng Vô Dạ vội vàng tránh đi. Vân Nguyệt Phượng thân thể trực tiếp đem một cái cự thạch xà nhà cấp đâm thoái, cả người đều là huyết. Nàng nhìn kia một mặt màu trắng thân ảnh nói, Hoàng Vô Dạ. Hoàng Vô Dạ, ngươi thế nhưng cũng ở chỗ này. Thương Long Lão tổ cười lạnh nói, tiểu tử. Xem kịch vui nhìn lâu như vậy, lao phu cũng không thể làm ngươi tiếp tục xem đi xuống. Hoàng vô dạ bĩu môi nói, ngươi lão giả này, cũng quá keo kiệt. Này tiểu nha đầu, ngươi nhận thức. Nhận thức nói, lao phu có thể vòng nàng một mạng. Thương long láo tổ nói. Hoàng vô dạ trả lời, tiền bối, ta cùng nàng nhận thức là nhận thức. Bất quá ngươi cũng nhìn ra được tới, nàng đối ta nhưng không thế nào hữu hảo. Chúng ta là kẻ thù, nàng nếu chọc ngươi không vui. Ngươi giết liền giết, miễn cho ta lãng phí sức lực động thủ. Vân Nguyệt Phượng chợt vật bò lên, nàng trong lòng hận ý ngập trời. Nàng bị này Lão Đông Tây đánh chết kiếp, hoàng vô dạ thế nhưng ở một bên xem cực vui. Hơn nữa cùng này Lão Đông Tây chuyện trò vui vẻ. Thương Long Lão tổ cười nói, ta nhưng thật ra đã nhìn ra, bất quá hiện tại Lão Phu không nghĩ động thủ, ngươi giúp ta đem nàng cấp diệt trừ, như thế nào? Thương Long Lão tổ tuy rằng cười đến hòa ái dễ gần. Nhưng là trong mắt hiện lên một đạo cảnh cáo chi sắc, không dùng Hoàng Vô Dạ cự tuyệt. Hoàng Vô Dạ nói, Hảo A, ta rất vui lòng. Thanh Long kiếm ra khỏi vỏ, Hoàng Vô Dạ hướng tới Vân Nguyệt Phượng lược qua đi. Thanh, Vân Nguyệt Phượng lấy ra một cái linh khí ngăn trở. Nàng nói, Hoàng Vô Dạ, nơi này đều không thể dùng linh lực, người muốn giết ta, nằm mơ. Giải quyết không được này một cái lao ra hỏa. Nàng không có khả năng liền hoàng vô dạ đều giải quyết không được Vân Nguyệt Phượng cũng rút ra nàng kiếm ỉ vào có phòng ngự linh khí phòng ngự Không kiêng nghể gì công kích hoàng vô dạ Hoàng vô dạ khinh miệt cười Vân Nguyệt Phượng Người chẳng lẽ không biết Không có linh lực ngươi thực bất kham một kích sao Mui kiếm vừa động Khơi màu kiếm hoa Bay thẳng đến Vân Nguyệt Phượng trí mạng yếu hại công tới Phanh phanh phanh Vân Nguyệt Phượng chặn, Chính là kế tiếp làm nàng hoa cả mắt công kích Lại không thể nơi trốn ngăn trở. Phúc. Lợi kiếm đâm vào huyết nhục thanh âm truyền ra. T. Kiếm vết thương cũng không lớn, chính là đâm chúng địa phương lại làm Vân Nguyệt Phượng đau tới rồi cực điểm. Hoàng vô dạ đối với nhân thể lý giải, cũng không phải là Vân Nguyệt Phượng có thể so sánh. Phanh. Vân Nguyệt Phượng cả người là huyết ngã xuống trên mặt đất. Ha ha ha. Thương Long Láo Tổ cười nói. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người, tiểu tử ngươi thực không tồi thực không tồi. Thương Long Láo tổ tán dương nói. Hoàng vô dạ kiếm lại một lần huy động, không chút khách khí hòa hướng về phía Vân Nguyệt Phượng Ấyết Hầu, giết nàng, lấy tuyệt hầu hoạn. Liên ở ngay lúc này, Thương Long Láo tổ nói, tiểu gia hỏa, nữ nhân này cũng không phải là dễ dàng như vậy giết, lao phu giúp người một phen đi. Quả nhiên, Hoàng vô dạ sát chiêu bị một đạo quang mang cấp ngăn trở. Nàng âm chầm cười. Hoàng vô dạ, đừng tưởng rằng người thắng. Ngươi sẽ chết thực thảm. Ngươi cho rằng lão già này là một cái thứ tốt sao? Vân Nguyệt Phượng tiết mệnh ở Thương Long Lão tổ động sát thủ thời điểm nàng bóp nát một cái truyền tống ngọc bội, nháy mắt biến mất ở Hoàng vô dạ trước mặt. Hoàng vô dạ nói, lại làm nữ nhân này chạy. Thương Long Lão tổ nói, nàng chạy không được, tại đây đại điện bên ngoài, còn tại đây Thương Long bí cảnh bên trong, lão phu muốn sát nàng, rất đơn giản, rất đơn giản. Vậy ngươi lão như thế nào không nhanh lên động thủ?" Hoàng vô dạ nói. Cái này sao Thương Long lão tổ bắt đầu út út mở mở. Phanh. Vân Nguyệt Phượng xuất hiện ở Thương Long thần điện ở ngoài. "Vân tiểu thư, ngươi, ngươi làm sao vậy?" Kia một ít người cả kinh nói. Lần này ra cửa Vân Nguyệt Phượng chuẩn bị không ít thứ tốt, này một cái truyền tống ngọc bội chính là truyền tống nói riêng nhân thân biên. Cố ý làm một ít người canh giữ ở bên ngoài chính là vì này một bước đường lui. Vân Nguyệt Phượng nói, kia một cái lao đông tây tuy rằng chỉ còn lại có một chút lực lượng, nhưng là cũng rất mạnh, đem ta con rối toàn bộ đều cấp giải quyết, chúng ta đến mặt khác nghĩ cách. Ân, Vân Tiểu Thư, ngươi vẫn là hảo hảo chữa thương đi. Chúng ta thương lượng một chút. Ở Thương Long Thần Điện bên trong, Hoàng Vô Dạ nhìn về phía trước mắt này một cái lao giả nói, chẳng lẽ ngươi làm không được? Không phải làm không được, Mà là ta hiện giờ lực lượng hữu hạn, muốn làm được, còn cần ngươi tiểu tử này giúp đỡ." Thương Long lão tổ nhìn về phía Hoàng Vô Dạ nói, "Hỗ trợ, lực lượng của ta hữu hạn, thật sự không biết có cái gì có thể giúp được với ngươi như vậy cường giả. Chỉ cần ngươi cho ta mượn một chút lực lượng đều có thể." Hắn vươn tay, chuẩn bị bắt lấy Hoàng Vô Dạ. Hoàng Vô Dạ dùng nhanh nhất tốc độ tránh đi, không có làm hắn gặp phải. Thương Long lão tổ nói, "Tiểu gia hỏa, Ngươi cảnh giác tâm nhưng thật ra rất cường. Phong ngươi chi tâm không thể vô a. Hoàng vô dạ nói. Ta thần thức lực lượng hữu hạ, liền muốn mượn dùng ngươi linh hồn lực mà thôi. Nàng không phải ngươi kẻ thù sao. Không giết nàng ngươi cũng không thể an tâm đi. Tuyệt đối sẽ không đối với ngươi có tổn thương. Vô luận thương long lão tổ như thế nào hoa ngôn xảo ngữ, Hoàng vô dạ đều sẽ không tin tưởng hắn. Hoàng vô dạ nói. Ngươi vẫn là thôi đi. Kia một nữ nhân. Liên tính rời đi nơi này ta cũng có thể giết chết. Ngươi hiện tại đem truyền thừa cùng lực lượng cho ta, ta nhất định có thể đi ra ngoài giết nàng, ngươi cảm thấy đâu. Thương Long Láo Tổ nói, lão Phu độc thủ, càng mau. Mau cùng chậm không có gì. Có thể giải quyết liền hảo, ngươi nói tốt truyền thừa đâu. Ngươi không phải là gạt ta đi. Thương Long Láo Tổ nói, lão Phu tự nhiên không có lửa ngươi, ngươi tới gần lão Phu, lão Phu liền đem truyền thừa cho ngươi. Hoàng vô dạ gật đầu nói, hảo. Nàng lúc này trên mặt mang theo tươi cười, tựa hồ buông xuống sở hưu để phòng. Thương Long lão tổ vừa lòng cười nói, này liền đúng rồi. Lão phu chính là Thương Long đế quốc khai quốc lão tổ, lại không phải cái gì người xấu. Ngươi như vậy để phòng ta cùng phòng lang giống nhau làm cái gì? Thương Long lão tổ giơ tay, chuẩn bị đè lại Hoàng vô dạ giữa mày. Kết quả Hoàng vô dạ thân thể một loan khúc nghiêng đầu tránh đi, lại làm Thương Long lão tổ thất bại. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Một lần hai lần bị tránh đi, Thương Long lão tổ cũng nổi giận. Bá, Hoàng vô dạ trốn rất xa, nhìn về phía Thương Long lão tổ nói, "Lão đông tây, ta tưởng nói, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Còn có ngươi, rốt cuộc là thứ gì?" Thương Long lão tổ ánh mắt trở nên âm trầm lên, "Tiểu tử, xem ra ngươi là không chịu." Không chịu cũng không có quan hệ, lão phu dùng sức mạnh thì tốt rồi. Nói xong, Hướng tới hoàng vô dạ lao ra. Hoàng vô dạ không thể vận dụng linh lực, lại không đại biểu không thể sử dụng liệt dương chi viêm. Có thần trình độ hành lúc sau, ra hỏa này an phận xuống dưới, nhưng là buộc phát ra tới uy lực cũng không nhỏ. Vâng! Một trận vang lớn, liệt dương chi viêm tại đây một cái đại điện bên trong khuyết tán mở ra. Á á á! Này rốt cuộc là cái gì ngọn lửa, ngươi? Ngươi không phải không có linh lực sao? Vâng! Liệt dương chi viêm là bọn họ này một loại đã chết đi thánh linh khắc tinh, trí dương ngọn lửa, làm hắn vô cùng thống khổ. Vẻ mặt thống khổ hòa hoãn cùng biểu tình luân phiên, một cái khản khàn thanh âm truyền ra. tiểu gia hỏa, nhanh lên đi. Này ác ma vật, không phải dễ dàng như vậy dễ chết. Ngươi nhanh lên rời đi. Á á á Lúc này đây, ngươi đừng nghĩ ngăn cản ta phá vỡ phong ấn, đừng nghĩ ngăn cản ta. Thương long Lão tổ hoàn toàn phát cuồng. Hướng tới hoàng vô dạ vọt qua đi liệt dương chi viêm vị thuẫn, chặn ra hỏa này công kích ba ba bá tuy rằng không thể vận dụng linh lực nhưng là thực chiến là lúc hoàng vô Dạ ứng chiến năng lực rất mạnh hắc ám u minh ma khí rốt cuộc vô pháp che giấu ở thương long lão tổ bị u minh ma khí cấp bao bọc lấy hơi lạnh thấu xương đánh út lại hắn âm trầm nói thực hảo thực hảo những năm gần đây tiểu tử đem ta bước đến này nông nỗi Lãng phí nhiều như vậy ma khí, ngươi vẫn là cái thứ nhất. Bất quá không quan hệ. Ta phong ấn, thực mô liền sẽ phá. Lãng phí như vậy một chút ma khí, không tính cái gì. Gia hỏa này, thoạt nhìn không giống như là bình thường U minh ma tộc. Cho dù có liệt dương chi viêm hộ thể, lúc này hoàng vô dạ bị U minh ma khí giam cầm, căn bản vô pháp lúc ních. Liên ở thương long láo tổ tập kích mà đến thời điểm, một cái tường băng chặn hắn đường đi. Một đạo thân ảnh màu đỏ xuất hiện ở hoàng vô dại trước mặt, lạc yêu huyết nói, tiểu dạ nhi, đem ngươi thần hỏa thu hồi tới, này một cái ma tộc lão quái, giao cho ta tới xử lý. Sao có thể? Thương long lão tổ trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Này một cái hồng y dề nam tử, tiến vào hắn địa bàn, hắn thế nhưng một chút cũng không biết. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Đó là một cái Mỹ tới rồi cực điểm hồng y dề nam tử. Hắn sống không biết nhiều ít năm, lại chưa từng gặp qua như thế mỹ diễm vô song nam nhân. Lạc yêu huyết lạnh lùng nói, giam tính kế ta tiểu dạ nhì, can đảm không nhỏ. Ta mặc kệ ngươi là cái gì mà, hôm nay tất diệt ngươi. Ba ba ba. Lạc yêu huyết động thủ. Phanh phanh phanh. Ở hàn băng chi lực công kích dưới, thương long lão tổ thân thể càng thêm trong suốt. Đáng chết. Hắn mắng một tiếng, cuối cùng từ bỏ phòng ngự, ngạnh sinh sinh tiếp được công kích. Hắn lúc này như là mau biến mất giống nhau. Tiếp theo lão nhân kia thấp giọng mang nói, "Chính mình sợ chết, thế nhưng trốn đi. Người trẻ tuổi, các ngươi làm thực không tội." Hoàng vô dạ nhìn trước mắt người này nói, "Ngươi mới là chân chính Thương Long lão tổ." Thương Long lão tổ nói, "Đúng vậy. Ta chính là, ta nơi này có truyền thừa, nhưng là chỉ sợ ngươi cũng chứng mắt. Lúc trước U Minh ma tộc tấn công Linh Thương Cửu Đại Châu, ta làm Linh Châu đệ nhất cường giả." Dẫn dắt chúng ta Ninh Châu Linh Sư Chiến đấu kịch liệt quần ma Cuối cùng đại hoạch toàn thắng Chính là ta hoàn toàn không nghĩ tới này Ma đầu ôm hận với tâm Đã chết lúc sau dùng bí pháp làm linh hồn của hắn lẻn vào ta thân thể bên trong Lúc sau ta thành lập thương long đế quốc phát hiện này Một cái thai hoang ẩm Hắn thế nhưng khống chế thân thể của ta Tính toán mở ra U Minh Ma giới thông đạo Làm U Minh Ma tộc lại một lần sát thượng ta thương linh May mắn ta cho dù phát hiện Đem hắn mở ra phong ấn địa phương dùng linh vật phong ấn, mới ngăn trở mặt khắc một hồi hạo kiếp. Nhiều năm như vậy đi qua, hắn không có một khắc từ bỏ cởi bỏ phong ấn, không nghe dẫn du khách tiến vào tìm thích hợp thân thể. Hoàng vô giả nói, quả nhiên đủ âm hiểm A. Thương long lão tổ nói, hắn đưa tới người, làm cho bọn họ đi thương long phao một chút, đề cao thân thể thể trước Như vậy mới có thể thừa nhận được hắn ma lực, bất quá đều thất bại. Ông trời đều không cho hắn thành công. Thương long láo tổ nhìn về phía hoàng vô dạ nói, ngươi tuyệt đối là ta đã thấy nhất thích hợp, bất quá ngươi tiểu tử này lai lịch không bình thường, hắn chết chắc rồi. Hắn đã chết, ngươi cũng đã chết. Hoàng vô dạ nói, không có quan hệ, ta sớm đang chết. Thương long láo tổ nói, động thủ đi. Hoàng vô dạ mở miệng nói, động thủ vẫn là chờ một lát rồi nói sau. Ta còn có một vấn đề. Ngươi nói kia một nữ nhân tới tìm ngươi là muốn cái gì? thương long lão tổ trả lời, ta tưởng hẳn là ta phong ấn đi thông u minh ma tộc linh vật, ngươi cùng ta tới chính là hoàng vô Dạ cũng không nghĩ tới, phong ấn u minh ma tộc linh vật, thế nhưng là chu tức chi vũ, tam căn chu tức chi vũ huyền phù ở một cái hắc động trên không, ức chế kia màu đen ma khí ra bên ngoài chạy, thương long lão tổ nói, ta chỉ là một cái nửa đế, thực lực hữu hạn, chỉ có thể làm được này nông nỗi. Này linh vật, tuyệt đối không thể lấy đi. Nếu là cầm đi sẽ như thế nào? Hoàng vô dạ hỏi. Cầm đi lúc sau, u minh ma giới thông đạo sẽ mở ra, u minh ma khí sẽ toát ra tới, ma tộc sẽ rất dễ dàng bước lên chúng ta thế giới, ma tộc rất mạnh, hiện giờ chúng ta ninh châu lực lượng, chỉ sợ khó có thể ngăn cản. Nay sẽ trở thành toàn bộ linh thương cửu châu hạo kiếp. Chính là, nàng thật sự cần thiết đem thứ này lộng tới tay, tìm được chu tức mắt trận nơi A. Hoa Tân nói, thứ này, tiểu dạ nhi muốn, cần thiết muốn lấy đi. Thương Long Lão Tổ nói, không được. Tuyệt đối không được. Các người nếu là khăng khăng như thế, như vậy ta chỉ có thể liều mạng ta này một cái mạng già. Hoa Tân nói, Lấp kín một cái thông đạo mà thôi, không có nhiều khó. Lạc yêu huyết lược hướng về phía không trung, một tay đem kia tam chi chu tức chi vũ cấp bắt được trong tay. Thiên A. Thương Long Lão Tổ muốn đi ngăn trở, đã không còn kịp rồi ở u minh ma khí không nghe ra bên ngoài mạo thời điểm chúng nó lại bị một cổ chí tôn hàn khí cấp áp chế rắc rắc toàn bộ thông đạo bị vạn năm hàn băng cấp phong bế hàn băng chi lực càng ngày càng cường thậm chí làm thông đạo mặt khác một đầu ma tộc đều cảm giác được một trận hàn ý nay liền giải quyết trừ phi u minh ma tộc mặc hoàng phát hiện này một cái nho nhỏ thông đạo tự mình mở ra bằng không là mở không ra Mấy trăm năm cường một cái tiểu lâu la làm ra tới thông đạo, ma hoàng tuyệt đối sẽ không để ý. Thương long lão tổ thâm chịu đả kích, cứ như vậy, cứ như vậy giải quyết. Lạc yêu huyết đi tới hoàng vô dạ trước mặt, cầm tam chi chu tức chi vũ nói, tiểu dạ nhi, đồ vật tới tay. Ngươi chuẩn bị như thế nào khen thưởng ta đâu. Lập tức bắt được tam chi chu tức chi vũ, hoàng vô dạ tâm tình cũng thực hảo, ôm lạc yêu huyết, trực tiếp dâng lên nhất nhiệt tình hôn. Ngo hai người quên mình ở nơi nào hôn đáng thương thương long lão tổ như vậy một cái đồ cổ a thấy như vậy một màn kinh đều phải đem chính mình trong mắt cấp kinh rớt ngươi các ngươi hai cái tiểu hoa nhi này nay còn thể thống gì còn thể thống gì hai người tách ra lạc yêu huyết nói lao đông tây ngươi đều phải qua đời cũng đừng quản nhiều như vậy thương long lão tổ nói đúng vậy ta cũng nên biến mất ầm ầm ầm Lúc này, truyền đến một trận chấn động thanh. Một đạo cả người là huyết thân ảnh vọt ra, hắn nhìn đến hoàng vô dạ hai mắt đấm lệ doanh chồng nói, ô ô ô, tiểu lão bản, ta cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Ta, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hoa tân thật sự là quá đến quá gian khổ, này không nhìn đến hoàng vô dạ kích động tiến lên, đem lạc yêu huyết này một cái đáng sợ ra hỏa cấp bỏ qua rớt. Quả thực tìm chết. Lạc yêu huyết tuyệt đối sẽ không làm hoa tấn tới gần Hoàng vô Dạ, này không động thủ. Frank. hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hoa tấn bất kham một kích, trực tiếp đổ. Thương Long lão tổ nhìn hôn mê Hoa tấn nói, kia ma, nhưng thật ra nhìn lầm. Ta hậu đại cũng có một cái hạt giống tốt. Hắn trên mặt lộ ra vui mừng chi sắc, Hoàng vô Dạ nói, Thương Long lão tổ, ta không thích hợp ngươi truyền thừa, Hoa tấn tổng thích hợp đi. Thương Long lão tổ nói, là Ta chuẩn bị đem công pháp hảo truyền thừa cho hắn. Thương Long Lão Tổ chuẩn bị đi động Hoa Tẫn, đột nhiên Hoàng Vô Dạ quát, từ từ, chính là Thương Long Lão Tổ chút nào không màng Hoàng Vô Dạ ngăn trở, tiếp tục đi bắt Hoa Tẫn. Phanh, Hàn Băng Đông cưng Thương Long Lão Tổ tay, hắn lạnh lùng nói, ta lại bất động các ngươi, các ngươi đừng ở chỗ này vướng bận, nói so sướng dễ nghe. Hoa Tẫn cùng ta cùng nhau tới, tự nhiên muốn bình yên vô sự rời đi. Ngươi sống không kiên nhẫn, không có giải quyết kia u minh lão ma thật là một cái thai hoang ngầm. May mắn bọn họ phát hiện kịp thời. Frank, lạc yêu huyết đem kia lão ma linh hồn cấp rút ra, đóng băng trụ. Vô luận hắn như thế nào dễ rủa cũng tránh thoát không ra. Hắn quát, Ngung ta ra, Ngung ta ra, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi cũng dám như vậy đối lão phu, lão phu tuyệt đối sẽ không tha của các ngươi. Hoàng vô dạ lười biếng nói, đường giống, đều khi nào? ngươi tiêu phá hiết hầu cũng không dùng được liệt dương chi viêm giếng phun mà ra này U minh lão ma hoàn toàn sợ hoàng vô dạ nói ngươi nói chúng ta linh thương cửu châu có cái gì tốt các ngươi u minh ma tộc cố tình theo dõi nơi này U minh lão ma đạo đương nhiên là có rất nhiều thứ tốt ta nơi này chính là có trong truyền thuyết tứ tượng thánh dấu ở tứ tượng thánh tàng các ngươi u minh ma tộc thế nhưng cũng biết tứ tượng thánh dấu ở linh thương cửu châu xem ra Phải được đến tứ tượng thánh tàng bên trong bà bối, chỉ sợ không dễ dàng. Ngươi, ngươi cũng, được rồi, nên hỏi ta cũng hỏi xong. Ngươi nên biến mất. Phúc, phệ hồn băng hàn lúc sau, đó là hủy diệt giống nhau lửa cháy. Này U Minh lão ma ở chu lên bên trong hoàn toàn hóa thành cho tàn. Thương Long lão tổ cũng thanh tỉnh lại đây, nói, đều do ta quá hư nhực rồi, làm kia lão ma lại một lần sấn hư mà nhập. Hoàng vô dạ nói, đừng vô nghĩa. Nhanh lên cấp truyền thừa, không thấy được nhà ta đầu bếp đã mau treo. Thương Long Lão Tổ nói, hảo. Đối với ta hậu đại, ta tự nhiên sẽ nhiều điểm chiếu cố. Thương Long Lão Tổ cuối cùng một chút lực lượng, bao phủ ở Hoa Tẫn, chữa trị Hoa Tẫn kia bị thương thân thể. Tiếp theo một cổ lực lượng chui vào hắn kinh mạch. Thương Long Lão Tổ lực lượng thật sự không dư lại nhiều ít. Chỉ làm hoa tận thực lực từ nhất phẩm thiên linh sư thăng cấp đến cửu phẩm đỉnh thiên linh sư. Đương nhiên, có cấp bậc này, cũng phát huy không được ngang nhau thực lực. Ít nhất phải đợi hoa tận dung hợp truyền thừa lúc sau mới có như vậy thực lực. Nhiều một cái đỉnh thiên linh sư cao thủ nói, liền tính là đối thượng nhất đảng tông môn, cũng không giống trước kia như vậy, liền một chút đánh trả đường sống đều không có. Cấp xong hoa tận truyền thừa lúc sau, thương long láo tổ nói, ta muốn hoàn toàn biến mất. Ta đem các ngươi đưa ra đi lúc sau, các ngươi mau rời khỏi nơi này. Hoàng vô dạ nói, vậy ngươi nhanh lên đưa đi. Lúc này, Hoàng vô dạ bị truyền tống đến Thương Long Thần Điện nhập khẩu nơi đó. Và anh. Một trận vang lớn, đại điện đại môn bị Vân Nguyệt Phượng bá đạo phá vỡ, bọn họ nhân ngư quán mà nhập. Vân Nguyệt Phượng cũng không nghĩ tới, tiến vào nhìn đến người đầu tiên, thế nhưng là nàng hận thấu xương Hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ, thực hảo! Thực hảo! Ngươi thế nhưng tồn tại ra tới, xem ta không thu thập ngươi. Hoàng vô giả nói, Vân Nguyệt Phượng, ngươi rốt cuộc từ đâu ra tự tin. Ngươi không phải đối thủ của ta, nơi này nhưng hạn chế dùng linh lực Nga. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngươi hiện tại chạy, còn kịp. Vân Nguyệt Phượng cười lạnh nói, chê cười. Nay tuyệt đối là thiên đại chê cười, ta còn dùng chạy. Cho ta giết tiểu tử này lại đi vào, tiểu tử này là một cái biến số. Trước hết giết miệng cho hắn quái dối. Nàng hạ lệnh nói. Là. Ba ba ba. Vài người lược hướng về phía hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ nói. Ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Thật sự cho rằng người nhiều liền có thể giết ta sao. Nằm mơ đi thôi. Hoàng vô dạ thể chất nâng cao một bước. Hơn nữa nàng cường đại thực chiến kinh nghiệm. Này một ít người không đủ xem. Phanh phanh phanh. Một đám người bị hoàng vô dạ kia không hề kết cấu. Lại chiêu chiêu ngoan độc trí mạng chiêu số cấp đánh lui. Phúc. Một quyền oanh ở đối phương trên bụng, một ngụm máu tươi phun ra. Đánh tới mặt sau, bọn họ không dám cùng vô dạ chính diện dây dưa, chỉ có thể trốn. Bọn họ sợ. Bởi vì sợ hãi, làm hoàng vô dạ cũng tìm được rồi cơ hội. Bá. Hoàng vô giả thân ảnh tựa như mũi tên rời dây cùng giống nhau lao ra, một bàn tay nháy mắt chế trụ vân nguyệt phượng biết hầu. Khu khu khu. Vân tiểu thư. ầm ầm mờ. Đột nhiên, toàn bộ đại điện lay động lên, làm Hoàng vô Dạ không có thuận lợi đắc thủ. Bọn họ nhanh chóng ra tới giải cứu, chỉ kém một chút, Vân Nguyệt Phượng liền phải bị Hoàng vô Dạ bóp gãy hết hầu. Vân tiểu thư, không hảo. Xem ra thương long bí cảnh muốn đóng lại, chúng ta nếu là không đi, chỉ sợ muốn vây ở chỗ này mấy trăm năm. Vân tiểu thư, lúc này đây nhiệm vụ chỉ có thể từ bỏ, đi mau. Bằng không không cơ hội. Bọn họ nâng dậy Vân Nguyệt Phượng, Vân Nguyệt Phượng không cam lòng A. Hoàng vô dạ, ngươi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng lấy ra tới một cái trong suốt viên cầu, hướng tới Hoàng vô dạ ném qua đi. Đây là thứ gì? Hoàng vô dạ bản năng né tránh, chính là này một cái viên cầu lại biến đại, đem chung quanh trăm mét toàn bộ đều cấp bao phủ xuống dưới. Phanh, Hoàng vô dạ già không ra. A ha ha ha, Vân Nguyệt Phượng đột nhiên nở nụ cười. Hoàng vô dạ, ngươi liền trở vây ở chỗ này đi. Thương long bí cảnh đóng cửa, ít nhất muốn trăm năm mới mở ra, nửa năm lúc sau, ngươi ở chỗ này phỏng trừng liền thành bạch cốt đi. Liền tính không chết, phỏng trừng cũng sẽ điên mất. Tuy rằng ngươi như vậy chết, cũng quá tiện nghi ngươi. Nhưng là cuối cùng là giải quyết ngươi. ầm ầm ầm. Thương long bí cảnh không ổn định, bọn họ cũng nhanh chóng rút lui. Hoàng vô dạ bị nhốt trụ, lạc yêu huyết nói, tiểu dạ nhi. Ta lập tức đem ngươi làm ra tới. Phanh phanh phanh. Không thể không nói, Vân Nguyệt Phượng làm ra tới này một cái đồ vật thực rắn chắc. Chờ lạc yêu huyết phá vỡ lúc sau, toàn bộ thương long bí cảnh đóng cửa. Ra không ra. Phanh phanh phanh. Lúc này, ở thương long đế quốc, đi vào rèn luyện người toàn bộ đều ra tới, chính là thương đế lại không có nhìn đến hoa tẫn, cũng không có nhìn đến hoàng vô dạ. Sắc mặt của hắn một bạch, thiếu chút nữa té ngã. Đại hoàng tử vội vàng đỡ lấy hắn nói, phụ hoàng, xem ra hoàng đệ không có kịp thời ra tới, phòng chừng phải đợi tiếp theo thương long bí cảnh mở ra, mới có thể ra tới. Đại hoàng tử nói, hoàng đệ cắt nhân tử có thiên tướng, liền tính là qua một trăm năm cũng không chết được, phụ hoàng ngươi. Thương đế cả giận nói, câm miệng cho ta, phụ, cút cho ta. Làm cho nhiều người như vậy mặt, thương đế một chút mặt mũi đều không cho đại hoàng tử. Đại hoàng tử sắc mặt âm trầm, Hoa Tấn Thế nhưng bị nhốt chết ở thương long bí cảnh, như vậy chết, quả thực quá tiện nghi kia tiểu tử. Không ít người cũng ở vui sướng khi người gặp họa. Frank! Hoàng vô dạ cùng Lạc yêu huyết đi ra ngoài đại điện. Hoa Tấn cuối cùng đã tỉnh, đã tỉnh lúc sau liền khoe khoang. Ha ha ha. Tiểu lão bản, ta trở thành cao thủ đứng đầu. Cửu phẩm đỉnh thiên linh sư a ta nằm mơ đều không thể tưởng được có thể đạt tới này nông nỗi. Lao tổ tông qua phúc hậu, ta qua yêu hắn, á á á. Đối mặt kích động không thể chính mình hoa tẫn đồng học, hoàng vô dạ nhịn không được bắt một chấu nước lạnh. Hoa tẫn, bởi vì ngươi lão tổ linh hồn biến mất, cho nên thương long bí cảnh trước tiên đóng cửa, ta hiện tại đều bị vây ở chỗ này, ngươi còn vui vẻ sao? Cái gì? Hoa tẫn gương mặt tươi cười cứng lại rồi. ô. ô, ô chúng ta phải bị vây ở chỗ này cả đời, nơi này lại không có mỹ nữ, còn muốn xem các ngươi này một đôi nam nam tu ân ái, ta không cần sống, trở thành đỉnh cao thủ có ích lợi gì? Ta dứt khoát một đầu đâm chết được. Hoa tấn khóc kia một cái thê thê thảm thảm a, hoang vô giả nói, đừng khóc, một bên tìm linh dược, một bên tìm giả khẩu, ngươi tưởng ở chỗ này chết giả, thiểu gia nhưng không nghĩ, lạc yêu huyết nói, ân chỉ cần tìm được một chút không gian cái khe, ta liền có thể mang tiểu dạ nhi rời đi. đương nhiên, không có cũng có thể đi ra ngoài. bất quá chỉ có thể mang một người đi ra ngoài, người này lưu lại nơi này hảo. lạc yêu huyết không có hảo ý nhìn về phía hoa tấn. hán thị phi hy vọng hoa tấn vinh viên lưu lại nơi này. lão đại, đường a, trung nghệ của ta còn có có thể tăng lên không gian. nếu là như vậy đã chết, ngươi tuyệt đối sẽ tiễn đối. Lạc yêu huyết nói, tuyệt đối sẽ không. Bản tôn tăng lên thì tốt rồi. Ngươi thiên phú cũng liền như vậy, thực lực cường ghê vâng A. Ngươi tìm chết. Đừng xảo, ổn muốn chết. Nếu lưu lại nơi này, như vậy không có người quấy dày cướp đoạt tài nguyên. Ta làm lão nhân kia làm ngươi tăng lên thực lực, chính là cấp lực làm cu ly. Hoàng vô dạ nói. Kế tiếp, Hoàng vô dạ cùng hoa tấn bọn họ bắt đầu nhạn quá rút mau lấy đi các loại linh vật. Hoa Tân có chút buồn rầu nói, ta bị nhốt ở chỗ này, lão nhân phỏng trừng muốn lo lắng gần chết, cũng không biết thế nào. Đại mấy ngày rồi lúc sau, lạc yêu huyết ôm lấy hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi, tìm được rồi. Muốn đi ra ngoài sao? Ân, không sai biệt lắm. Ta đây đâu? Lạc yêu huyết đánh giá Hoa Tân nói, đóng băng, ném nhẫn không gian. Cũng là có thể mang đi. Có thể hay không đổi một loại biện pháp A như là đông lạnh cá giống nhau bị đóng băng loại cảm giác này nhưng không tốt lạc yêu huyết nói vậy ngươi chính mình dùng ngươi kia cửu phẩm đỉnh thiên linh sư lực lượng ngăn cản không gian gió lốc thử xem cựu phẩm đỉnh thiên linh sư chính là thực lực ở ninh châu tuyệt đối là kim tự tháp đứng đầu tồn tại nhưng là loại kém không gian gió lốc vui đùa cái gì vậy hoa tấn trực tiếp tự động nằm yên ở hoàng vô giả cùng lạc yêu huyết trước mặt nói đến đây đi ta không sợ Hoàng vô dạ ném một viên đan dược cho hắn nói, vì tránh cho ngươi bị đông lạnh hỏng rồi, đêm này hỏa liên đan cấp ăn đi. Ô ô ô vẫn là tiểu lão bản đối ta tốt nhất. Hoa tấn cảm động muốn khóc. Kết quả, lạc yêu huyết hàn khí, càng thêm lạnh băng. Đóng băng còn không có bắt đầu, kia băng hàn độ ấm làm hắn nổi lên một tầng nổi da gà. Lạc yêu huyết tay vừa động, nháy mắt hoa tấn cả người đều ngưng kết thành băng. Lạc yêu huyết nói, tiểu dạ nhi. Đem hắn ném đến trong không gian, chúng ta đi. ân Hoàng vô dạ đem lạc yêu huyết ném tới rồi nghịch thiên âm dương đỉnh không gian bên trong. Lạc yêu huyết ôm chặt nàng, nháy mắt rời đi tại chỗ. Trong phút chốc, hoàng vô dạ nhảy bén cảm giác được chung quanh che kín trí mạng nguy hiểm. Lạc yêu huyết thấp giọng nói, tiểu dạ nhi, phong bế ngũ cảm. Thực mau chúng ta liền đi ra ngoài. Hoàng vô dạ gật đầu nói, hảo. Cùng phong ở hoàng vô dạ bên thai hô hô thổi qua. Chờ đến tiếng gió đỉnh chỉ lúc sau, Lạc Yêu huyết nói, tiểu dạ nhi, có thể mở hai mắt. Đập vào mắt chính là một tảng lớn trắng pheo pheo tuyết trắng, lúc này bọn họ hẳn là ở cánh đồng tuyết phía trên. Hoàng vô dạ hỏi, nơi này là chỗ nào? Lạc Yêu huyết nói, bởi vì chúng ta không phải dùng bình thường biện pháp ra tới, cho nên ra tới địa điểm theo vào nhập không giống nhau, nhưng là có thể khẳng định còn ở Ninh Châu là được. Chúng ta đây trước xác định một chút vị trí. Nói xong lúc sau, hoàng vô dạ đem đông lạnh thành băng côn hoa tẫn cấp lấy ra tới. Nàng chuẩn bị dùng liệt dương chi viêm cấp hoa tẫn tuyết tan tới, lạc yêu huyết bắt được hoàng vô dạ tay nói, tiểu dạ nhi, không đổi. Nơi này như vậy lãnh, hắn nếu là tuyết tan ra tới phòng trừng sẽ đông lạnh ngốc Hồi thương long đế đều lại tuyết tan cũng không mượn. Này nói rất có đạo lý, hoàng vô dạ không lời gì để nói. Nàng cũng là biết lạc yêu huyết ra hỏa này trong lòng tính toán còn không phải là không nghĩ thêm một cái bóng đèn sao? tiểu dạ nhi, ngươi nói ta nói đúng không? lạc yêu huyết ôm hoàng vô dạ sưởi ấm, kia một đôi đạm tử sắc con ngươi mị hoặc câu nhân, làm người cự tuyệt không được. hoàng vô dạ nói, đúng đúng đúng. liên hoa tấn hảo hảo nghỉ ngơi. ở bí cảnh bên trong giúp ta hái thuốc cũng mệt mỏi, vẫn luôn ồn nào phải hảo hảo ngủ ngon, khiến cho hắn hảo hảo ngủ. nếu là hoa tấn có ý thức, phỏng chừng muốn khóc. hắn là tưởng nghỉ ngơi. Cũng không phải là như vậy nghỉ ngơi đi. Bị đông lạnh thành băng, sao có thể nghỉ ngơi a Lạc yêu huyết ôm lấy hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi, nơi này khá tốt, chúng ta đi trước mặt trên nhìn xem tuyết như thế nào. Thân ảnh màu đỏ trận lóe, lạc yêu huyết ôm lấy hoàng vô dạ lược hướng kia ngọn núi phía trên. Này không hai người còn không có tới kịp thưởng tuyết, một cái bình tĩnh không gợn sóng thanh âm chuyển đến. Sư đệ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đương nhìn đến kia một đạo nhanh chóng tới gần hấp ảnh, Lạc Yêu huyết trong mắt hiện lên lửa giận. Sư đệ! Đừng loạn kêu, ai là người sư đệ? Sư đệ! Chính là sư đệ! Trước mắt nam tử, một bộ hắc ý đi tuyết bạch sắc huyết rừng ở như mực tóc dài phía trên, giống như một cái lạnh nhạt tôn quý tăng giá trị giống nhau. Lạc Yêu huyết nói, tiểu tử, bản tôn xem ngươi khó chịu. Ngươi lại âm hồn không tan, quả thực tìm đánh bị phá hỏng rồi hảo hứng thú, lạc yêu huyết đó là nói đánh là đánh. Huyền Mặc nói, "Ừm." Trước mắt này một cái hồng y niên nam tử, là một cường giả. Cùng cường giả giao thủ, luận bàn, Huyền Mặc tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Ầm ầm ầm. Nhất hồng nhất hắc lưỡng đạo thân ảnh ở trắng xóa tuyết địa phía trên đan sen, công kích, tuyết trắng vũ điệu đầy trời. Hoàng vô dạ ngồi ở chỗ cao rất có hứng thú nhìn, so với thường tuyết Này cương giả chi chiến nhưng thật ra càng làm cho nàng cảm thấy hứng thú một ít. Xuất sắc. Thật sự là quá xuất sắc. Ầm ầm. Hai người thật sự là đánh quá kịch liệt quên mình. Kết quả, Hoàng Vô Dạ cả giận nói, các ngươi hai cái ngu ngốc. Làm ra tuyết lở, đại hình tuyết lở. Nhanh lên lói người. Hoàng Vô Dạ khắc sâu nhận thức đến một việc, đó chính là tuyết sơn đánh nhau có nguy hiểm, tùy thời đều tới tuyết lở a. Lưỡng đạo thân ảnh lược hướng hoàng vô dạ, lạc yêu huyết càng mau một bước đem hoàng vô dạ ôm vào trong lòng. Tiểu dạ nhi, là ta không tốt. Ta còn không phải là thực kinh ngạc tiểu dạ nhi nhiều một cái lung tung rối loạn sư huynh sao. Lạc yêu huyết phi thường nghiêm túc nhận sai. Hướng vừa đi, huyền mặc tìm một cái an toàn thông đạo. Tuy rằng là đại hình tuyết lở, nhưng là lạc yêu huyết cùng huyền mặc thực lực bãi tại nơi đó, bị trôn sống là không có khả năng. Bọn họ hưu kinh vô hiểm đào thoát, tìm một cái an tĩnh địa phương nghỉ tạm Lạc yêu huyết nói, ngươi còn đi theo chúng ta làm gì? Ta là đi theo sư đệ. Huyền mặc nhàn nhặt nói, nhà ta tiểu dạ nhi không cần ngươi đi theo. Sư đệ chưa nói, nhà ta tiểu dạ nhi mới sẽ không đường người sư đệ. Lạc yêu huyết tức giận nói, hai người khi dễ hơi có chút quỷ dị, tương tự như nước với lửa giống nhau. Hoàng vô dạ chen vào nói nói, huyền mặc nơi này là địa phương nào? Huyên Mặc nói, nơi này là Ninh Châu Bắc Bộ Bắc Cực cánh đồng tuyết phía trên. Bắc Cực cánh đồng tuyết phía trên có một cái luyện dược sư gia tộc, tên là Tuyết Tộc. Nay một cái Tuyết Tộc đã từng bước lên Ninh Châu Bắc Bộ tiểu dược tháp, được đến Chu Tước Chi Vũ. Chu Tước Chi Vũ là tìm được Chu Tước mắt trận con đường duy nhất. Ta được đến này một tin tức liền tới rồi tìm Tuyết Tộc. Không nghĩ tới đụng phải sư đệ. Sư đệ mục tiêu cùng ta nhất trí, đúng không? Hoàng vô dạ cười nói, chúng ta tới nơi này chỉ là một cái trùng hợp. Bất quá nghe ngươi nói như vậy, hiện tại chúng ta mục tiêu nhất trí. Lạc yêu huyết nói, tìm một cái tuyết tộc mà thôi, chúng ta liền có thể tìm, không cần mang lên hắn. Hoàng vô dạ thấp giọng nói, chết yêu tinh, Huyền Mặc hiện tại là đối tượng hợp tác, thêm một cái người nhiều một phần lực a. Đông lạnh trụ hoa đầu bếp ta lui bước, ngươi nếu là được một tức lại muốn tiến một thước. Lạc yêu huyết nói, hảo. Ta nghe tiểu dạ nhi, đương nhiên không thể dễ dàng như vậy tính, lạc yêu huyết ở hoàng vô dạ trên má hôn một cái, hơn nữa là làm cho huyền mặc mặt. Nhìn đến hai người thân mật biểu hiện, huyền mặc kia một trương lạnh băng trên mặt, không có một chút biến hóa. Hoàng vô dạ nói, chết yêu tinh, ta đói bụng. Lạc yêu huyết nói, hảo, ta lập tức cấp tiểu dạ nhi đi tìm ăn, ăn được lúc sau lại đi tìm tuyết tộc. ân huyền mặc cũng đứng lên nói, ta cũng đi. Ngươi tới xem náo nhiệt gì. Lạc yêu huyết nổi giận. Đánh tới mấy cái tuyết thỏ, lạc yêu huyết phát hiện huyền mặc vẫn luôn đang nhìn hắn. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Huyền mặc nói, học tập. Các hạ tay nghề không tồi. Chuyên tấn công cá nướng huyền mặc đồng học nướng thỏ tay nghề kỳ thật một phen, nay không chuẩn bị cùng hậu kỳ quật khởi lạc yêu huyết đồng học học tập. Liên ngươi như vậy, khẳng định học không được. Tiểu dạ nhi, ta huy ngươi. Vô luận lạc yêu huyết như thế nào dính người. Như thế nào buồn nôn, huyền mặc đều là lòng yên tĩnh như nước. Ngay cả lạc yêu huyết đều cảm thấy đem người này đương tình địch, dư thừa. Bất quá chỉ bằng hắn này một khuôn mặt, cũng không thể không phòng. Thịt nướng mùi hương, đưa tới một người. Hoang vô dạ ánh mắt trầm xuống, nói, có tiếng bước chân. Còn có mùi máu tươi, người tới trọng thương. Frank. Ở phía trước, một bóng người nga xuống. Thoạt nhìn không có vượt qua 20 tuổi bộ dáng. Huyền mặc thấy được ống tay áo của hắn phía trên một cái đồ án, mở miệng nói, sư đệ, người này hẳn là tuyết tộc người. Hoàng vô dạ cười nói, không nghĩ tới chúng ta dựa vào con thỏ, thế nhưng chờ tới rồi mặt khác một con thỏ tới cửa. Hoàng vô dạ bọn họ tiến đến xem xét người này thương thế, nàng nói, thương thế thức trọng, bất quá kịp thời xử lý. Cho nên không chết được, bất quá như vậy hôn mê ở chỗ này, sẽ bị đông chết. Tìm được rồi một cái tuyết tộc người đây là một cái manh mối tự nhiên muốn cứu nói xong hoàng vô dạ phi thường nhanh chóng cứu người sau đó đem người cấp ném đến hỏa biên nướng tiếp tục can lạc yêu huyết đầu huy thịt nướng hoàng vô dạ dược hiệu quả thực hảo một canh giờ liền tỉnh lại nay một thiếu niên có một đôi như tuyết trắng giống nhau thuần tịnh con người hắn mơ hồ nhìn về phía bọn họ nói là các ngươi đã cứu ta cảm tạ các ngươi đã cứu ta các ngươi đại ân đại đức ta sẽ hồi báo ngươi ta trước cáo tử rõ ràng còn đứng không xong, lại quật cường đứng lên. Hoàng vô dạ nói, ta hiện tại liền phải ngươi hồi báo, ngươi có cho hay không? A, hắn nao nao, ta, ta hiện tại trên người không có gì thứ tốt, ngươi đương nhiên là có, bởi vì ngươi biết tuyệt tộc ở nơi nào. Ngươi, ngươi theo chân bọn họ là một đám. Thiếu niên sắc mặt trắng bệch. Hoàng vô dạ sửng sốt, cái gì một đám? Không, không phải. Các ngươi là người tốt. Các ngươi đã cứu ta. Thiếu niên nói. Nói đi. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tuyết tộc vẫn luôn lánh đời không ra, ngươi vì cái gì sẽ bị thương. Rốt cuộc là họa ngoại xâm vẫn là nội họa. Hoàng vô ra hỏi. Chúng ta tuyết tộc nhưng đoàn kết, không có khả năng sẽ có nội họa. Là một đám người ngoài, bọn họ. Bộ gia thiếu niên nói thực dễ dàng. Nguyên lai like bọn họ tuyết tộc bị một đám rất cường đại người công kích. Bọn họ tộc trưởng nói này căn bản không phải ninh châu người. Tuyết tộc vô pháp chống đỡ, cuối cùng làm này một thiếu niên chạy ra tới, chuẩn bị hướng đi gần nhất nhất đảng tông môn, tiêu giao tông cầu cứu. Chính là gia hỏa này chưa từng có ra quá tuyết tộc, cho nên ở cánh đồng tuyết thượng đi tới đi tới lạc đường, mơ mơ màng màng ngửi được mùi hương liền tới đây, sau đó kiên trì không được té xỉu. Tên của hắn gọi là tuyết tịch, là tuyết tộc thiếu tộc trưởng. Bọn họ... Bọn họ muốn chúng ta giao ra tộc của ta một cái bảo vật. Chính là kia một cái bảo vật, ở chúng ta tuyết tộc bí cảnh bên trong. Nhiều năm như vậy không ai có thể thông qua láo tổ khảo nghiệm, cho nên chúng ta căn bản lấy không được. Kia một đám người không tin, nói chúng ta gặt người. Sau đó ở chúng ta phụ thân trước mặt, một canh giờ giết một người, bước bách ta phụ thân giao ra kia một cái linh vật. Nếu có thể bắt được, phụ thân nhất định sẽ giao ra, chính là bọn họ không tin. Chúng ta là thật sự không có biện pháp. Ô, ô, ô. trận này toàn tộc nguy nan, làm tuyết tịch rất là bất lực. Hoàng vô dạ nói, dẫn đường đi, mang chúng ta đi tuyết tộc. Các người, bọn họ rất mạnh, các ngươi đi chính là chịu chết. Tuyết tịch nói, ta, ta còn là đi tiêu giao tông cầu cứu đi. Lạc yêu huyết nói, nếu là chúng ta đi cũng chưa dùng, tiêu giao tông người đi cũng là đi chịu chết, phỏng trừng đều sẽ không dám đi. Hoàng vô dạ nói, chờ ngươi đi đến tiêu giao tông, phỏng trừng các ngươi trong tộc một cái đều không dư thừa hạ, mang chúng ta qua đi, có thể cho các ngươi tuyết tộc thường vòng, hàng đến thấp nhất. Tuyết tịch nói, hảo, cùng ta tới. Ta nhớ rõ ta tới thời điểm lộ. Thuận lợi tìm được rồi tuyết tộc, bất quá lúc này tuyết tộc lại nhiễm huyết nhan sắc. Các ngươi cũng quá mạnh miệng. Thực hảo, một canh giờ lại đến, lại sát một cái. Này một vị nhu nhược đáng thương đại mỹ nhân, chính là tộc trưởng phu nhân, chúng ta đều có chút không đành lòng sát đâu." Kia một cái lãnh khốc đao phủ đột nhiên cười lạnh lên. "Lão đại, vậy không giết, nếu không chúng ta bị bọn họ bắt lấy nữ tử tướng mạo cực kỳ nhu nhược, khiến cho bọn họ tả tâm." Tuyết tộc trưởng bạo nộ, "Các ngươi cho ta dừng tay, dừng tay. Muốn chúng ta dừng lại, vậy đem kia linh vật giao ra đây, bằng không, chúng ta tiếp tục sát sát sát." Ta thật sự không có biện pháp, các ngươi như thế nào cũng không tin đâu. Tuyết tộc trưởng đều phải tuyệt vọng. Nếu ngươi chết cũng không chịu giao ra đây, như vậy, khi bọn hắn chân chính phải làm tuyết tộc tộc trưởng mặt khinh nhục vị này nhu nhược phụ nhân thời điểm, một chi mũi tên nhọn mang theo ngọn lửa, trực tiếp xuyên thấu kia một người bàn tay. Phốc, tay của ta, tay của ta. Trên tay nhiều một cái huyết động, tiếp theo ngọn lửa đem hắn toàn bộ tay đều cấp thiêu lên. Phốc phốc phốc. Hán vội vàng cầm tay ở trên mặt tuyết lăn, chính là này ngọn lửa độ ấm cực kỳ cao, tuyết vô pháp dập tát. Ai? Rốt cuộc là ai dám đánh lén chúng ta? Ba bà bá. Trung quanh độ ấm, chợt rơi chầm lại, một đạo yêu giá thị huyết thân ảnh xông ra ngoài. Nơi nào tới tập trùng, Trướng mắt. Lạc yêu huyết tàn nhẫn động thủ. Huyền mặt cũng không có nhàn rỗi, lệnh băng hàn khí bức người, vọt qua đi, đại sát tứ phương. Cha. Mậu thân. Tuyết tịch vọt qua đi, vội vàng cho chính mình tra mở chói. Tộc trưởng phu nhân đã khóc thành một cái lệ nhân, hoàng vô dạ ném cho bọn họ mấy bình đan dược nói, dùng đan dược hảo hảo chữa thương, rửa sạch rắc rưởi những việc này, giao cho chúng ta xử lý. Hoàng vô dạ ở trên mặt tuyết để lại một chút tấn ký, liền nhảy đến không chung. Thanh long kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm huy lạc mà xuống. Mưa rơi, phanh phanh phanh, lao đại, không hảo có người giết qua tới nơi này người tổn thất thảm trọng mặt khác một bộ phận người tính toán công tiến tuyệt tộc cấm địa ai phái tới người chẳng lẽ là Ninh Châu cái nào nhất đẳng tông môn tới xen vào việc người khác không phải nhất đẳng tông môn mà là ba người một đám phế vật ba người liền đem các ngươi đánh thành như vậy ta nhưng thật ra muốn nhìn ai dám to gan như vậy phanh phanh phanh này một ít người một đám ngã xuống lạc yêu biết cùng huyền mặc chính diện cường công Hoàng vô dạ bất động thanh sắc giám sát, bọn họ cơ hồ không có một chút đánh trả đường sống. Tuyết Tịch cùng tuyết tộc trưởng thấy như vậy một màn cũng ngây ngẩn cả người, này ba người quá cường. Ba người, liền đem bọn họ toàn tộc đúng đúng phó không được các nhân cấp đánh phiến giáp không lưu. Tuyết Tịch kích động mà nói, cha, chúng ta được cứu rồi, chúng ta rốt cuộc được cứu rồi. Bọn họ là người tốt. Tuyết tộc tộc trưởng nói, này một ít ra hỏa đầu lĩnh còn không có tới. Thực lực của hắn rất mạnh, chỉ sợ không như vậy dễ đối phó. Tuyết tộc tộc trưởng nói vừa mới nói xong, một đạo đỉnh thiên linh sư lực lượng liền thổi quét mà đến, cùng với còn có mấy cái cao phẩm thiên linh sư hơi thở. cường đại gia hỏa, tới. Vốn dĩ sao hoàng vô dạ tưởng thống thống khoái khoái đánh một hồi, nơi nào dự đoán được, đối phương đầu lĩnh vừa thấy đến huyền mặc, vừa thấy đến huyền mặc kia một khuôn mặt, trực tiếp nhận túng. Frank! Huyền mặc công tử! Hắn hàm răng! Đều ở du lên. Không phải bởi vì này băng thiên tuyết địa đông lạnh, mà là bị kia một cái hắc y lấy khốc, nhất kiếm nhất chiêu toàn đoạt mệnh nam tử cấp dọa thành như vậy. Nghe thế đầu linh nói, huyền mặc liếc hướng về phía hắn. Trong tay trường kiếm, ở lấy máu, dọa này đầu lĩnh sắc mặt trắng bệnh vài phần. Hắn cảm giác hắn ngay sau đó, liền có thể trở thành huyền mặc công tử đao hạ vong hồn. Huyền mặc lệnh nhặt nói, ta nhớ rõ ngươi. Ngươi là Linh Thương Cửu Châu mười đại truy nã mạo hiểm tiểu đội xếp hạng đệ thập lang thiên nhà thám hiểm tiểu đội đội trưởng. Bị huyền mặc công tử nhớ kỹ, tuyệt đối không phải một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Linh Thương Cửu Châu, có rất nhiều không có bất luận cái gì điểm mấu chốt nhà thám hiểm tiểu đội, cái gì nhiệm vụ đều tiếp, có bao nhiêu phát rồi sự tình đều làm. Làm được quá mức phát hỏa, chọc giận các đại tông môn, tự nhiên thượng truy nã bảng. Thượng truy nã bảng trở thành tông môn đệ tử tiểu như thí đao đối tượng, mà huyền mặc công tử, chính là đem đã từng truy nã bảng tiền tam, toàn bộ giải quyết. Này vẫn là chỉ là tùy ý luyện tập hành vi. Từ nay về sau, huyền mặc liền thành bọn họ này một ít người ác mộng. Con thỉnh huyền mặc công tử thủ hạ lưu tình. Huyền mặc không có trả lời, như cũ giết người. Lạc yêu huyết nói, ngươi nằm mơ. Phanh phanh phanh. Lang thiên lúc này mới biết, Bọn họ đối thủ không ngừng huyền mặc công tử như vậy một cái đáng sợ ra hỏa, còn có hai cái hung tàn hóa. Vô số máu tươi, vậy đầy này trắng pheo pheo tuyết địa. Phía trước bọn họ xuất động, làm tuyết tộc không hề sức phản kháng. Hiện giờ phong thủy thay phiên chuyển, nay vận rủi, vung xuống tới rồi bọn họ trên đầu. Muốn mạng sống, quá khó khăn. Lang thiên gắt gao cắn răng, liều mạng. Hắn có thể ở truy nã dưới sông tới ngày nay cũng coi như là một cái người thông minh. Hắn phát hiện hoàng vô dạ. Đương nhìn đến hoàng vô dạ thế lực thời điểm, hắn có chút kinh ngạc. Không hổ là cùng huyền mặc công tử ở bên nhau người, một cái địa linh sư lại làm hắn thiệt hại nhiều như vậy đối thủ. Liền hắn. Đã chết cũng muốn lôi kéo một người đương đềm lưng. Sư đệ. Lạc yêu huyết lạnh lùng nói, ngươi tìm chết. Lang thiên đại cười nói, ha ha ha. Có thể làm huyền mặc công tử sư đệ cho ta trốn cùng. Ta đã chết cũng không mệt. Cho ta chết đi. Liên ở lang thiên sông tới thời điểm, tốc độ này căn bản không dung hoàng vô dạ tránh đi. anh, Hắn công kích hướng tới hoàng vô dạ bao phủ mà đến, kết quả làm hắn kinh ngạc chính là, kia tiểu tử thế nhưng trực tiếp từ trước mặt hắn biến mất. Phốc. Huyên mắc kiếm, trực tiếp từ hắn phía sau lưng xuyên qua, xuyên thấu vai hắn xương bả vai. Phốc phốc phốc. Tam chi băng tiễn, xuyên thấu thân thể hắn. Phan, hắn ngã xuống trên mặt đất, hoàn toàn không biết kia bạch đi, tiểu tử rốt cuộc là như thế nào biến mất, hắn gặp quỷ không thành. Mà lúc này, hoàng vô dạ từ dưới nền đất bò ra tới, đứng ở hắn trước mặt. Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi gợi lên, ngươi này tưởng lôi kéo ta cùng nhau trôn cùng tâm nguyện, chỉ sợ khó có thể hoàn thành. Lạc yêu huyết ôm lấy hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi, ngươi vừa rồi quá mạo hiểm. Ta này không phải không có việc gì sao? Lang thiên theo dõi nàng nàng sớm có phát hiện, này không trộm sở sở dùng liệt dương chi viêm, đem dưới chân tuyết cấp đảo giống, công kích gần nhất, nàng trực tiếp ngã xuống, làm hắn tìm không thấy mục tiêu. Phúc! Biết được chân tướng lang thiên, lại phun ra một búng máu. Hoàng vô dạ dấm lên lang thiên trên người, trên người hắn huyết bao táp mà ra. Bại cấp huyền mặt công tử, ta nhận tài. Muốn sát muốn sẻo tùy tiện các người. Phúc! Lạc yêu huyết lại cho hắn một kích. Cái gì bại cho hắn? Bản tôn giết người có thể so hắn giết muốn nhiều, Ngươi cũng quá để mắt tiểu tử này. Huyền mặt mặt vô biểu tình, Nói, là ai thuê các ngươi tới? Ta nói cũng là chết, Không nói cũng là chết. Ta lang thiên đã diệt, Tùy tiện các ngươi. Hoàng vô dạ nhìn về phía hắn nói, Ngươi nói sai rồi, Ngươi nói là chết. Không nói nhưng không nhất định chết, Các ngươi lang thiên nhà thám hiểm tiểu đội đã diệt, Ngươi hà tất kiên trì bảo hộ chính mình cố chủ đâu. Không biết sống chết. Không giết ta, ngươi muốn làm gì? Rất nhiều hảo ngoạn đồ vật, ngươi đều có thể nếm thử một chút. Hoàng vô dạ nhảy ra tới không ít độc. Cũng không đợi lang thiên nói cái gì, hoàng vô dạ không chút khách khí làm hắn nuốt không ít độc. Nô, no. nô, no. ta sẽ không khuất phục. Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi dơ lên, sẽ không khuất phục. Cũng không phải là ngươi nói sẽ không liền sẽ không, đến lúc đó ngươi liền sẽ chiêu. Hiện giờ Hoàng vô dạ đối chính mình độc, chính là rất có tự tin. Vạn độc rèn luyện cái loại này cha tấn, cũng không phải là nhặt không. A. Thức mau, Lang Thiên Chu lên lên. Ta nói, ta cái gì đều nói a. Là Lam Vũ tông thuê chúng ta làm. Là Lam Vũ tông. Huyền Mặc nói, Lam Vũ tông chính mình không động thủ, cố tình cho các ngươi này một ít tạm binh động thủ. Bọn họ không nghĩ quá cao điệu, cho nên thuê chúng ta. Lời nói của ta những câu là thật, giết ta, sắt, phúc, một chi mũi tên nhọn, xuyên thấu Lang Thiên giết hầu, một kích bị mất mạng, làm Lang Thiên giải thoát. Hoàng vô giả nói, lời hắn nói là thật sự, dưới loại tình huống này, sẽ không nói giả. Kia Lam Vũ Tông là cái gì tông môn, bọn họ mục đích, cũng là thánh tàng sao? Huyền Mặc nói, Lam Vũ Tông là linh thương cửu châu đệ nhất châu hạ châu một cái nhất đẳng tông môn. Nó là một cái thần bí nhất đẳng tông môn, bởi vì kiến tông thời gian thực đoạn. Lạc yêu huyết ôm lấy hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi, là vũ tông ngầm khống chế người, là lạc lâm hiên. Hoàng vô dạ sửng sốt, thế nhưng là hắn. Xem ra vân nguyệt phượng cũng là hắn phái tới, hắn cũng theo dõi thánh ẩn dấu. Huyền mắc có chút kinh ngạc, hắn thế nhưng biết đến so với hắn còn nhiều. Địch nhân toàn bộ đều bị một cái không dư thừa hạ giải quyết, tuyết tộc cũng được cứu vớt. Tuyết tộc tộc trưởng vô cùng cảm kích bọn họ. Hoàng vô dạ gọn gàng dứt khoát nói, cảm kích không thể so, kỳ thật chúng ta mục đích, theo chân bọn họ giống nhau. Bọn họ sắc mặt trở nên trắng bệch lên, lúc trước bị trở thành vinh dự bảo bối, hiện giờ lại trở thành bọn họ ác mộng. Tuyết tộc trưởng nói, kia đồ vật thật sự ở chúng ta cấm địa, cần thiết thông qua lão tổ tông khảo nghiệm mới có thể. Chúng ta trong tộc là thật sự không ai có thể bắt được, thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta nguyện ý đã chết. Cha. Ta đi. Ta đi thử thử, nếu ta thất bại, các ngươi giết ta." Tuyết Tịch vội vàng ngăn cản cha hắn. Hoàng Vô Dạ nói: "Ta chưa nói không tin các ngươi, các ngươi bị không bức đến này phân thượng, không có khả năng nói dối. Hơn nữa kia đồ vật các ngươi chỉ lấy tới rồi một bộ phận, đối với các ngươi vô dụng." Tuyết Tộc người thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hoàng Vô Dạ nói: "Nhưng là ta có một cái yêu cầu, ta muốn đi vào các ngươi cấm địa." Các ngươi lấy không ra? ta tự mình đi lấy thì tốt rồi. Tuyết tộc tộc trưởng nói, cần thiết muốn luyện đan sư mới có thể đi vào. Hoàng vô dại trả lời, ta chính là luyện đan sư. chúng ta lão tổ tông khảo nghiệm rất khó. ta đối chính mình vẫn là rất có tin tưởng. Tuyết tộc tộc trưởng nói nói, kia hảo, ta đáp ứng làm ngài đi vào. tuy nói ta tuyết tộc cấm địa chỉ có thể chúng ta tộc nhân có thể đi vào, chính là hiện giờ ta tuyết tộc đều như vậy, chúng ta cũng không có biện pháp khác. Hoàng vô dạ nói, các ngươi có thể nghĩ thông suốt liền hảo. Tuyết tộc tộc trưởng nói, ngươi muốn cái gì thời điểm đi vào? Thự nhiên là, càng nhanh càng tốt. Kia hiện tại lưu qua đi đi. Tuyết tịch nói, cha, ta cũng muốn đi vào thử xem. Hảo. Tuyết tịch muốn cùng hoàng vô dạ cùng nhau đi vào, là yêu huyết rất bất mãn. Tiểu dạ nhi, ta cũng muốn cùng ngươi đi vào. Hoàng vô dạ nói, hảo a, Ngươi hiện tại lập tức học được luyện đan trở thành một cái nhất phẩm luyện đan sư liền có thể bồi ta đi vào lạc yêu huyết ý miệng luyện đan so chủ nghệ còn cần thiên phú a huyền mặc cũng có chút bất đắc dĩ hắn trước kia cũng học quá luyện đan đáng tiếc không được như mong muốn huyền mặc nói sư đệ nhất định phải cẩn thận hoàng vô dạ gật đầu nói các ngươi yên tâm đi này tuyết tộc cấm địa như thế nào cũng so bất quá tiểu dự tháp các ngươi ở bên ngoài thủ có lẽ đối phương phát hiện bên này người bị giết, sẽ có bước tiếp theo hành động. Hảo. Hoàng vô dạ cùng tuyết tịch tiến vào tuyết tộc cấm địa, tuyết tịch ở phía trước dẫn đường, nói, Hoàng công tử, hướng bên này đi. Phía trước là mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết, cánh đồng tuyết trung tâm có một cái màu bạc con sông. Này con sông thực khoan nhưng là lăng không phóng qua đi tuyệt đối không là vấn đề. Cái này là thời điểm tuyết tịch nói, Hoàng công tử, từ từ. Này tuyết hà phía trên, không thể phi hành. Không thể như vậy qua đi. Hoàng vô dạ ngừng lại, hỏi, không thể bay qua đi, kia muốn như thế nào qua đi. Tuyết tịch nói, ta có giữ nhà tộc ghi lại, hẳn là. Tới. Xôn sao. Con sông bên trong, đột nhiên lưu lại một tảng lớn một mảnh đan dược. Nơi này trực tiếp biến thành đan hà. Tuyết tịch nói, nơi này đan dược, phẩm chất hoàn mỹ, có thể chịu tải được một người trọng lượng, phẩm chất không hoàn mỹ. Nếu là đạp lên mặt trên, sẽ trực tiếp ngã xuống. Hoàng vô dạ nói, thì ra là thế. Ánh mắt đỏ qua, đối với này một cái hà đan dược, Hoàng vô dạ trong lòng hiểu rõ. Hoàng vô dạ hỏi, có cần hay không ta hỗ trợ? Ý tứ này, là Hoàng công tử có tự tin đi qua. Tuyết tịch nắm tay nắm chặt nói, ta, ta có thể dựa vào chính mình lực lượng đi bảo. Hoàng công tử ngươi cố chính ngươi thì tốt rồi. Hoàng vô dạ gật đầu nói. Tiếc hảo, người cũng không thể thất bại, kế tiếp còn muốn rửa người dẫn đường. Hoàng công tử yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không mới vừa vào cửa đã bị đào thải. Màu trắng thân ảnh biến thành một đạo tia chớp, Hoàng vô giả nhắm mắt lại đều thuận lợi tháp đi qua. Tuyết tịch mở to hai mắt nhìn, thật là lợi hại. Nay thật sự là quá lợi hại, Hoàng đại nhân nhất định là một cái phi thường lợi hại luyện đan sư. Hoàng vô giả nói, nhanh lên lại đây, ta không có như vậy nhiều thời gian chờ ngươi. Tuyết tịch thâm hô một hơi, vọt qua đi. Dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm, hắn phán đoán cũng không có làm lỗi. Đi thôi. Hoàng vô dạ nói. Như cũng là một tảng lớn tuyết trắng, đi tới đi tới, Hoàng vô dạ ở phía trước thấy được mấy cái người tuyết. Tuyết tịch ngừng lại, nói, Hoàng công tử, này một ít người tuyết, là thí nghiệm linh hồn lực. Người dùng linh hồn lực bao phủ này một ít người tuyết, sau đó này một ít người tuyết hòa tan liền càng nhanh. Ba cái canh giờ xem như đủ tư cách, càng là phía trước càng ưu tú. Hoàng vô dạ cười nói, giống như có điểm ý tứ. Tuyết tịch giới thiệu xong, hoàng vô dạ liền động thủ. Linh hồn lực bao phủ này một ít người tuyết, nàng còn chưa thế nào dùng sức. Cái này người tuyết liền ở nàng trước mặt hòa tan, biến mất không còn một mảnh. Nhanh như vậy. Tuyết tịch cả kinh há to miệng. ầm ầm ầm. Ở kia người tuyết hòa tan địa phương, đột nhiên xuất hiện một cái đi xuống dưới thông đạo. Tuyết tịch nói, kế tiếp khảo nghiệm, là căn cứ căn cứ người tuyết hòa tan thời gian định, hoàng công tử nhanh như vậy liền hòa tan, chỉ sợ là tối cao cấp bậc khảo nghiệm. Bất quá hoàng công tử như vậy lợi hại, nhất định có thể thông qua. Hoàng vô dạ đi rồi đi xuống nói, ta đây đi xuống. Người hảo hảo cố lên quá quan. Tuyết tịch nói, ân, Ta sẽ cố lên, ta tuyệt đối không bị thua ở chỗ này. Hoàng vô dạ đi rồi lúc sau. Tuyết tịch bắt đầu cùng người tuyết phân cao thấp. Kế tiếp, đó là cao cường độ luyện đan, luyện đan, các loại luyện đàn khảo hạch. Nếu không phải thực lực đủ ngại người, căn bản vô pháp quá quan. Hoang vô dạ cuối cùng sấm tới rồi trung điểm, phòng trừng liền tính là tuyết tộc lao tổ cũng không thể tưởng được có người có nhanh như vậy tốc độ. Rốt cuộc có người sấm tới rồi nơi này, đáng tiếc a, Không phải ta tuyết tộc người. Một cái thở dài thanh truyền đến. Người này khảo nghiệm. Đối với ngươi tộc nhân quá trách móc nặng nề, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta cũng là tưởng ta tộc nhân càng tiến thêm một bước, xem ra ta là sai rồi. Hoàng vô dạ gọn gàng dứt khoát nói, ta hôm nay tới, tưởng cùng ngươi muốn một thứ, chủ tước chi vũ. Ngươi không phải ta tộc nhân, liền tính là quá quan, đồ vật cũng không thể cho ngươi. Ngươi này lao đông tây sẽ không sợ ta rỡ xuống nơi này sao? Rỡ xuống, ngươi cũng lấy không được. Lao giả nói. Bồi ta tiếp theo bàn cờ, nhìn xem bên ngoài kia tiểu tử có thể hay không quá quan, như thế nào. Hắn là ta tuyết tộc người, nếu quá quan, ta sẽ đem chu tức chi vũ cho hắn. Hắn nói tiếp, người khai vì cái gì vui đùa, nếu là không quá quan, tiểu ra chẳng phải là đến không. Hoàng vô dạ cả giận nói, tuyết tịch thiên phu thực không tồi, nhưng là lấy Hoàng vô dạ phán đoán, muốn quá quan không dễ dàng. Người chỉ có chờ hắn. hoàng vô dạ nói đừng ép ta. Tuổi con trẻ hỏa khí đừng như vậy chăn đầy. Bồi ta lão ra tử hạ chơi cờ. Đều qua đời, còn tưởng chơi cờ. Hảo, ta bồi ngươi. Xem ta không xong ngược ngươi. Hoàng vô dạ hung hăng địa đạo. Ngươi tiểu tử này, quá không tôn lao ái ấu. Ngươi liền một cái đường sống đều không cho ta. Lòng dạ hiểm độ ca. Ngươi thế nhưng cho ta thiết hạ bấy dập. Ngươi tuyệt đối là một cái khoác tuổi trẻ tối ra cáo già. Chơi cờ mỗi một mâm đều bị hoàng vô dạ cấp nhân áp, này một vị tuyết tộc lao tổ liền các loại ồn nào Mà bên ngoài đã qua hai cái canh giờ, hai cái canh giờ, tuyết tịch cả người đều là mồ hôi đem này một cái người tuyết cấp hòa tan, quá quan. Này hoàn toàn vượt qua hắn bản thân thực lực, hết thể đều là bởi vì phía trước hắn bị hoàng vô dạ khích lệ, kích thích, phát huy vượt xa người thường. Xem, nhà ta này tiểu hài tử, cũng không tệ lắm đi. Tuyết lao tổ đắc ý nói, hắn muốn khảo nghiệm cấp bậc, so ngươi muốn thấp, ngươi vẫn là phải cho hắn một chút tin tưởng. Hoàng vô dạ nói, theo ta được biết, các ngươi tuyết tộc không ai thông qua. Tuyết tịch trở thành kia một phần ngàn hy vọng, có chút xa vời. Hoàng vô dạ nói, một ngữ thành trâm. Tuyết tịch chỉ là xông qua một nửa giận, liền có chút chống đỡ không được. Lao tổ thở dài, ai? Quá tuổi trẻ a, Quá tuổi trẻ. Nếu là hắn tuổi tác lại lớn một chút tiến vào, hẳn là không phải như vậy. Bất quá, tiểu tử này cũng siêu cấp tuổi trẻ, xông qua tới chính là một chút áp lực đều không có. Người so người, tức chết người A. Hoàng vô giả nói, tuyết tịch muốn thất bại, ngươi vẫn là đem đổ vật cho ta, đừng ép ta vận dụng bạo lực. Đừng A. Kỳ thật có hy vọng, ta có thể cho ngươi khai một cái trường hợp đặc biệt. Cái gì trường hợp đặc biệt? Ngươi chỉ đạo nhà ta kia tiểu tử qua quan, như thế nào? Không thế nào. Ngươi muốn chỉ đạo, chính ngươi tới. Rõ ràng chính là ngươi con cháu. Đây chính là ta định ra tới nan đề, nếu là ta kia gì, hoàn toàn là đánh ta mà ta. Chính là đâu? Ta cũng không nghĩ tộc của ta không ai thông qua, ngươi liền giúp giúp nội. Ngươi không phải tưởng được đến chu tức chi vũ sao? Dù sao kia tiểu tử không thông quan, ngươi đừng nghĩ được đến chu tức chi vũ. Ngươi sẽ không sợ ta dưới sự giận dữ, diệt ngươi tộc. Dù sao ta đã chết, ngươi diệt tộc ta cũng không biết. Hoàng vô dạ lòng dạ hiểm độc, hắn chơi xấu, hai người đấu bình. Yêu cầu gia tăng khen thưởng, đến lúc đó tuyết tịch thắng. Lão nhân này cần thiết giao ra suốt đời cất chứa. Hoàng vô dạ mới đáp ứng đi chỉ đạo tuyết tịch quá quan. Tuyết tịch ở một cái trạm kiểm soát không ngừng thất bại, hắn vô cùng mất mát. Liên ở hắn muốn từ bỏ thời điểm. Hoàng vô dạ xuất hiện ở hắn trước mặt. Gần như thế liền từ bỏ, ta nhưng không cho phép. Lên, tiếp tục luyện đan. Tuyết tịch ngây ngẩn cả người, hắn nói, Hoàng công tử, ngươi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nhà ngươi lão tổ nói, ta phải được đến kia đồ vật, cần thiết chỉ đạo ngươi quá quan mới được. Cho nên ngươi cần thiết muốn quá quan. Tuyết tịch ngây ngẩn cả người, nắm tay nắm chặt, nói, Hảo. Ta đáp ứng ngươi. Có hoàng vô dạ biết, tuyết tịch sống quan chi lộ thực thuận lợi. Tuy rằng hoa không ngắn thời gian, tuyết tịch cuối cùng đi tới trung điểm. Ha ha ha! Hảo hài tử! Thật tốt quá, có ta hậu nhân quá quan. Hoàng vô dạ trợn trắng mắt nói, ngươi còn khoe khoang. Tộc nhân của ngươi luyện đan thiên phú đều không tồi, chính là không có người hiểu được giáo dục người A. Sẽ không giáo, một đám hảo thiên phú đều bị lãng phí rớt. Ta cảm thấy... Này một ít đều nơi phát ra với ngươi đi. Cái gì cảm thấy vả mặt làm Hoàng Vô Dạ giáo? Trên thực tế là lão nhân này dạy học trình độ quá thấp mới đem nàng cấp lộng qua đi đi. Tiểu tử, tốt xấu cho ta một chút mặt mũi a. Ngươi như vậy không được, không được. Hoàng Vô Dạ nói, ta đã thực cho ngươi mặt mũi. Đồ vật đâu? Lấy đến đây đi. Ta thực cảm ta ngươi, đồ vật đều cho ngươi đều cho ngươi. Đạt tới mục đích của chính mình lúc sau Này tuyết tộc lao tổ cũng không có bùn xịn, đồ vật đều lấy ra tới. Hắn nhìn chúng hoàng vô dạ thiên phú, cực kỳ biến thái luyện đan thiên phú, muốn làm hắn kéo chính mình hậu nhân một phen, mới đưa ra kia một cái yêu cầu. Hiệu quả, so với hắn trong tưởng tượng muốn hảo. Một cái hộp bên trong, trang một cây xích hồng sắc lông chim, đây là chu tức chi vũ. Đương nhiên, còn có mặt khác đồ vật. Hoàng vô dạ nói, tuyết tịch, chúng ta đi ra ngoài. Chia đôi. Ngươi không ý kiến đi. Tuyết tịch ngây ngẩn cả người, 5 năm, năm. Này, này sao lại có thể? Hoàng công tử là bọn họ tuyết tộc cân nhân, nếu không phải bọn họ, tuyết tộc chỉ sợ một cái người sống đều không có. Hơn nữa không có hoàng tiền lương kiên nhận chỉ đạo, hắn căn bản là không có khả năng quá quan, như thế nào không biết xấu hổ cùng hắn phân này một ít bảo bối. Hoàng vô dạ nói, nhà ngươi lão tổ tông đặc keo kiệt, nếu không phải ngươi... Hán tuyệt đối sẽ không lấy ra mấy thứ này. Ta nói phân liền phân. Tuyết tịch nói, ta nghe hoàng công tử ở được đến Lang Thiên nhà thám hiểm tiểu đội người tin tức thời điểm Lam Vũ Tông lại một lần phái tới người, lại còn có phái tới luyện đan sư sấm quan. Bọn họ vừa tiến đến liền đụng phải Huyền Mặc, mang đội người cười nói, Huyền Mặc công tử không nghĩ tới ngươi tin tức lại là như vậy linh thông à? Thế nhưng tìm được rồi nơi này tới. Huyền Mặc lạnh lùng nói. Lam Vũ Tông. Đối. Không sai, ta là Lam Vũ Tông chấp sự trưởng lão, thường trưởng lão. Không muốn chết, liền lăn. Lạc yêu huyết lạnh lùng nói. Thường trưởng lão nói, chúng ta nghe nói, phải được đến tuyết tộc cấm địa bên trong bảo vật, cần thiết nếu là luyện dược sư mới được. Huyền mặc công tử không phải luyện dược sư, ta này không phải đưa luyện dược sư tới sao? Có thể hay không châm trước châm trước? Ai nói huyền mặc bên người không có luyện dược sư? Một cái lạnh lẽo thanh âm truyền đến, thuộc về luyện dược sư cường đại linh hồn lực tản ra. Thường trường lão bên người kia một cái ngũ phẩm luyện dược sư sắc mặt trắng nhận, khó có thể tin nhìn về phía kia một cái đột nhiên xuất hiện bạch dĩ hề thiếu niên. Thiếu niên này thoạt nhìn so huyền mặc công tử tuổi tác còn muốn tiểu, nhưng là này linh hồn lực thế nhưng cường đến như vậy nông nỗi. Thường trường lão cười nói, xem ra huyền mặc công tử người đã đem chu tức chi vũ cấp lấy ra tới như vậy còn thỉnh Huyền Mặc công tử đem nó tặng cho chúng ta chúng ta làm vũ công tử nhất định sẽ cho dư thâm tạng. Huyền Mặc lạnh lùng nói không có khả năng Thương Trường Lão nói Huyền Mặc công tử chẳng lẽ không biết xem xét thời thế sao ta không thể không thừa nhận Ngươi Thiên Tư ở toàn bộ Linh Thương Cửu Châu không người có thể địch Thiên Linh sư dưới không người có thể địch nhưng là vị này Thương trưởng Lão thực lực thế nhưng ở Thiên Linh sư phía trên Vương Linh sư bá nói xong, hắn trực tiếp đánh lén. Huyền Mặc, cẩn thận. Lúc này đây tới, không phải tạc binh." Huyền Mặc nói, "Sư đệ, lui về phía sau." Tiểu Dạ Nhi, nơi này giao cho ta." Phanh phanh phanh. Lạc yêu huyết nhưng thật ra không có việc gì, thực lực của hắn có điều giữ lại, chính là Huyền Mặc lại bị thương. "Giết ngươi, nha của chúng ta công tử nhất định sẽ thật mạnh có thưởng." Đã sớm không quen nhìn ngươi tiểu tử này. Thế nhưng sửa đổi nhà của chúng ta công tử quan mang. Phốc phốc phốc. Hoàng vô dạ nói, yêu tinh. Lại đây. Lạc yêu huyết buông xuống đối thủ của hắn, bay tới hắn trước mặt. Hoàng vô dạ nói, không cần ngươi cùng này một ít người lãng phí sức lực, chúng ta đi. Nàng biết, yêu tinh đại bộ phận lực lượng đều dùng để áp chế hàng khí, hiện giờ có khả năng vận dụng chỉ có tiểu bộ phận mà thôi. Lạc yêu huyết nói. Hảo! Chúng ta đi! Thương trưởng lão cười lạnh nói, ha ha ha! Huyền mặc công tử, ngươi sư để ném xuống ngươi chạy, thật đáng thương! Hoàng vô dạ lớn tiếng nói, Chu tước chi vũ liền ở ta nơi này, các ngươi muốn, tới truy a, Đáng chết! Cho ta truy! Sát huyền mặc tự nhiên không có hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ như vậy quan trọng. Kia chính là tìm được tứ tượng thánh tàng cực kỳ quan trọng manh mối chi nhất. Ba ba ba! Bọn họ truy hướng hoàng vô dạ cùng lạc yêu huyết. Sư đệ, huyền mặc muốn đuổi theo đi. Tuyết tịch chạy tới nói, huyền công tử, ngươi chưa xử lý một chút thương thế đi. Nay chữa thương đan dược, là hoàng công tử dạy ta luyện chế, hiệu quả thực không tồi. Ngươi thử xem, hoàng công tử như vậy lợi hại, tuyệt đối không thành vấn đề. Huyền mặc rất rõ ràng, kia một cái lạc yêu huyết thực lực rất mạnh, không có hạn độ cường đại kia một ít người căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn. Chính là hắn vẫn là có chút không yên tâm. Lạc yêu huyết đã cố ý thả chậm tốc độ, không chỉ là vì chờ mặt sau truy binh, càng là vì làm trong lòng ngực hắn tiểu dạ nhi quan sát địa hình. Hoàng vô dạ nói, yêu tinh. Bên này. Đi nơi đó. Đi. Thường trường lão bọn họ, cuối cùng đuổi theo lại đây. Các ngươi chạy không được. Hoàng vô dạ nói, chạy. Ta nói ta muốn bỏ chạy sao? Kế tiếp có hảo ngoạn sự tình phát sinh a. Các ngươi hảo hảo hưởng thụ. Sinh hồng sắc liệt dương chi viêm, hướng tới phía trước một tòa tuyết sơn hoành đi ra ngoài. Ầm ầm ầm. Kia một cái tuyết sơn bởi vì cực nóng mà sụp đổ, kế tiếp trực tiếp buộc phát ra tới tuyết lở. Đáng chết tiểu tử, cho rằng có tuyết lở liền có thể ngăn trở chúng ta sao? Nam mơ, quá coi thường chúng ta. Hoàng vô dạ làm ra đại tuyết băng Bọn họ thực mau bỏ đi ly, không giống Lam Vũ Tông này một ít người như vậy xui xẻo. Lam Vũ Tông này một ít người thực lực quá sức, tuyết lở đảo không phải cái gì vấn đề, chính là đột nhiên. Giống giống giống. Giống giống giống. Kia thành ngàn thượng chăm chỉ tuyết hùng, thế nhưng bị bọn họ cấp đụng phải, này cũng quá xui xẻo một chút đi. Bang bang. Đáng chết xuất sinh. Cốt ngay. Lam Vũ Tông này một ít cao thủ, cùng tuyết hùng chiến thành một đoàn. Mà lạc yêu huyết cùng hoàng vô dạ liền ở một bên xem kịch vui, hoàng vô dạ trong lòng ngực còn ôm một con tuyết trắng tiểu hồ ly. Tiểu đêm, này số lượng không tồi đi. ân Tiểu bạch bạch tìm hảo. Nàng đương nhiên biết tuyết lở không gây thương tổn bọn họ, chính là tuyết lở khiến cho tuyết hùng bạo nộ, vậy đủ bọn họ uống một hồ. Vẫn là tiểu đêm tưởng điểm tử hào a, Nhóm người này không biết sống chết ngu xuẩn. Bạch du cười nói. Lạc yêu huyết ôm sát hoàng vô dạ nói. Chết hồ ly. Ngươi có thể lăn trở về đi, nơi này không cần phải ngươi. Cái gì không cần phải, tiểu đêm luyến tiếc ta hồi khế nước không gian đầu. Luyến tiếc. Lạc yêu huyết khỏe miệng gợi lên một mạt lạnh băng độ cung. Bản tôn muốn hay không đem ngươi ném cho tuyết hùng chơi chơi. Hoặc là đương đồng dưỡng phụ, ngươi tuyển một cái. Ngươi không phải người. Ngươi. Hào đi. Ta đi vào. Cuối cùng tiểu bạch bạch khuất phục ở lạc yêu huyết uy hiếp dưới. Lan trở về đi, lạc yêu huyết tới gần hoàng vô dạ gương mặt nói, tiểu dạ nhi, ta lãnh. Nô. Tiêu hao một chút lực lượng là lãnh, chính là còn chưa tới yêu cầu lập tức bổ sung nông nỗi. Chẳng qua, lạc yêu huyết nhịn không được. Muốn thân một thân vừa mới chơi xấu xong rồi tiểu dạ nhi. Hoàng vô dạ cùng lạc yêu huyết hai người ở nơi đó vong tình hồn, lạc yêu huyết tùy ý đoạt lấy thuộc về hoàng vô dạ độ ấm, mà thường trưởng lão bọn họ đã trải qua một hồi khổ chiến. Thật vất vả giải quyết tuyết hùng, phát hiện bọn họ đem người cấp cùng ném. Bọn họ trên người đều treo màu, tuyết hùng chính là cực kỳ hung hãn linh thú, liền tính này một người cấp bậc cao, cũng ăn không ít đau khổ. Hoàng vô Dạ đem kia trang lãnh cổ y chiếm tiện nghi tuyết thượng yêu tình cấp đẩy ra lúc sau, nói, kia một bên kết thúc, có thể động thủ. Ngươi cường công, ta đánh lén. Lạc yêu huyết hôn hoàng vô giả một ngụm, cười nói, bản tôn rất vui lòng cùng đêm hoàng đại nhân hợp tác giết địch. Bất quá đại nhân ngươi cũng đừng quên cho ta khen thưởng. Không thể thiếu ngươi, Cút đi. Đỏ như máu thân ảnh lực ra, thường trưởng lão cả kinh nói, ở kia một bên, truy. Lúc này đây tuyệt đối không thể làm cho bọn họ chạy, này hai cái tiểu tử rào hoạt. Với anh, một trận vang lớn, lạc yêu huyết đã theo chân bọn họ đánh nhau rồi. Màu trắng thân ảnh nhoang lên, nàng quần áo cùng tuyết trắng là giống nhau nhan sắc, che giấu hơi thở, cùng tuyết trắng hòa hợp nhất thể. Đây là một cái phi thường thích hợp ám sát hoàn cảnh. Hưu Một chi mũi tên nhỏ ở thần hỏa thêm vào bên trong bay ra. Phúc. Một mũi tên, xuyên phá huyết hầu, một kích bị mất mạng. Phanh. Người nhỏ ngã trên mặt đất, biến thành một đoàn ngọn lửa. Chính diện làm bất tử bọn họ, nàng chơi ám sát giết chết bọn họ. Không thể hiểu được đã chết một người, bọn họ kinh hãi. Cẩn thận, trung quanh có mai phủ. Nhất định phải chú ý. Đem hắn cho ta đào ra. Lạc yêu huyết đạm tử sắc con ngươi hiện lên một đạo hàn quang, các ngươi hiện tại phân tâm, quả thực tìm chết. Phanh phanh phanh. Lạc yêu huyết thực lực, lại tăng lên một cái cấp bậc. Bọn họ kinh ngạc nhìn lạc yêu huyết, này một người, thực cổ quái. Phanh phanh phanh. Lạc yêu huyết tàn nhẫn phản kích, làm cho bọn họ khó có thể chống đỡ. Quá cường. Ở yêu huyết kiểm chế giới, bọn họ không rảnh đi tìm giấu ở tuyết trắng xóa bên trong hoàng vô dạng mà làm cho bọn họ kỳ quái chính là, này một cái hồng y nam tử thực lực cường tuy rằng cường, lại chỉ đả thương người, không cần người mệnh. Đây là thủ hạ lưu tình sao? Lạc Yêu huyết trước nay liền không biết cái gì gọi là thủ hạ lưu tình, hắn chẳng qua muốn đem con ngồi để lại cho nhà hắn tiểu Dạ Nhi. Hưu. Một đạo tiếng xe rõ truyền đến, tốt nhất ám sát góc độ, hoàn thành một hồi hoàn mỹ ám tập. Phanh. Lại là một người ngã xuống. Hoàng vô dạ động thủ, chút nào không ướt át bẩn thịu. Tiếp theo, ngã xuống người, càng ngày càng nhiều, có thể chiến đấu người đâu càng ngày càng ít. Bọn họ biết hoàng vô dạ thực lực không cường, chính là hiện giờ, lại trở thành bọn họ bóng đẻ. Bởi vì bọn họ không biết hoàng vô dạ khi nào sẽ ra tay, đoạt bọn họ tánh mạng. Như vậy kinh hồn táng đảm trong chiến đấu, bọn họ tâm càng ngày càng yếu ớt. Thường trường lão, làm sao bây giờ? Trường lão! Chúng ta chỉ sợ khó có thể thoát thân, người nhanh lên nghĩ cách ra. Yếu ớt thần kinh, sắp đứt gãy, bọn họ thanh âm đều trở nên nghẹn ngào lên. Sợ hãi, tử vong tùy tùy thời đều nhưng buông xuống, bọn họ như thế nào có thể không sợ hãi? Thường trường lao nói, Chu tước chi vũ, chúng ta từ bỏ. Như vậy tổng được rồi đi. Lạc yêu huyết cười lạnh nói, chê cười. Chu tước chi vũ, vốn dĩ chính là nhà ta tiểu dạ nhi được đến. Các ngươi vốn dĩ liền không có tư cách muốn. Nhà ta tiểu dạ nhi cũng mệt mỏi, kế tiếp các ngươi mấy cái, bản tôn xử lý. Thân ảnh màu đỏ thực mau, băng hàn lực lượng đem bọn họ cấp định trụ. Phốc phốc phốc. Vô số băng tiễn, xuyên thấu bọn họ trái tim. Phanh phanh phanh. Người chung quanh toàn bộ ngã xuống, thường trưởng lao lúc này cũng chỉ dư lại cuối cùng một hơi. Hắn nhìn lạc yêu huyết nói, ngươi, ngươi cũng dám giết ta. Ta làm vũ tông. Sẽ không bỏ qua ngươi. Lạc yêu huyết đi tới hắn bên người nói. Vậy ngươi trước tiên ở địa ngục. Chờ Lạc Lâm Hiên đi. Ngươi. Ngươi. Làm vũ công tử. Tên là Lạc Lâm Hiên. Hán. hắn như thế nào biết? Frank. Thường trưởng lao chết không nhắm mắt. Hoàng vô dạ đi ra nói. Giải quyết. Chúng ta trở về đi. Lạc yêu huyết nói. Trở về. Dù sao chu tức chi vũ đều tới tay. Chúng ta rời đi này cánh đồng tuyết hảo. Tiểu dạ nhi được đến đồ vật, mới không bằng tên kia phân. Hoàng vô dạ nói, chính là, ta còn muốn đi tuyết tộc xử lý chút việc. Ta đây chỉ có thể nghe tiểu dạ nhi. Lạc yêu huyết nói, hoàng vô dạ bọn họ đến tuyết tộc địa bàn, huyền mặc vừa mới chuẩn bị đi tìm bọn họ. Nhìn đến hoàng vô dạ bình yên vô sự trở về, hắn nhàn nhạt nói, sư đệ, không bị thương đi. Ngươi này không phải vô nghĩa sao? Ta có ta ở đây. Điều dạ nhi sao có thể sẽ bị thương. Lạc yêu huyết nói. Hoàng vô dạ nhìn về phía huyền mặc, mở miệng nói, huyền mặc. Chúng ta nói chuyện chu tức chi vũ sự tình. Hảo. Tuyết tộc người cho bọn hắn chuẩn bị một cái an tĩnh địa bàn, thượng tốt nhất tuyết trà. Hoàng vô dạ nói, huyền mặc, ngươi kia có được đến chu tức chi vũ sao? Huyền mặc nói, có. Ta tổng cộng có bảy chi chu tức chi vũ. Bảy chi, ta nơi này mới sáu chi. Chú tước chi vũ rốt cuộc có bao nhiêu, tên kia không phải là đem toàn thân lông chim đều cấp thời ra đi. Hoàng vô dạ kinh ngạc nói. Cụ thể nhiều ít không xác định, bất quá hẳn là không phải toàn bộ. Huyền Mặc nói. Làm vũ tông cũng theo dõi, chỉ sợ bọn họ nơi đó cũng có, chúng ta hợp tác đi. Hoàng vô dạ nói. Ấn. Cùng sư đệ hợp tác. Huyền Mặc gật đầu nói, hắn vốn dĩ liền có ý nghĩ như vậy. Kế tiếp bọn họ hàn huyền một ít tình báo. Tiếp theo Huyền Mặc thấp giọng nói, "Sư đệ, đêm cô nương hiện tại còn hảo đi?" Lạc Yêu huyết nói, "Hảo, phi thường hảo. Đều đã gả chồng, lập tức hài tử đều phải có, ngươi hỏi cái này để làm gì?" Hoàng Vô Dạ nghe xong, đầy mặt hắc tuyến, "Này chết yêu tinh." Huyền Mặc nao nao, kia một đôi đạm mạc mặc tử hiện lên ám sắc. Tuy rằng không biết Lạc Yêu huyết nói 8 phần là giả, trong lòng cũng có chút khó chịu. Hoàng Vô Dạ nói, Chết yêu tinh nói bữa, nàng hiện tại đang bế quan trung. Ân. Huyền mặc như cũ có vẻ có chút mất hồn mất vía. Lạc yêu huyết trực giác nói cho hắn, nay huyền mặc tiểu tử này cần thiết diệt trừ. Tiểu dạ nhi chính là đêm hoàng, nay một cái gia hỏa đối thân là nam nhân tiểu dạ nhi không có gì đặc thù cảm giác, như thế nào. Lạc yêu huyết ôm lấy hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi. Sớm một chút nghỉ ngơi. Còn có đừng quên ta khen thưởng. A, ngươi không phải làm ta sớm một chút nghỉ ngơi sao? Lạc yêu huyết cười nói, một bên nghỉ ngơi, một bên khen thưởng cũng có thể a. Ngươi cút cho ta. Lạc yêu huyết cùng hoàng vô dạ rời đi. Huyền mặc mới hồi phục tinh thần lại. Không phải thật sự. Hán thấp giọng nói, bọn họ ở tuyết tộc nghỉ ngơi một ngày, đại sáng sớm huyền mặc liền lên tu luyện, mà hoàng vô dạ cùng lạc yêu huyết nhưng vẫn không tỉnh, đặc biệt là hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ mở mắt ra vừa thấy đến lạc yêu huyết cười ngâm ngâm nói, đêm hoàng đại nhân, tối hôm qua khen thưởng, ta còn không có muốn đủ. Hoàng vô dạ trực tiếp đạp qua đi, muốn ngươi cái đầu. Chờ bọn họ dùng bữa tối lúc sau, tuyết tộc trưởng do dự tới tìm hoàng vô dạ. Hoàng công tử, ta, ta có chuyện quan trọng muốn hỗ trợ. Thỉnh ngươi, thỉnh ngươi đem tuyết tịch mang đi. Vì cái gì? Hoàng vô dạ nói, kia một cái thế lực rất lợi hại. Tuy rằng các người mang đi kia bảo vật, chính là khó tránh khỏi bọn họ sẽ đến trả thủ, cho nên. Tuyết tịch cùng các ngươi đi, tốt xấu có thể cùng chúng ta tuyết tộc chừa chút hy vọng. Tuyết tịch vọt ra nói, ta không đi. Cha, chúng ta phải đi cùng nhau đi. Hoàng vô dạ nói, phải đi cùng nhau đi, ta đồng ý. Tuyết tộc trướng ốc, hắn làm tuyết tịch một người đi theo Hoàng vô dạ đều cảm thấy rất phiền phải hắn, toàn bộ tộc người cùng nhau đi. Kêu căn bản chính là không có khả năng chính là A. Hoàng vô dạ nói, các ngươi lão tổ tông đem các ngươi phó thác cho ta, nơi này đã không phải các ngươi có thể đại địa phương, vì tránh cho bọn họ ngóc đầu trở lại, các ngươi cần thiết rời đi. Nếu các ngươi không chê ta kêu một khối tiểu địa phương, không có tuyết trắng xóa, có thể chính mình tìm một chỗ. Không chê. Nơi nào ghét bỏ. Chúng ta sợ cho các ngươi đưa tới phiên thoái. Tuyết tộc trưởng nói. Hoàng vô Dạ cười nói, đáp ứng sự tình, không thể lật lọng, các ngươi thu thập một chút, lập tức rời đi. Hảo! Ta lập tức thông chi bọn họ. Hoàng vô Dạ thấp giọng nói, hử! Lao Đông Tây, hố ta rẻ giấu ngươi hậu bối, như vậy ta đem các ngươi toàn bộ tộc đều cấp hố đi cho ta đem hoàng dòng binh đoàn làm công, tức chết ngươi. Tuy rằng đây là bọn họ vẫn luôn sinh hoạt địa phương, chính là đã trải qua như vậy huyết tinh diệt tộc họa lúc sau. Bọn họ mỗi người đều rõ ràng cần thiết nhanh lên rời đi. Cho nên mọi người đều thực tích cực chuyển nhà. Rời đi tuyết tộc địa bàn, bọn họ vẫn là có chút không tha, đây là bọn họ cố thủ, đời đời sinh hoạt địa phương. Hoàng vô giả nói, lại không phải không thể đã trở lại, chỉ cần các ngươi biến cường, người kia làm vũ tông hiếu thắng thời điểm, còn sợ bọn họ sao? Nhớ tới kia một ít người cường đại, bọn họ căn bản làm không được, bọn họ bất đắc gì nói, chúng ta là luyện dược sư am hiểu không phải chiến đấu. Hoàng vô dạ nói, các ngươi là luyện đan sư, ta chẳng lẽ không phải sao? Nếu tưởng trở lại cố thổ, vậy đánh bạc hết thảy, biến cường đi. Tuyết tịch nói, Hoàng đại nhân nói đúng, chúng ta nhất định phải biến cường, cường đến không sợ hãi kia một ít địch nhân, làm chúng ta lại một lần đến cố thổ sinh hoạt. Ở Hoàng vô dạ rời đi cánh đồng tuyết thời điểm, thương long đế quốc đại hoàng tử nhìn về phía thương đế nói, phụ hoàng, hoa tấn đã chết. Ngươi còn ở cố chấp cái gì? Ba ngày, ba ngày lúc sau, ngươi cần thiết lập ta vì thái tử. Nếu không, ngươi nằm mơ. Thương đế nói. Phu hoàng, đến lúc đó cũng không phải là ngươi nói tính, ngươi hảo chi vì này. Hoa lưu nói. Thương đế lúc này cũng là vẻ mặt suy suốt chi sắc. Hoàng vô dạ cùng lạc yêu huyết còn có huyền mặc lúc này chạy về thương long đế đều. Hoàng vô dạ nhưng thật ra tưởng nửa đường thượng cấp hoa tấn hít thở không khí. Kết quả lạc yêu huyết ghét bỏ hoa tận vướng bận, nhiều một cái huyền mặc liền tính, hắn nhưng không nghĩ lại thêm một cái trướng mắt. Bọn họ nhanh chóng đến đế đô lúc sau, phát hiện thương long đế đều không khí có chút không đúng. Toàn bộ đế đô đều dương cung bạc kiếm, hoàng vô Dạ tiến thương long đế quốc cửa thành đã bị người cấp theo dõi. Hoàng vô Dạ nhưng không có làm ngụy trang, bọn họ tự nhiên là nhận ra tới. Kia không phải hoàng vô dạ dạ vương gia. Hán! Hán thế nhưng còn sống. Hắn không phải cùng thái tử điện hạ cùng nhau, bị nốt ở thương long bí cảnh bên trong sao. Ta không có nhìn lầm đi. Thật là hắn. Hoàng vô dạ một hồi đến thương long đế đều tin tức, thức mau chuyển tới một gia, chuyển tới đại hoàng tử trong thai. Hoa lưu nói, sao có thể? Mặc kệ có phải hay không thật sự, trước cho ta đem người cấp bắt lại, đừng làm hắn hỏng rồi ta chuyện tốt. Thức mau, đại hoàng tử người xuất động, ở trên đường đem hoàng vô dạ cấp chặn lại ở. Hoàng công tử, chúng ta đại hoàng tử cho mời. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Hoàng vô Dạ cười lạnh nói, mời ta, ngươi cảm thấy hoa lưu mời đặng ta sao? Chê cười. Hoàng công tử ngươi như vậy không biết điều nói, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Bọn họ cũng không có vô nghĩa, nói động thủ liền động thủ. Hoàng vô Dạ nói, yêu tinh, ta cảm thấy thương long đế gặp chuyện không may, động thủ. Bọn họ người nhiều, hoàng vô Dạ bên này chỉ có ba người. Chính là, hoàn toàn không cần phải sợ. Huyền mặc ra tay, đối phương hoàn toàn bất kham một kích. Lạc yêu huyết cả giận nói, ai làm người động thủ, này một ít người bản tôn liền có thể giải quyết. Hán tự ghét nhất cái này thích ở tiểu dạ nhi trước mặt biểu hiện nam nhân, lạc yêu huyết giận dữ, người khác cũng nhanh chóng giải quyết. Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, các người hai cái tốt xấu cũng cho ta lưu một cái đi. Người chung quanh cũng ngây ngẩn cả người, cứ như vậy giải quyết. Phanh phanh phanh, chặn đường người toàn bộ đều rửa sạch rớt, màu trắng thân ảnh sẽ qua, hắn nói, đi trước thực hoàng các Đại hoàng tử được đến này một cái tiểu tử lúc sau, vô cùng phân nộ, cái gì? Ngăn không được, cho ta tiếp tục phái người qua đi. Vô luận như thế nào, cũng không thể làm kia tiểu tử tồn tại vướng bận. Là, chủ tử, người đã trở lại. Tới rồi thực hoàng lâu, liền có đêm hoàng dòng binh đoàn người tới hội kiến hoàng vô dạng. Hoàng vô dạ nói: Ta xem không ít người đều cho rằng chúng ta đã chết, các ngươi nhưng thật ra tương đối bình tĩnh. Chủ tử là người nào? Chúng ta tin tưởng chủ tử tuyệt đối sẽ không có việc gì. Hảo. Nói nói thương Long Đế quốc gần nhất phát sinh sự tình gì? Là. Nghe xong hội báo lúc sau. Hoàng vô dạ nói: Đi hoàng cung. Lạc yêu huyết nói: Kia cũng hảo. Vừa vặn đem kia một cái ra hỏa còn cho hắn lao cha. Hoàng vô dạ vừa ra khỏi cửa. Lại một lần bị ngăn cản. Hoàng công tử, ngươi đừng làm chúng ta khó làm, theo chúng ta đi một chuyến đi. Nay thật là không dứt, Hoàng vô dạ lạnh lùng nói, tiểu gia dựa vào cái gì nghe các ngươi. Ngươi tới a. Đêm này một ít người toàn bộ cấp rửa sạch rớt, một lần hai lần chặn lại tiểu gia, thật sự cho rằng tiểu gia tính tình hào sao. Là. Chủ tử. Không cần Hoàng vô dạ tự mình động thủ, ở Thương Long Đế đều đêm Hoàng dòng binh đoàn người liền đã xuất động. Phanh phanh phanh. Bọn họ cũng lần đầu tiên ý thức được, Thương Long Đế đều thế nhưng còn cất giấu như vậy một nhóm người. Phanh phanh phanh. Mục gia này một ít cao thủ, thực lực hoàn toàn không đủ xem a. Trừ phi trưởng Hoàn tông người lại đây, nếu không căn bản ngăn không được bọn họ. Đêm Hoàng Dung binh đoàn người cấp hoàng vô dạ mở đường, quét dọn hết thể chướng ngại. Đại hoàng tử sắc mặt xanh mét, đã điều tra xong không có, kia một ít người là người nào? Đại hoàng tử, còn không có. Bọn họ, bọn họ hiện tại đã tới rồi hoàng cung ở ngoài. buồn điện hạ tự mình qua đi. Hoa lưu phẫn nộ nói. Lúc này hắn ở cửa thành, nhìn về phía hoàng vô dạ nói, người tới a, Đem nhóm người này thích khách cho ta giết. Hoàng vô dạ nói, cái gì thích khách? Đại hoàng tử ngươi cũng quá khôi hải. Ngươi nói cái gì thích khách, ở ban ngày ban mặt đi ám sát. Ngươi đây là muốn tạo phản sao. Ta cảm thấy... Tạo phản càng như là đại hoàng tử đi. Đêm hoàng dòng binh đoàn người huấn luyện có tố, đại hoàng tử này một ít người, còn bốn sức chiến đấu bằng năm tiên nhiều. Phanh phanh phanh. Ở các loại mưa rền gió giữ công kích dưới, đổ một tảng lớn một tảng lớn. Đương nhiên, hán thủ hạ người không ít. Hoàng vô dạ không kiên nhẫn, màu trắng thân ảnh lăng không lược bay đi ra ngoài, bằng mau tốc độ chuột vào hoa lưu. Bọn họ kinh hãi, đại hoàng tử, cẩn thận. Hộ giá. Hoàng vô dạng nện bước như quỷ mị giống nhau, bọn họ phản ứng quá chậm. Một phen màu xanh lá trường kiếm, đặt tại hoa lưu trên cổ. Đại hoàng tử, thiểu ra kiên nhẫn không tốt. Làm ngươi người lui ra, ta muốn gặp thương đế. Không có khả năng. Đại hoàng tử nghiến răng nghiến lợi nói. Không chuẩn ta thấy thương đế, như vậy. Người có thể chết. Màu xanh lá trường kiếm ở hắn trên cổ vừa trợn, máu tươi phun ra, đau đại hoàng tử sắc mặt trắng bệnh. Tránh ra. Toàn bộ đều cho ta tránh ra. Không cho phép núp nít tay. Hoàng vô giả cười lạnh nói, này liền ngon sao. Cố tình muốn gặp huyết mới an phận. Cưỡng ép đại hoàng tử, mang theo dòng binh đoàn người. Hoàng vô giả cứ như vậy nên ngang đi đến thương đế tẩm cung bên trong. Thành. Tới rồi lúc sau, hoàng vô giả đem đại hoàng tử cấp ném đi ra ngoài. Cưỡng ép một con tin, không phải sợ hắn, chỉ là vì càng thêm có hiệu suất đem một việc này giải quyết mà thôi. Thương đế có chút khiếp sợ nhìn vô cùng chật vật đại hoàng tử, tiếp theo hắn thấy được gặp được quen thuộc màu trắng thân ảnh. Hoàng vô dạ, ngươi, ngươi ra tới. Hắn thấy được hoàng vô dạ, không thể nghi ngờ là kích động, chính là hoàng vô dạ bên người, cũng không có con của hắn. Hoàng vô dạ nói, thương đế bệ hạ ở tìm hoa tấn đi. Hoa đều ở này. Đem đóng băng hoa tấn cấp phóng ra, thương đế càng thêm chịu không nổi. Thẫn nhi, thẫn nhi. Hoa tấn như vậy, hoàn toàn cùng đã chết không khác biệt ta. Thương đế tâm như cho tàn. Hoàng vô dạ nói, từ từ. Thương đế bệ hạ, Hoa tấn không chết. Hảo đâu? Liệt Dương Chi viêm ra, đêm nay lớp băng cấp hoàn toàn hòa tan rớt. Hoa tấn lúc này cũng từ đóng băng bên trong tỉnh lại, hắn tỉnh lại thời điểm rất là hoảng hốt. Ta đây là ở nơi nào? Ta là ai? Ta từ địa phương nào mà đến? Ta, Frank. Thương đế trực tiếp một cái tắt gõ hướng về phía này, một cái không bất lo nhi từ đầu. Hiện tại, người đã biết sao? Hoa tấn nói, phụ hoàng, phụ hoàng. Hoa tấn thế nhưng hướng tới thương đế cấp ôm đi lên, nhiệt tình như lửa. Thương đế cả người đều ngây ngốc, hoàng vô dạ nhìn về phía lạc yêu huyết nói, thật sự không nên đóng băng lâu như vậy, gia hỏa này cảm giác phải bị đông lạnh tròn váng. Đương nhiên, Hoa tấn chỉ là nhất thời mở bước, thực mau khôi phục bình thường. Ở biết được chính mình không trước tiên bị thả ra lúc sau, hắn vô cùng ai oán. Tiểu lão bản, không mang theo ngươi như vậy trọng sắc khinh hiếu. Ta bị thương. Hoàng vô dại cho dù đổi tới, đêm hoàng dòng binh đoàn cường thế xuất kích, hoa tận thái tử trở về, đại hoàng tử âm hưu, cũng hoàn toàn bị tăng dã Thương đế dẫn theo tâm cũng buông xuống, chưa từng có hỏi bọn hắn là như thế nào ra tới, có thể tồn tại liền hảo. Lúc sau đại hoàng tử cũng đã điều tra xong. Theo chân bọn họ động thủ người người nào? Đêm hoàng Dung binh đoàn, một cái nho nhỏ thế lực cũng dám như vậy hung hăng ngang ngược, đều dám đến thương long đế quốc tạo phản. Ta đại hoàng tử, ngươi đừng nói bậy, việc này bệ hạ đều không có so đo, ngươi vẫn là thôi đi. Đúng vậy. Nghe nói đêm đó hoàng Dung binh đoàn nhưng hung tàn, lúc trước bọn họ cạnh tranh dòng binh đoàn trực tiếp bị bọn họ cấp phá đổ, một cái dám đối với phó bọn họ nhị đảng tông môn, cũng bị bọn họ cấp diệt môn. Hoa đều bị lưu tại trong cung, Hoàng vô dạ cũng lưu lại. Thương Đế nói: "Đêm Hoàng Dung binh đoàn sự tình ta đều đã biết, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, thế nhưng có như vậy năng lực, ta hổ thẹn a." Hoàng vô dạ nói: "So với đế quốc, còn kém xa." Thương Đế: "Ngươi cũng đừng quá khiêm tốn. Có một việc ta muốn nói cho ngươi, ta đã kiểm chế không được, đối bảy đại gia tộc khai đao." Hoa Tấn: "Ngươi nói đi." Hoa Tấn kích động nói: "Khai đao!" Là nên khai đao, ta còn sợ bọn họ không được sao. Hoàng vô giả cười lạnh nói, cái này. Ta cảm thấy ngươi còn còn chờ đề cao. Yêu tinh, huyên mặc, hoa đầu bếp liền giao cho các ngươi. Lạc yêu huyết nói, ta muốn bồi tiểu dạ nhi, không rảnh còn hắn. Huyên mặc cuối cùng gật đầu nói, hảo. Dũng sư đệ làm một chút việc nhỏ mà thôi, ta không ngại. Kế tiếp, hoa tấn khổ nhật tử đến cùng. Hoa tấn thái tử đã trở lại. Đổi thái tử sự tình không thành lập. Mà lúc này, bảy đại gia tộc tộc so bắt đầu, mời thương đế bệ hạ, hoa tấn thái tử tiến đến tham quan. Lệ thường, luôn luôn như thế. Đồng thời bảy đại gia tộc, còn đã phát thư mời cho đêm hoàng dòng binh đoàn kia một cái thần long thấy đầu không thấy đuôi đêm hoàng. Kinh thành cũng có một cái cường đại luyện dược sư đêm hoàng, này hai người rốt cuộc có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ là một người? Hoàng vô dạ nói, thế nhưng còn mời ta ra nhưng thật ra muốn nhìn bọn họ muốn chơi cái gì bảy đại gia tộc tộc so hoa tấn tự mình đi tiếp hoàng vô dạ đi xem tái hoàng vô dạ nói đi thôi là vào ban thời điểm hoàng vô dạ vị trí ở hoa tấn bên người hoa lưu lạnh lùng nói hoa tấn ngươi cũng quá kỳ cục vị trí này chính là đêm hoàng vị trí ngươi thế nhưng làm như vậy một cái tiểu tử ngồi ở chỗ này hoàng vô dạ nhướng mày nói Này vốn dĩ chính là tiểu ra vị trí, đại hoàng tử ngươi đây là không có việc gì tìm việc sao. Sao có thể? Đại hoàng tử ngây ngẩn cả người. Ngươi? Ngươi thế nhưng là đêm hoàng. Đại hoàng tử thanh niên không nhỏ, những người khác cũng kinh ngạc nhìn về phía hoàng vô dạ. Đây là đêm hoàng. Này lầm đi! Đêm hoàng thế nhưng là một cái so thái tử còn muốn tiểu nhân người trẻ tuổi. Phải biết rằng đêm hoàng thống ngự năng lực rất mạnh. Thủ hạ người tài ba vô số, bọn họ suy đoán nhất định là một cái đa mưu túc trí, tàn nhẫn độc các thành thục nam nhân. Hoàng vô dạ cười nói, xem ra mọi người đều không tin. Yêu cầu chứng minh tà thân phận sao. Một cái lệnh bài bị lấy ra tới, đây là đêm hoàng dòng binh đoàn hoàng lệnh, Chỉ có bọn họ hoàng, mới có được lệnh bài. Thương đế đô vô cùng kinh ngạc, nay một cái tiểu tử quả thực là một cái yêu nghiệt. Hoàng vô dạ lười biếng nói, tiểu ra chính là đêm hoàng nếu là có ai còn dám lại nha lại nhải hoài nghi cái gì tiểu gia không ngại làm ta người đi các ngươi gia tộc bái kiến bái kiến thiếu niên xem không chút để ý nói mọi người lại cảm giác được một cổ hàn ý thiếu niên này không bình thường một tộc trưởng cười nói chúng ta tin tưởng hoa tấn thái tử ánh mắt đúng vậy hoa tấn thái tử nói là đó chính là người đều đến đông đủ tỉ thí cũng bắt đầu rồi bảy đại gia tộc tộc so chính thức bắt đầu Cái gọi là bảy đại gia tộc, thực lực của bọn họ xen vào nhị đảng tông môn cùng nhất đảng tông môn chi nhất. 30 tuổi dưới có tư cách dự thi, miễn cưỡng đạt tới trung phẩm địa linh sư thực lực. Đối với như vậy thi đấu, hoàng vô dạ hứng thú thiếu thiếu. Hoa tấn đối bọn họ tiểu lão bản vẫn là cực kỳ hiểu biết, làm người đưa tới các loại mỹ vị điểm tâm, mới không có làm hắn cảm thấy nhàm chán. Trải qua mà từng hồi chiến đấu kịch liệt lúc sau, xếp hạng cũng dần dần trong sáng. Mà trong đó nhất xuất sắc sơn một cái mang theo mặt nạ, làn da ngăm đen người. Hắn mang theo mặt nạ, tất cả mọi người biết hắn là ai. Còn không phải là Tiếu gia, Tiếu Mân sao? Hoàng Vô Dạ nói, Tiếu gia chủ, nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy a. Thế nhưng làm Tiếu Mân mang lên mặt nạ, bằng không mọi người đôi mắt chỉ sợ đều sẽ chịu không nổi. Hoa Tân nói, ta cảm thấy Tiếu gia chủ là sợ bọn họ mất mặt đi. Hoàng Vô Dạ cùng Hoa đều ở nói chuyện phiếm. Một cái vô cùng oán độc ánh mắt dừng ở bọn họ trên người, kêu ánh mắt cuối cùng tập trung ở hai người trên mặt. Bọn họ thế nhưng còn sống, còn sống. Tiếu mân ánh mắt bạo ngược vô cùng, ở kế tiếp tỉ thí bên trong, đem đối thủ của hắn, một đám đánh chết khiếp. Hắn đem mỗi một cái, đều tưởng tượng thành hoàng vô dạ cùng hoa tấn xuống tay có thể không nặng sao. Bảy đại gia tộc cuối cùng bảy vị thiên tài ra tới, tiếp theo tiến hành rồi bài vị, tiếu mân đệ nhất, mục gia đệ nhị. Hoàng vô dạ nói, này nhàm chán bảy đại gia tộc tộc so cứ như vậy kết thúc. Mặt ngoài tuy rằng như thế, nhưng là hoàng vô dạ rất rõ ràng, nếu là thật như vậy dễ dàng liền kết thúc, hiển nhiên không bình thường. Nói như vậy, bảy đại gia tộc cùng đại hoàng tử, không cần phải làm nàng lại đây sao. Thực hiển nhiên, này không phải kết thúc, mà là một cái bắt đầu. Ở thính phòng phía trên hoa lưu đứng lên, nói, bảy đại gia tộc thiên tài, thật là làm buồn hoàng tử mở rộng tầm mắt ta. Hoàng vô dạ cười tủm tìm nói, đại hoàng tử, nhìn ngươi lời này nói. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi cũng là bảy đại gia tộc người, hôm nay nghe được ngươi lời này, phát hiện ngươi thế nhưng không phải. Hoàng vô dạ trước mặt mọi người chào phúng đại hoàng tử, làm đại hoàng tử sắc mặt xanh mét. Đêm hoàng, ta là thương long hoàng tộc người, ngươi không cần nghe một ít đồn đái vớ vẩn, vũ nhục buồn hoàng tử. Nga! Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói, đại hoàng tử trên tay gân xanh bạo khiêu. Hắn nhìn về phía mọi người nói, ta đại biểu thương long hoàng tộc, hướng các vị bảy tộc thiên tài khiêu chiến, các vị ý hạ như thế nào. Ta thương long đế quốc, là toàn bộ ninh châu trung tâm. Chúng ta thương long đế quốc hoàng thất, cũng nên hướng các vị chứng minh thực lực. Đại hoàng tử nói khẳng khái mấy thứ, đối những người khác cũng tỏ vẻ tán đồng. Đại hoàng tử nói đúng. Thương long hoàng thất mới là thương long đế quốc trung tâm lãnh tụ, cái này chúng ta vẫn luôn không quên. Đúng vậy. Đại hoàng tử liền cùng tiểu nhi luận bàn luận bàn. Bảy đại gia tộc tộc trưởng không có ý kiến, đại hoàng tử nhìn về phía thương đế nói, Phụ hoàng, ngươi cho rằng như thế nào? Ngươi sẽ không trách nhi thần tự tiện làm chủ đi. Thương đế lạnh lùng nói, ngươi nếu biết ta sẽ sinh khí, còn làm như vậy. Hoa lưu, lá gan của ngươi cũng càng lúc càng lớn. Mục gia chủ cười tủm tìm nói, Bệ hạ, người trẻ tuổi tỉ thí mà thôi, ngươi liền thành toàn đại hoàng tử đi. Đúng vậy. Đúng vậy. Những người khác phụ hoà nói. Đại hoàng tử đứng ở thương đế trước mặt nói, phụ hoàng, chúng ta hoàng thất, nên bày ra thực lực của ta. Nhiều năm như vậy, chúng ta hoàng thất trẻ tuổi, bởi vì ra một cái phong lưu đa tình không làm việc đảng hoàng thái tử, đem chúng ta hoàng thất thanh danh đều cấp bại hoại. Ta hôm nay, là cho hoàng đệ thu thập cục diện rồi dám, xem như ta làm hoàng huynh một chút tâm ý. Thương đế bị đại hoàng tử như thế không biết xấu hổ một phen lời nói cấp tức giận đến không lời nào để nói, hoàng vô dạo phất phất tay nói, hảo a, Đại hoàng tử, kia bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Thiểu ra ta thực chờ mong. Hoa tấn nói, đúng vậy đúng vậy. Chúng ta đêm hoàng đại nhân thích nhất chính là xem siết khỉ, đặc biệt là con khỉ bị tấu thực thảm siết khỉ. Hoa lưu ngươi nguyện ý miễn phí biểu diễn, chúng ta tự nhiên vui vừa thấy mọi người nhìn về phía hai người kia không lựa lời ra hỏa, không thể không nói hai người tướng mạo tuyệt đối có một không hai toàn trường, chẳng qua này miệng cũng quá độc đi. Đại hoàng tử nghe xong, sắc mặt trở nên xanh mét, giận không thể áp bọn họ hai người quá đáng giận. Hoàng vô dạ hơi hơi nhún mày, trực tiếp làm lơ hắn tức giận. Hoa lưu chút thực lực ấy, căn bản liền không phải bảy tộc thiên tài đối thủ, khiêu chiến bọn họ, vui vua cái gì vậy? Hoa tân cùng hoàng vô dạ đều nói như vậy. Thương đế nói, nếu ngươi khăng khăng như thế, như vậy động thủ đi. Không cần cho ta thương long đế quốc hoàng đế mất mặt. Hoa lưu nói, Phu hoàng, cho chúng ta đế quốc hoàng thất mất mặt, vẫn luôn đều không phải ta. Ta luôn luôn đều là cho ngươi làm vẻ vang. Đại hoàng tử đi hướng luận võ đài nói, ai trước tới. Mục gia thiên tài đi ra nói, biểu ca, ta tới. Phúc! Vừa động thủ, hoàng vô dạ liền nhịn không được cười. Nàng nói một chút cũng chưa sai, thật là biểu diễn, hàng thật giá thật biểu diễn. Một gia vị nào, hoàn toàn không có suất toàn lực, như vậy làm đại hoàng tử chiếm thượng phong. Nay hoàn toàn là rõ ràng phóng thủy, ở đây người lại đem chính mình trở thành người mù, như là không có nhìn đến giống nhau. Hoa tấn cười nói, ha ha ha, hào xuất sắc, quá xuất sắc, bạch bạch bạch. Hoàng vô dạ cũng bắt đầu vỗ tay. Đại hoàng tử lợi hại. Đại hoàng tử ngươi vi vũ, đại hoàng tử ngươi vất vả. Hoàng vô dạ tạp mở miệng hô lớn, chính là ngự khí bên trong trào phúng chi sắc, làm đại hoàng tử muốn bạo tẩu. Đây là phi thường rõ ràng sự tình, nhưng là dám như vậy không cho đại hoàng tử mặt cũng chỉ có hoàng vô dạ cùng hoa hết. Thương đế tuy rằng rất bất mãn, nhưng là hắn tuổi tác một đống, tự nhiên không có người trẻ tuổi như vậy hoặc bác. Mất mặt mất hết. Thương đế ở trong lòng nổi giận mắng. Trận đầu. Đại hoàng tử thắng lợi. Nay còn chỉ là bắt đầu, kế tiếp một hồi một hồi thắng lợi. Cố ý phóng thủy, nay tất là tử thí, mà làm một hồi đại hoàng tử làm tú đi. Ha ha ha. Đại hoàng tử rời đi. Đại hoàng tử tuyệt đối là chúng ta Thương Long Đế quốc đệ nhất nhân a. Bệ hạ rệ rỡ có cách. Đêm vô dạ đấy mắt hiện lên một đạo hàn quang, làm tú làm xong, như vậy kế tiếp chính đầu trò hay phòng trường mới vừa bắt đầu đi. Quả nhiên, lúc này Cầm đầu một gia chủ nói, vậy hạ, đại hoàng tử tu luyện thiên phú, chính là thương lòng đế quốc đệ nhất nhân. Làm người tài đức vẹn toàn, phẩm hạnh tốt đẹp, tuyệt đối là đương thái tử nhất chọn người thích hợp, so hoa tấn thái tử thích hợp. Đúng vậy, hoa tấn thái tử thật sự không thích hợp đương đế quốc thái tử. Nếu là ngày nào đó hoa tấn thái tử đăng cơ, đối với chúng ta đế quốc tới nói, chăm hại không một lợi. Thình bệ hạ khác lập thái tử, nhất chọn người thích hợp không gì hơn đại hoàng tử hoa chạy không thể không nói bảy đại gia tộc vì hoa lưu đương bắt đầu có thể nói là trăm phương ngàn kế a đem bọn họ bảy đại gia tộc đứng đầu thiên tài cấp hoa lưu dẫm cấp hoa lưu tạo thế cuối cùng chỉ vì một cái mục đích phế thái tử thương đế bạo nộ này một ít người càng ngày càng kỳ cục hoa tấn nhìn hoàng vô dạ giống nhau thấp giọng hô tiểu lão bản cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem hoàng vô dạ nói Hoa tận trả lời, hảo. Hoa tấn đứng lên, nói, còn không phải là đánh bại các ngươi bảy đại gia tộc thiên tài sao. Có gì đặc biệt hơn người, hoa lưu có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Các ngươi hà tất đem hoa lưu thổi phồng lợi hại như vậy. Mọi người sửng sốt, ngươi, ngươi cũng có thể làm được. Không thể nào. Hoa Tấn thái tử có như vậy lợi hại. Hoa tận thực lực đột phá thiên linh sư, cũng chỉ có tiểu một bộ phận người biết. Ở đại bộ phận người trong mắt, Hoa Tấn chính là một cái phong lưu đa tình, phong hoa tuyết nguyệt ăn chơi chắc táng. Hoa Lưu nói, hoàng đệ muốn cùng bảy đại gia tộc thiên tài luận bàn luận bàn, tự nhiên là không có vấn đề. Luận bàn lúc sau, hoàng huynh liền sẽ biết chúng ta chênh lệnh, đến lúc đó còn thỉnh hoàng huynh đem thái tử chi vị nhường cho ta. Phu hoàng luôn luôn thích hoàng huynh, ngươi nói làm, phụ hoàng nhất định sẽ đáp ứng. Hoa Tấn nói, hảo a, nếu là ta thua Thái tử chi vị cho ngươi là được. Chính là nếu ta thắng, ngươi nên như thế nào? Đại hoàng tử nói, hoàng đệ ngươi tùy tiện nói. Chỉ cần ta có thể làm được. Đây chính là ngươi nói, nếu ta thắng, ngươi trở bị đế quốc hoàng thất xóa tên, họ một họ tiếu tùy tiện ngươi, bất quá bị cùng ta một cái dòng họ thì tốt rồi, ta cảm thấy quá ghê tởm cách hứng. Đại hoàng tử mặt đều phải tái rồi, không nghĩ tới hoàng đệ như vậy chán ghét ta. Hoàng đệ muốn thực hiện mục đích của chính mình, cần phải cố lên thắng A. Hắn ở trong lòng cười lạnh, muốn thắng, nàm mơ. Hoàng vô dạ rất rõ ràng, đại hoàng tử nhất định là biết hoa tận thực lực. Như vậy hắn còn một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng, tuyệt đối có miêu nghị A. Quả nhiên, nhìn đến kia nghỉ ngơi xong lúc sau lại một lần trở lại luận võ tràng chuẩn bị tỉ thí kêu một ít bảy đại gia tộc thiên tài, trừ bỏ tiếu mân ở ngoài, những người khác. Hoa Tấn trả lời. Tháng. Đó là nhất định. Hoàng vô dạ đi tới Hoa Tấn bên thai nói một ít cái gì, Hoa Tấn sắc mặt trầm xuống. Ta không biết thực lực của bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu cao, bất quá chính ngươi cẩn thận, đừng ở lật thuyền trong mương. Hoa Tấn cười hì hì nói, ta không sợ. Phiên thuyền, có tiểu lão bản ở cũng có thể phiên trở về. Hoàng vô dạ cười nói, nói không tồi. Cho nên, đi đem bọn họ làm phiên đi. Hào lặng. Hoa Tấn Đi luận võ tràng. Thiếu mân đứng dậy nói, ta cái thứ nhất đối phó ngươi, thế nào? Hoa tấn nói, không tốt. Ngươi đây là sợ. Đương nhiên không phải. Từng bước từng bước tới, quá phiền thoái. Các ngươi bảy cái cùng lên đi. Mọi người ngây ngẩn cả người, cùng nhau thượng. Hoa tấn thái tử tự tin quá mức. Thương đế thấp giọng hỏi, tiểu tử này, sẽ không có vấn đề đi. Hoàng vô dạ nói, thương đế bệ hạ, ngươi rửa mắt mong chờ đi. Nói cùng nhau thượng, này một ít người cũng không có vô nghĩa, thật sự cùng nhau thượng. Tốc độ này A. Này thân thể linh hoạt tính A. So với cùng hoa lưu chiến đấu bộ dáng hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Càng kỳ quái hơn chính là, phía trước vẫn là địa linh sư, hiện tại một đám biến thành thiên linh sư. trừ bỏ tiếu mân ở ngoài, yếu nhất đều là tứ phẩm thiên linh sư, có thể so hoa tấn phía trước thực lực muốn cao không ít. Thương đế thiếu chút nữa chụp nát cái bàn, này quá không thích hợp, chính là tất cả mọi người như là không thấy được giống nhau. Này một ít người, hai mắt đều hảo hảo, chính là lại mù. Đêm hoàng dòng binh đoàn xuất hiện, làm bảy đại gia tộc cảm giác được uy hiếp, hướng chi thượng một lần động thủ, đêm hoàng dòng binh đoàn quá kiêu ngạo. Cho nên, bảy đại gia tộc trang người mù giả ngốc tử, cũng muốn làm hôm nay mưu hoa hết thể hoàn thành, làm hoa tận xuống đài. chính là Bọn họ cũng xem nhẹ hoa tẫn. Xem nhẹ hoa đều ở thương long bí cảnh thu hoạch, càng thêm xem nhẹ bị huyền Mặc huấn luyện quá hoa tẫn. Đối mặt bọn họ ngươi công kích, hoa tẫn thế hoàn toàn biến cường. Này! Bọn họ nhìn thấy gì? Cựu phẩm đỉnh thiên linh sư. Đại hoàng tử thiếu chút nữa đem trong mắt đều cấp đăng xuất tới. Chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là hắn nhìn lầm rồi. Ở đây như vậy nhiều đôi mắt. Đều khó có thể tin nhìn về phía hoa tẫn. Thương đế nói, các ngươi này hai cái tiểu tử, nhưng đem ta cấp lừa thảm. Hắn như là nằm mơ giống nhau, hoa tẫn thế nhưng trở thành nình châu cao thủ đứng đầu. Phanh phanh phanh. Thiên linh sư dai, kém một cái phẩm cấp, đó chính là thiên Nhương từ biệt. Này một ít thiên linh sư, nơi nào là hoa tẫn đối thủ. Phanh phanh phanh. Một đám đều bị hoa tẫn dễ như trở bàn tay đánh bay, bất khang một kích. Cho dù hắn có thể tính áp đảo thắng lợi, hoa tẫn lại không có thả lỏng cảnh giác. Quả nhiên, này một ít người đang âm thầm thả ra ám khí. Phanh phanh phanh. Linh lực ngoại phóng, trận này một ít ám khí. Các ngươi còn có cái gì hoa chiêu sao? Đã không có, như vậy. Không hề chi hoan tỉ thí, kém quá lớn. Ở đây rất nhiều người, vẫn là đối này nhìn đến cựu phẩm đỉnh thiên linh sư ra tay. Này lực lượng, bọn họ chỉ có nhìn lên phân A. Liên ở ngay lúc này, té ngã Tiếu Mân đứng lên, hắn phẫn nộ nói, ta muốn giết ngươi. Không giết ngươi, thế không làm người. Và anh, hắn cả người cơ bắp, bạo chứng lên. thiếu gia chủ sắc mặt đại biến, nói, Mân nhi, không cần xúc động. Ngươi không cần xúc động. Tiếu Mân trên người có một cổ lực lượng cường đại, thật cho rằng như thế bị tiêu dao tông cấp nhìn chúng, chính là hiện giờ hắn nếu là tự tiện động, hậu quả không phải hắn có thể thừa nhận được. Tiếu Mân trong lòng có vấn đề, hôm nay cũng không biết chịu cái gì phòng, hoàn toàn quạng hóa hiểu rõ. Thực lực của hắn bạo trướng tới rồi cùng Hoa Tấn đồng dạng cấp bậc, hai tròng mắt đỏ đậm, dương nhanh múa vút hướng tới Hoa Tấn nhào tới, muốn đem Hoa Tấn cấp xé nát. Hoa Tấn nhanh chóng tránh đi, trên mặt hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. Tiếu Mân biến hóa, ra ngoài hắn lần trước. May mắn hạ lão bản làm kia một cái đại khối băng cho hắn đặc hơn quá, bằng không hôm nay tải. phanh phanh phanh Ấm ầm ấm. Luận võ đài phía trên, đỉnh thiên linh sư cấp bậc người ở nơi đó đại chiến. Luận võ chẳng căn bản là thừa nhận không được như vậy bị thương nặng, nháy mắt bị phá hư. Cương đại như vậy lực phá hoại, nhiên mọi người sợ ngây người. Nhanh lên rời đi, thính phòng muốn sụp đổ. Đi mau. Bảo hộ vệ hạ. Bảo hộ gia chủ. Ai đi ngăn cản bọn họ, quá điên cuồng. Kết quả, các mọi nhà tộc trưởng bột nở tướng Mạo Liếp. Ai có thể ngăn cản? Không ai có bọn họ cái kia thực lực, xông lên đi ngăn cản, đương pháo hôi sao? Cho dù có, chiến đấu kịch liệt trạng thái đi ngăn cản, phòng trừng cũng sẽ bị thương. Ầm ầm ầm. Đại chiến còn ở tiếp tục, Hoa Tấn cũng nghẹn quất, rõ ràng đồng dạng cấp bậc, hắn bị huyền mặc ngược thực thảm. Lúc này đây, hắn muốn ngược người khác, cho dù này một cái gia hỏa thực không thành trường, hắn cũng không thể thua trận, cấp tiểu lão bản mất mặt. Hoa tẫn buộc phát ra một cổ tàn nhẫn kính, đem thiếu mân cấp đánh bay đi ra ngoài. Thiếu mân dừng ở trên mặt đất, phun ra một búng máu. Lúc này hắn đã không giống như là một người, mà là một cái điên cuồng dạ thú. Lại một lần đánh tới, vô hụt lúc sau, hắn thế nhưng hướng tới một cái khác phương hướng lao đi. Hắn ánh mắt, tỏa định hoàng vô dạ, tỏa định hoàng vô dạ mặt. Này một cái, xấu nhất. Hắn cho dù chết. Cũng muốn lôi kéo này một cái xấu nhất xỉu bắt quái xuống địa ngục. Tiếu mân cuối cùng mục tiêu là hoàng vô dạng, hoa tẫn nổi giận, hắn ngưng tụ toàn bộ linh lực giết qua đi. Tiếu mân, ngươi chăn sống. Có một số người, tuyệt đối không phải ngươi có thể thương. Hoa tẫn dơ tay, đột nhiên một cái thật lớn thương long, huyền phù ở không trung. Hắn lạnh lùng nói, thương long ấn. Kia thương long hư ảnh, biến thành một cái đại ấn, hướng tới tiếu mân loanh qua đi. Và anh, Toàn bộ mặt đất sụp đổ, toàn bộ luận võ tràng sụp đổ, Tiếu Mân thân thể hùng hăng tạp đi vào. kia bạo chướng cơ bắp khôi phục bình thường, Tiếu Mân tại đây quỳnh lên dưới, bị hoàn toàn dập nát, khí đoạn, mệnh tuyệt. ầm ầm ầm. Tất cả mọi người ra bên ngoài chạy, này một cái luận võ tràng là hoàn toàn phế đi. Vốn dĩ thiên tài tỷ thí luận bàn luận võ tràng bị hai cái đỉnh cường giả sử dụng, không phế bỏ liền quái. Mân Nhi, Mân Nhi. thiếu gia chủ điên rồi. Hoa Tấn thái tử, ngươi thế nhưng giết con ta. Hoa Tấn nói, tỉ thí bên trong, nhất thời thất thủ về tình cảm có thể tha thứ. Hơn nữa hắn ở tỉ thí thời điểm, nổi liên thương tổn vô tội người. Ngươi rào biện. Hoàng vô dạ nói, hảo A. Coi như hoa toàn là cố ý giết người. Các người tiếu ra tới tìm hắn báo thủ A. Trực tiếp động thủ là được, đừng loạn ồn nào. Hoa Tấn cười nói, tiểu lão bản nói rất đúng, có loại liền đánh. Không loại liền cút cho ta. Thiếu gia người cũng ngây ngốc, bọn họ bên trong là không người là hoa tấn đối thủ a. Trừ phi tìm Tiêu Giao Tông Tông chủ bọn họ ra tay, bằng không ai nể hà được một cái đỉnh thiên linh sư cao thủ. Đại hoàng tử sắc mặt tái nhợt đi ra, nói: Hoàng đệ, ngươi thực lực của ngươi như thế nào sẽ bảo chướng lợi hại như vậy? Ngươi rốt cuộc là tu luyện cái gì ta công? Vẫn là vì thắng lợi, mạnh mẽ tăng lên thực lực a. Ngươi. Ngươi như thế nào như vậy xúc động a? Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía hoa tẫn. Vô luận là người trước vẫn là người sau, người này đều phải phế đi. Hoa tẫn cười lạnh nói, ngươi cho rằng khả năng sao? Ta ở thương long bí cảnh được đến thương long láo tổ truyền thừa, có được chút thực lực ấy, cũng không tính cái gì đi. Nếu các ngươi không tin, kia nhìn xem cái này đi. Hoa tẫn đem một cái tượng trưng cho thương long láo tổ lệnh bài cấp đem ra, nhìn đến này một cái. Ta tưởng các ngươi sẽ không có cái gì nghi ngờ đi. Thật sự, là thật sự. Đại hoàng tử sắc mặt trắng bệnh. Hoa tấn có này phân thực lực, hắn như thế nào cùng hàn đấu? Hoa tấn lạnh lùng nói, Hoa lưu, ngươi đáp ứng sự tình, đừng quên. Ngươi nếu là nói chuyện nhận chướng ta nhất định làm người gả chó không yên. Hoa lưu nói, Hoa tấn, ngươi đều là đỉnh cao thủ, ngươi như thế nào có thể khi dễ nhỏ yếu? Hoàng vô dạ hài hước nói chính là khi dễ ngươi, như thế nào? Này hai người cộng sự, thật sự tức chết người, đại hoàng tử đã phải bị tức giận đến hụt máu. Hoa Tân nói, nơi này lung tung rối loạn, tiểu lão bản, chúng ta đi thôi. Ta tưởng ngươi cũng đói bụng. Ân, đi thực hoàng các ăn. Hảo a. Thương đế nổi giận, đuổi theo nói, các ngươi này hai cái tiểu tử đuối, có ăn thế nhưng không gọi thiếu thượng ta, ta cũng phải đi. Hoàng vô Dạ bọn họ vừa ly khai, liền để lại bọn họ nhóm người này âm mưu kế hoạch giả, mỗi một cái sắc mặt đều phi thường khó coi. Hoa Tấn được đến Thương Long lão tổ truyền thừa, có được như vậy đỉnh thực lực, làm cho bọn họ trong lúc nhất thời cụ đủ vô thố. Bọn họ ở bất an, hoàng vô dạ bọn họ liền ăn uống thả cửa đi. Thật mau, Thương Long đế quốc cũng truyền ra một tin tức. Hoa Tấn thái tử tiến vào Thương Long bí cảnh lâu như vậy không có ra tới, nguyên lai là bởi vì được đến Thương Long lão tổ truyền thừa a. Hoa tận thái tử được đến khai quốc lao tổ truyền thừa, không có người so với hắn càng thích hợp trở thành vì tương lai bệ hạ. Đúng vậy, đây là không hề nghi ngờ sự tình, vốn dĩ thái tử bệ hạ chính là thật là vị trí. Hoa Tấn thái tử chi vị, lúc sau chỉ sợ là không người có thể lay động sự tình, liền tính là thương đế cũng không thể. Đại hoàng tử đã sắp tức chết rồi, mà hoa Tấn cũng đồng dạng buồn rầu. Trời biết ta một chút đều không nghĩ đương hoàng đế. Hoàng Vô Dạ nói: ân, ta cũng biết." Thương đế cả giận nói: "Ngươi nói cái gì? Ngươi không lo ai được a?" Hoa Tấn đang thương hề hề lôi kéo Hoàng Vô Dạ nói: "Tiểu lão bản, xem ở ta hộ giá có công phân thượng, ngươi nhất định phải cấp cái cho ta phụ hoàng nhiều luyện chế một ít cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ cao phẩm đan dược a." Thương đế rất là vui mừng nói: "Ngươi tiểu tử này, cuối cùng là động điểm hiếu tâm." Hoa Tấn nói tiếp: Như vậy phụ hoàng liền có thể sống lâu một chút, vẫn luôn đương hoàng đế bất truyền vị cho ta tốt nhất. Tiểu tử thối ngươi thế nhưng đánh như vậy chủ ý, xem ta không tấu trên ngươi. Hai phụ tử ở cãi nhau ở mỹ lạc yêu huyết cùng huyền mặc lại ở cùng thời gian mở miệng. Tiểu dạ nhi, sư đệ, lạc yêu huyết bá đạo nói, ta chưa nói, huyền mặc luôn luôn lãnh đạo, tự nhiên sẽ không theo lạc yêu huyết tranh như vậy một chút việc nhỏ. Lạc yêu huyết nói, tiểu dạ nhi. Lúc này đây nhìn thấy cái kia xỉu bát quái nhưng thật ra không có gì. Lúc này đây hắn bùng nổ kia lực lượng, hiện nhiên vấn đề rất lớn, đó là ma tộc lực lượng. Huyền mặc khẽ gật đầu nói, hắn nói không sai, đó là ma tộc lực lượng. Chuyện này, cần thiết hảo hảo cha cha, nếu Ninh Châu có che giấu ma tộc nói, đối với Ninh Châu tới nói phi thường không tốt. Thương đế sắc mặt cũng hiện lên ngưng trọng chi tộc. Hắn đối bọn họ đế quốc kiến quốc lịch sử rất quen thuộc tự nhiên cũng biết ma tộc đáng sợ. Chuyện này, cần thiết điều tra rõ, nếu thiếu ra có ma tộc tồn tại nói, nhất định không thể buông tha. ân Nay tuyệt đối là bảy đại gia tộc tổ chức một lần tệ nhất tỉ thí. Tỉ thí sau khi xong, cá nhân tâm tư khác nhau. Hoa tấn thái tử được đến truyền thừa, trở thành cao thủ đứng đầu, bảy đại gia tộc bên trong, tự nhiên có quy phục Nhanh lên đi cấp tông môn truyền tin tức. Đương nhiên, Còn có muốn cùng hoa tẫn không chết không ngừng, một trong số đó đó là tiếu gia, còn có chính là mục gia. kia một cái đánh cuộc, đại hoàng tử không nghĩ thực hiện. Từ bỏ hoàng tử thân phận, đế quốc hoàng thất thân phận, hắn như thế nào làm được đến? Hoàng quý phi đi tìm thương đế cầu tình, thương đế nói, việc này ta vô pháp làm chủ, ngươi đi tìm thái tử đi. Hoàng quý phi nói, hoa tấn nhất định nghe ngươi, vậy hạ ngươi liền nhẫn tâm đem chúng ta mẫu tử hai đuổi tận giết tuyệt sao. Tự làm bậy, không thể sống. Thương đế lạnh lùng nói. Hảo hảo hảo. Bậy hạ, ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ngươi cùng ngươi nhi tử cho ta chờ, cho ta chờ. Thương đế mày nhữ lại, xem ra chuyện này, trường hoan tông sẽ không bỏ qua, đến đi theo nhi tử thương lượng một chút. Hoàng vô giả nghe xong, nói, bọn họ muốn tới liền tới, còn sợ bọn họ không thành. Ngươi chính là cựu phẩm đỉnh thiên linh sư cao thủ. Hoa tận cười nói, đúng vậy. Phu hoàng, không sợ bọn họ. Tới liền tới. Có thực lực, liền có nắm chắc. Nếu hoa tấn không này một cái thực lực, có lẽ hoàng vô dạ sẽ lựa chọn ẩn nút, sau đó âm thầm động thủ. Hiện giờ, không có kia một cái tất yếu. Nàng nhẫn trường hoàn tông đã thật lâu, tưởng mau trong thu phục trường hoàn tông, làm tam thúc khôi phục tự do. Hai tên ra hỏa lòng tự tin mười phần. Thương đế nói, các ngươi a. Quá cuồng, hoa tấn thế lực là không tồi, nhưng là trường hoan tông có nhãn hiệu lâu đời cửu phẩm đỉnh thiên linh sư A. Tiểu tử này có thể đối phó được sao? Hoàng vô dạ cười nói, cái này sao? Phỏng chừng là không đối phó được, bất quá không quan hệ, luyện luyện có lẽ là có thể thu phục. Yêu tinh, huyền mặc, hắn liền giao cho các ngươi, Nhất định phải làm hắn trở thành một cái đủ tư cách cửu phẩm đỉnh thiên linh sư cao thủ. Tuy rằng yêu tinh cùng huyền mặc thực lực rất mạnh. Nhưng là trừ phi tới rồi thực tất yếu thời điểm, nàng không nghĩ bọn họ ra tay, chính mình giải quyết. Hoa Tấn nói, "Phù hoàng, ta nhất định không phải ngươi thân sinh, nhất định." "Tiểu lão bản, tha ta đi." "Ô ô ô." Hoàng Vô Dạ cổ Vũ nhìn về phía hắn nói, "Hoa đồ biết, cố lên đi. Ngươi hiện tại chính là chúng ta Dòng binh đoàn đệ nhất chủ chiến lược a. Ngươi cần thiết kiên cường lên." Hoa Tấn quả thực muốn hukuk máu. Ô, ô, ô. Này không đúng a Cái gì chủ yếu sức chiến đấu? Ta chỉ là người đầu bếp, chỉ là một cái đầu bếp. Người quá ngây thơ rồi. Trở thành cao thủ đứng đầu lúc sau còn tưởng đơn thuần đương đầu bếp, tiểu ra như là như vậy lãng phí tài nguyên người sao. Tiểu lão bản. Người quá độc ác. Ta tàn nhẫn ngươi lại không phải lần đầu tiên biết, hảo hảo cố lên. Tranh thủ trường hoan tông người đánh tới phía trước, trở nên càng cường. Ta không cần. Không đáp ứng cũng đến đáp ứng. Hoa đều bị cường hành tu luyện đi, hoàng vô dạ nói, tiểu gia tựa hồ không có chuyện gì, đi bái phòng một chút đại hoàng tử đi. hắn dám đi viện binh, như vậy nàng liền chạy đến ở bọn họ viện binh phía trước, đem người cấp giải quyết. Lạc yêu huyết nói, tiểu gia nhi, ta mới không bằng tên kia ở bên nhau, ta bổi người cùng đi. Đêm đen phong cao giết người đêm, hoàng quý phi tin tặng đi ra ngoài, nàng ánh mắt âm độc. Các người thế nhưng làm được như vậy tuyệt. Như vậy ta cũng không cho các ngươi một cái đường sống. Hoa Tân kia tiểu tử trở thành đỉnh cao thủ không có gì ghê gớm, dám đụng đến ta nhi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các ngươi cho ta chờ, chờ." Hoàng Quý phi hung hăng nói. Ngày này, đại hoàng tử thật sự là ngai quất, phẫn nộ, cho nên làm người đưa tới ba cái mới mẻ đại mỹ nhân lại đây, hảo hảo hưởng dụng, phát tiết một chút. Còn không có chờ hắn cởi quần áo hành động, kêu bà nữ nhân trực tiếp bị đánh vượng ném tới rồi một bên. Ngươi! Các ngươi! Đêm hoàng! Cứu mạng A! Có thích khách? Lạc yêu viết nói, không ai có thể nghe được đến ngươi tiếng quát tháo. Ngươi! Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hoa nhường nhịn ngươi tới giết người diệt khẩu. Thái tử chi vị là hắn, hắn còn muốn thế nào? Vốn dĩ hoa tấn đều là thái tử, là ngươi vẫn luôn ở mơ ước không thuộc về ngươi đồ vật. Hoang vô dạ lệnh lùng nói, người mẫu phi đi viện bình, tiểu ra tâm tình không hảo liền tới bãi phòng ngươi. Ha ha ha, các ngươi nếu là dám đụng đến ta, các ngươi tuyệt đối chết chắc rồi, trường Hoan tông tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Hoàng vô dạ nói, ngươi nói cũng là, ta đây liền không tự mình động thủ giết ngươi đã khỏe. Phúc, khu khu cụ, một viên độc dược, không hề dự triệu đạn tới rồi đại hoàng tử trong miệng. Ngươi cho ta, khu khu cụ ăn cái gì? Độc dược vừa vào khẩu, đại hoàng tử cả người khó chịu lên. Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói, yên tâm, này độc chỉ là ta tùy tay luyện chế ra tới, độc hiệu quả giống nhau, đừng sợ a. A. Đại hoàng tử thê lương kêu thảm thiết, này còn gọi giống nhau? Giống nhau? Máu ở nghịch lưu, ruột ở thắt, toàn thân tựa hồ bị thượng vạn điều độc trùng bò qua giống nhau, cấm làm nhân sinh không bằng chết. Ngươi liền giết ta, giết ta đi đừng dây vào ta, ta muốn chết, ta muốn chết. Đại hoàng tử quỷ gối hoàng vô dạ trước mặt, một lòng muốn chết. mà hoàng vô dạ nói, đại hoàng tử không phải luôn luôn đối ngoại nói, hoa tấn phượng lưu sao? ha ha a. đại hoàng tử một đêm muốn ba cái nữ tử, xem ra ngươi phượng lưu càng tốt hơn đâu. đại hoàng tử nói, đúng đúng đúng, ta thừa nhận, ta so hoa tấn càng thêm phong lưu vô độ, không rời đi nữ nhân, ngươi tha ta đi. Nếu ngươi muốn chết, như vậy ta liền mang hoa tẫn đưa đại hoàng tử một cái cách chết, Phượng Lưu chết. Hoàng vô dạ lại cấp đại hoàng tử dùng một loại độc, này một loại độc tên là một lần Phượng Lưu. Trên người thống khổ còn ở, chính là lại khống chế không được chính mình. Hoàng vô dạ nói, yêu tinh chúng ta đi. Hoàng vô dạ hại đại hoàng tử, không có một chút muốn che dấu ý tứ. Ngay hôm sau, đại hoàng tử Phong Lưu vô độ đã chết. Hoàng quý phi lạnh lùng nói, cha. Cho ta đã điều tra xong. nay căn bản không cần như thế nào cha, hết thể đều rất rõ ràng, đối phương làm thực tiêu ngạo. Quý phi nương nương, đại hoàng tử là chúng độc mà chết, ở chúng độc lúc sau, còn bị huy cái kia dược, cho nên mới sẽ chết ở này ba nữ nhân trên người. nay độc cực kỳ bá đạo, toàn bộ Ninh Châu có thể luyện chế ra cái này độc dược người không có mấy cái. Hoàng vô giả có biện pháp hạ độc hạ bất động thanh sắc, nhưng là không cần phải như vậy. Nàng chính là muốn cho địch nhân biết là ai làm. Hoàng quý phi lạnh lùng nói, thương đế, hoa tẫn, đêm hoàng, các ngươi hảo. Các ngươi cũng dám giết ta nhi tử. Nàng chân trước là viện binh, lúc sau nhi tử liền hại, dùng ngón chân đầu ngấm lại, đều biết là ai làm chuyện tốt. Hảo tan nhân A. Quá nhân tâm. Hoa tẫn được đến tin tức này lúc sau, kích động nói, tiểu lão bản, ngươi thay ta báo thủ. Ta liền biết ngươi là ái. Frank. Miệng tiện kết cục, chính là bị bình dấm chua tấu. Đem ngươi nói, cho ta nuốt xuống đi. Tiểu dạ nhi đi đối phó kia một cái đại hoàng tử, thuần túy là nhà ta tiểu dạ nhi nhàng chán mà thôi, ngươi không cần tự mình đa tỉnh. Hoa tấn như cũ cười hì hì, rốt cuộc hoa lưu không biết bao nhiêu lần muốn chi hắn vào chỗ chết, lại còn có đem hắn thanh danh chuyển như vậy xú. Hắn đã sớm muốn động thủ, đáng tiếc không có cơ hội a. Không nghĩ tới, tiểu lão bản nhẹ nhàng đem chuyện này cấp làm làm xinh đẹp. Hoàng vô dạ nói, không cần vui vẻ qua sớm, trong cung vị kia Hoàng Quý Phi tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, cho nên ngươi nhất định phải làm tốt đối địch chuẩn bị. Hoa tấn nói, ta minh bạch. Bọn họ có bản lĩnh liền phái thiên linh sư cao thủ đến đây đi. Ta không sợ. Hoàng Quý Phi ở trong tối nguyên rủa bọn họ, nhưng vẫn không có hành động. Hắn tuyệt đối sẽ phái người tới, nhất định. Hắn sẽ không không màng chúng ta mẫu tử hai chết sống. Trường Hoan Tông vẫn luôn không có tâm động, Hoàng Quý Phi càng thêm sốt ruột. Bất quá, đương đỉnh thiên linh sư uy áp truyền đến lúc sau, nàng trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Thật tốt quá, tới. Hoa chết hết định rồi. Lạc yêu huyết dừng tay, không hề khi dễ hoa hết. Hoàng vô dạ nói, đại địch tới, nhanh lên ăn nhiều một chút đan dược bổ sung một chút thực lực, chuẩn bị nên chiến. Hoa tận nói, hảo. Trường Hoan Tông đối đại Hoàng tử rất để ý. Này không phải tới không ít cao thủ. May mắn Thương đế có điều chuẩn bị, Thương Long đế quốc làm nền châu đệ nhất đại đế quốc, cũng không phải thật sự không lấy đến ra tay cao thủ. Hai bên dương cung bạt kiếm lên. Thương đế nói: "Các ngươi trưởng Hoàn tông đây là có ý tứ gì?" Cầm đầu một cái lão phụ nhân nói: "Chúng ta Tam tiểu thư coi trọng một người, cô ý tới nơi này hướng các ngươi thảo muốn, các ngươi là trả lại là không giao." Hoa tấn cười lạnh nói: các ngươi trưởng hoàn tông lại tới đoàn người, lúc này đây muốn ai? một khả nhân đi ra, nhìn về phía hoàng vô dạ nói, ta muốn hắn. hoàng vô dạ, còn có, nghe nói hắn vẫn là đêm hoàng rong binh đoàn đêm hoàng, bổ tiểu thư thật là đối hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú, tưởng tượng đến như vậy một thiếu niên bị nàng sử dụng, thần phục với nàng, kia tuyệt đối là một kiện phi thường làm người kích động sự tình. hoa tấn lạnh lùng nói. Ngươi này một cái đầu vóc tất cả đều là hồ nữ nhân, làm mộng tưởng hao huyền đi. Một khả nhân nói, nếu các ngươi không đáp ứng, như vậy bổn tiểu thư cũng chỉ có tự mình động thủ, đoạn. Dung trưởng lão, đậu thủ. Hoa tấn kia một cái đỉnh thiên linh sư, giao cho ngươi. Hảo. Vậy giao cho lão hủ. Dung trưởng lão đầy mặt nếp nhăn, nhìn về phía hoa tấn trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Mà lúc này... Một khả nhân cũng lược hướng về phía hoàng vô dạ. Nàng tự tin tràn đầy nói, đêm hoàng, ta sẽ là người thần phục với ta thạch liều vài dưới. Hoàng vô dạ nói, tam tiểu thư, ngươi có bệnh, đến hảo hảo trị trị. Ăn nhiều một chút rồi đi. Ta sẽ tự mình đánh bại ngươi, đến lúc đó ngươi liền sẽ ngoan ngoan nghe lời. Hoàng vô dạ cười nhạo nói, ngươi đều thua ở ta thủ hạ bao nhiêu lần, rốt cuộc từ từ đâu ra tự tin. Ngươi sẽ biết. Và anh, một khả nhân thực lực hoàn toàn bạo phát, này thực lực thực không bình thường. tứ phẩm thiên linh sư, liền tính nàng thiên tư tuyệt cao tỷ tỷ đều không có này một cái thực lực. một khả nhân nói, ha ha ha, ngươi có phải hay không không nghĩ tới, ta có như vậy thực lực. tam tiểu thư tàng đến rất thâm a, đúng vậy, ta chính là tàng thâm. thế nhân đều cho rằng ta trường hoan tông thiên phú tối cao chính là tỷ tỷ của ta, kỳ thật ta mới là. Một vân hoan nàng tính thứ gì? Một khả nhân cười có điểm đắc ý vây báo. Hoàng vô dạ nói, nếu là ngươi không có thực lực này, nhưng thật ra không hảo động thủ. Hiện giờ ngươi có cái này năng lực, với lúc có thể cho ta luyện luyện tập. Ngươi cần thiết không thể nghi ngờ. Một khả nhân quát lớn một tiếng, tiếp theo kia hồng nhạt thân ảnh biến thành hư ảo thân ảnh. Rồi dài như xà giống nhau gào thét mà ra, hữu hình biến thành vô hình. Thực lực, vũ khí, linh kỹ. Một khả nhân đều giống như trở nên cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau. Nàng không có khả năng sẽ có lớn như vậy biến hóa, trừ phi có thực lực rất mạnh người đang âm thầm giúp nàng. Hoàng vô dạ đấy mắt hiện lên một đạo ánh quang, tiếp theo ra tay. Mặc kệ nàng phía sau mà người là ai, trước giải quyết lại nói. Đây là một cái hàng thật giá thật nhất phẩm thiên linh sư thực lực, làm những người khác kinh ngạc không thôi. Hoa tấn thái tử nói truyền thừa trở thành đỉnh cường giả thực bình thường. Không nghĩ tới trường hoàn tông vị này tam tiểu thư cũng lợi hại như vậy. Ta còn tưởng rằng trường hoàn tông nữ nhân cũng chỉ biết trảo nam nhân đi tu luyện, không nghĩ tới còn có như vậy năng lực. Tam tiểu thư nàng liền trường hoàn tông người cũng bởi vì một khả nhân có như vậy thực lực cảm thấy giật mình. Này cũng quá thái quá một chút đi. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này tam tiểu thư có cái gì kỳ ngộ, thế nhưng so đại tiểu thư còn muốn lợi hại, gặp quỷ, roi giải công kích, Xảo quyệt mà lại tấn mãnh, Hoàng vô dạ có thể bức cho khai sao Lúc này Liệt dương chi viêm bạo phát tới khai Chính là này còn chưa đủ Không đủ để ngăn trở một khả nhân công kích Thanh long kiếm ra khỏi vỏ Trường kiếm huy đi ra ngoài Thanh long nhảy thiên với anh Vô số nước mương ngưng kết thành một cái thanh long Chẳng tiếc như xả roi dài Thanh long hóa vũ trước mấy chiêu Chỉ là nhập môn cấp bậc mà thôi Hiện giờ thực lực của nàng tăng lên Cũng sở đến trung đẳng trình độ chiêu thức, hơn nữa có thể sử dụng. Frank, hoàng vô dạ đem này nhất chiêu, tiếp được. Hắn chỉ là tứ phẩm linh kỹ A. đêm hoàng đại nhân quả nhiên là một cái khó lường nhân vật A. Khó trách có thể thống soái lớn như vậy một cái dòng binh đoàn. Tứ phẩm địa linh sư liền lợi hại như vậy, nếu là nàng tu luyện tới rồi thiên linh sư, kia còn phải. Mục khả nhân nói, chỉ là tiếp được ta nhất chiêu mà thôi, lại đến. tiếp theo. Rồi dài lại một lần huy động, vô số đạo tiếng xé gió từ bốn phương tám hướng mà đến. Lưu hỏa chi diệt. ầm ầm ầm. Bên này, hoàng vô dạ đang ở cùng một khả nhân giao chiến. Mà mặt khác một bên, hoa tấn cùng dung trưởng lão cũng ở kịch liệt giao chiến bên trong, thiên linh sư chi chiến, cực kỳ đáng sợ. Thương đế thực lo lắng, chính là đây là hoa tấn chiến đấu. Hắn biết, con hắn ở lột xác, đây là mấu chốt nhất thời khắc. Điện quang thạch hỏa chi gian, hoàng vô dạ đã cùng một khả nhân giao thủ mấy chục cái hiệp. Rõ ràng thực lực so hoàng vô dạ cao một mảng lớn, chính là vô luận như thế nào đều không làm gì được hoàng vô dạ, chỉ là cùng hoàng vô dạ đại không phân cao thấp. Một khả nhân sắc mặt càng ngày càng lông trầm, ngươi càng là cường, ta liền càng muốn xé nát. Ngươi chờ. Màu hồng nhạt thân ảnh lược đi ra ngoài, lại ở giữa không trung biến mất. Tam tiểu thư biến mất. Này rốt cuộc là cái gì linh kỹ? Mọi người kinh hô, hôm nay một khả nhân hành động, làm cho bọn họ lúc kinh lúc giống. Hoàng vô dạ có thể nhìn ra được tới, vì đánh bại nàng, đối phương chính là hạ đủ công phu. Hoàng vô dạ trực tiếp tản ra linh hồn lực, đánh lén, nàng sẽ không cấp một khả nhân cơ hội. Ba ba ba. Một cái roi đánh út lại, hoàng vô dạ vội vàng tránh đi, kia roi từ cái chán của nàng thượng xẹt qua, thiếu chút nữa liền phải rút ra nàng đầu. Tìm được rồi. Xác định mục tiêu lúc sau, hoàng vô dạ tự nhiên cung công qua đi. Lưu hỏa chi diệt. Thanh long giống tố. ầm ầm ẩm, ẩm. Hoàng vô dạ không có bị nàng cấp thương đến, ngược lại sắc bén phản kích, làm một khả nhân kinh hoàng thất thố. Frank. Nàng ngăn không được này bá đạo công kích, cả người giống như như diều đứt dây giống nhau bay ra. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, một khả nhân sắc mặt xanh mét. Người cũng dám thương ta. Hảo. Hảo, nàng đầy mặt sắc khí, thực lực lại một lần tăng lên. Nhị phẩm đỉnh thiên linh sư. Hoàng vô dạ hài hước nói, mục tam tiểu thư, ngươi này thực lực tăng lên nhưng thật ra rất nhanh. Tăng lên nhanh như vậy, ngươi sẽ không sợ ra cái gì trục trặc. Sau đó, phanh, cả ngươi nổ mạnh chia năm xe bảy. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta đây là bình thường thăng cấp, ta vốn dĩ liền sở đến nhất phẩm đỉnh thiên linh sư ngay cửa. Thăng cấp đó là đương nhiên sự tình. Ngươi đây là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Một khả nhân lời lẽ chính đang nói. Một khi đã như vậy, ta như thế nào ở một tam tiểu thư ngươi trên mặt, thấy được sợ hãi đâu? Hoàng vô dạ nghiền ngẫm cười nói. Một khả nhân nắm tay nắm chặt, hoàng vô dạ, vô luận ngươi nói cái gì? Ta hôm nay tất bại ngươi. Ngươi kia như vậy hảo, tuyệt đối sẽ không lừa nàng. Một khả nhân lại một lần ra tay, cả người sắc khí nghị phẩm thiên linh sư thực lực, làm nàng có cũng đủ tự tin. Một khả nhân thăng cấp làm người có chút kinh ngạc, một khả nhân có tính áp đảo thực lực lúc sau, hùng hổ công kích. Hoàng vô dạ đem bạch hổ ngự phong thuật vận chuyển tới cực hạ, ở không chung du tẩu, tránh né nàng công kích. Xoát xoát xoát, vô số roi hướng tới hoàng vô dạ mặt đánh tới. Một khả nhân điên cùng công kích, chút nào không cho hoàng vô dạ thở dốc cơ hội. ầm ầm ẩm, ẩm, ở hai người giao chiến thời điểm, Hoàng vô dạ dần dần rơi xuống hạ phong. Chính là, ở một khả nhân tốt tay thời điểm, đột nhiên hoàng vô dạ hơi thở cũng thay đổi. Ngũ phẩm địa linh sư, lục phẩm địa linh sư, thất phẩm địa linh sư. Nay thăng cấp, thế nhưng liên tục thăng tam phẩm, bọn họ không có nhìn lầm đi. Hoàng vô dạ nói, không chỉ là ngươi có thể thăng cấp, tiểu ra đêm hành A. Lúc trước gấp chế lực lượng, ở trầm rãi phong xuất ra tới, chỉ cần có thích hợp cơ hội, thăng cấp cũng không phải vấn đề. Mục khả nhân nói, ngươi lại như thế nào thăng cấp, cũng chỉ là địa linh sư mà thôi, không có gì ghê gớm. Trên người nàng linh lực, trở nên mênh mông lên. Tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, nàng thế nhưng cũng tới liên tục thăng cấp ngũ phẩm. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, này, này cũng gặp quỷ đi. Bọn họ sống lớn như vậy đem tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy thiên linh sư có thể như vậy thăng cấp, muốn nói không có vấn đề, ai tin à. Người khác không có phát hiện, Hoàng vô dạm nhưng thật ra đã nhận ra. Lần này mãnh liệt thăng cấp lúc sau, một khả nhân tựa hồ hơi hơi run rẩy uất hạ. Người thân thể có nhất định thực hạ, Dung này không thuộc về lực lượng của chính mình, tai họa chính mình bản thân thân thể, không ngừng tùy hứng thăng cấp, nàng cũng không tin sẽ không ra vấn đề. Một khả nhân đắc ý nói, Hoàng vô dạm, người không nghĩ tới đi, người tuyệt đối không thể tưởng được. buồn tiểu thư chính là lợi hại như vậy. Làm ngươi kiến thức một chút, thực lực của ta đi. Ngũ phẩm thiên linh sư lực lượng, sóng gió mãnh liệt trào ra, bởi vì có lực lượng như vậy, kia roi cũng trở thành một khả nhân đại sắc khí. Ngàn độc tiên sát, roi xe rách không khí, trung quanh linh lực đang run dậy, một roi này tử nếu là dừng ở hoàng vô dạ trên người, hoàng vô dạ liền tính là bất tử, cũng muốn phế đi. Hoàng vô dạ thân ảnh, biến thành vô số nói tàn ảnh. Bạch hổ ngự phong thuật vận chuyển tới cực hạ. Vô luận một khả nhân công kích vũ cỡ nào ác độc, đánh không trúng mục tiêu, kia tuyệt đối là vô phí. Ầm ầm ầm. Mặt đất bị này một sát chiêu cấp chấn vỡ. Một khả nhân công kích, Hoàng vô dạ tiếp theo tránh đi. Lần lượt công kích không có hiệu quả, một khả nhân đều phải bị Hoàng vô dạ bức cho chó cùng rất dậu. Linh lực ở một khả nhân quanh thân tiếp tục lưu chuyển, thân thể của nàng giống như đạn pháo giống nhau lược hướng về phía Hoàng vô dạ. Ngươi tránh không khỏi, ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Một khả nhân giữ tận nói Một khả nhân này sinh ác độc lúc sau tốc độ Thật sự thực mau. Hoàng vô dạ chuẩn bị đem hết toàn lực trốn tránh Chính là cuối cùng Nàng lại từ bỏ Bởi vì a, Một khả nhân còn không có tới gần hoàng vô dạ Đột nhiên kêu thảm thiết lên Bạch bạch bạch Nàng có thể dành mạch nghe được chính mình kinh mạch vỡ vụn thanh âm Những người khác cũng nghe tới rồi Gân mạch đức gãy, Xem ra Mục tam tiểu thư này thực lực Được đến không bình thường A. Khoa trương như vậy, bình thường liền việc lạ, cái này lọt vào báo ứng. Hoàng vô dạ cũng tăng lên như vậy khoa trương, hán thoạt nhìn một chút sự tình đều không có A. Một khả nhân lúc này Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản liền không có biện pháp tiếp tục công kích hoàng vô dạ. Bóng trắng trật lóe, hoàng vô dạ trường kiếm, đã đặt tại một khả nhân trên cổ. Kia lệnh leo kiếm, kề sát ở một khả nhân trên cổ, làm một khả nhân cảm thấy sợ hãi. Ngươi, ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một khả nhân khàn khăn nói. Tam tiểu thư, những người khác sắc mặt đại biến. Hoàng vô dạ nói, các ngươi tam tiểu thư ở ta trên tay, các ngươi còn tính toán động thủ sao? Các ngươi động thủ nếu là dọa đến ta, ta thực dễ dàng tay run. Một khả nhân đầy mặt khủng hoảng, nàng cũng sợ Hoàng vô dạ thật sự hạ sát thủ. Hơn nữa nàng toàn thân đau quá, căn bản liền tụ tập không bao nhiêu linh lực. Hoàng vô dạ cưỡng ép một khả nhân, bọn họ không dám động thủ. Hoa tẫn, lúc này cả người là huyết. Tân đỉnh thiên linh sư cùng nhãn hiệu lâu đời thiên linh sư tự nhiên cũng là có trinh lệch, cho dù lạc yêu huyết cùng huyền mạc huấn luyện quá, nhưng là lâm thời ôm chân Phật lược độ nhưng không đủ. Hoa tẫn trọng thương, dung trưởng lão cũng không hào quá. Liên ở dung trưởng lão có thể tính áp đảo thắng lợi thời điểm, một khả nhân kia một bên đã xảy ra chuyện nếu là tam tiểu thư ra cái gì ngoài ý muốn, tông chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. trong lúc nhất thời phân tâm, làm hoa tấn tìm được rồi nhược điểm, thương long xé trời. hoa tấn lôi đỉnh một quyền xoành ra, dung trưởng lão giống như phá bố giống nhau, từ không trung rơi xuống, phanh phanh phanh. hoa tấn không ngừng cố gắng, tiếp tục hướng tới dung trưởng lão hoanh đi, Phốc phốc phốc. dung trưởng lão từng ngụm từng ngụm huyết phun ra, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Tam tiểu thư bị trảo, dung trưởng lão bị đánh không sai biệt lắm chỉ còn lại có một hơi, tiếc khí thế kiêu ngạo trưởng Hoàn tông người đã thành không được khí hậu. Hoàng vô dạ, ngươi nếu là giết chúng ta Tam tiểu thư, Trường Hoàn tông sẽ không bỏ qua ngươi." Bọn họ tức giận nói. Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói, "Ta cũng không nghĩ giết các ngươi Tam tiểu thư, nhưng là các ngươi Tam tiểu thư năm lần bảy lượt tới tìm phiền toái, ta không giữ hậu họa, ngươi đương tiểu gia choáng váng không thành." Tiểu gia giết liền giết, Thật sự cho rằng ta sợ các ngươi trưởng hoàn tông sao. Phúc! Dung trưởng láo lại một lần phun ra một ngụm máu tươi. Nàng nhìn về phía thương đế nói, thương đế bệ hạ, ta nói cho ngươi một bí mật. Ngươi nếu muốn biết này một bí mật nói, đừng nhúc nhích tam tiểu thư. Thương đế nói, cái gì bí mật? Lúc này, Hoàng Quý Phi thét to, không chuẩn nói. Không chuẩn nói. Ngươi sao lại có thể bán đứng ta? Vì mạng sống. Bán đứng nữ nhân này lại như thế nào? Thương đế tự nhiên vô pháp hạ quyết định, hắn nhìn về phía hoa tấn cùng hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ cười nói, xem hoàng quý phi kích động như vậy, có lẽ là không nhỏ bí mật đâu. Hảo! Ta đáp ứng ngươi, ngươi nói ta khiến cho các ngươi đi. Dung trưởng lao nói, làm cho nhiều người như vậy mặt, ngươi cần phải nói chuyện giữ lời. Đương nhiên! Dung trưởng lao nói, thương đế bệ hạ. Ngươi Hoàng Quý Phi cùng chúng ta tông chủ đệ tam phu quân giang dữ, đại hoàng tử kỳ thật là hắn hại tử. Hắn hiện giờ nhất được sủng ái, biết được đại hoàng tử bị khi dễ liền để cho ta tới báo thủ. Thương đế bị đeo non xanh, như cũ mặt vô biểu tình. Hắn đã sớm biết, nhưng là không có chứng cứ. Frank! Hoàng Quý Phi nghe được dung trưởng lão như vậy trắng ra nói ra chuyện này, nàng trực tiếp khí hôn mê bất tỉnh. Bệ hạ sẽ không bỏ qua nàng hơn nữa trưởng hoan tông kia một cái độc phụ cũng sẽ không bỏ qua hắn dung trưởng lão cái kia hận a nếu không phải nữ nhân này đi cầu cứu nàng cũng sẽ không bị kia một cái đồ nhu nhược nam nhân phái lại đây rốt cuộc nam nhân kia chính được sủng ái hắn không dám gác tội dung trưởng lão nói nên nói ta đã nói chúng ta có thể đi rồi đi từ từ hoàng vô dạ lệnh băng hộp ra hai chữ thanh long kiếm ở một khả nhân trên cổ vẽ ra một đạo vết máu Màu đỏ tươi huyết từ một khả nhân trên cổ chảy xuống xuống dưới, dung trưởng lão nói, ngươi, ngươi nói chuyện không giữ lời. Hoàng vô dạ nói, dung trưởng lão tin nóng một việc này không có gì ghê gớm, ta còn có một vấn đề, muốn hỏi một tam tiểu thư. Lúc này, một khả nhân trên mặt đã không hề huyết sắc. Nàng nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Hoàng vô dạ nói, rốt cuộc là ai ở giúp ngươi đối phó ta đâu? Đừng nói không có. Không chỉ là hoàng vô dạ muốn biết, trường hoan tông người cũng rất tò mò. Bọn họ tam tiểu thư như vậy, thực không bình thường. Một khả nhân thân thể run rẩy, nói, ta cũng không biết hắn là ai. Hắn rất mạnh, thực anh Tuấn, đối ta thực hảo. Phạm Nàng nói xong, hoàng vô dạ đem một khả nhân cấp ném tới rồi dùng trường lao trước mặt. Hảo! Ta đã biết, các ngươi có thể lăn. Con tin không có, bọn họ ngò ngoe dục dịch Hoàng vô dạ cười lạnh nói, các ngươi cho rằng, các ngươi còn có thể là đối thủ của ta sao? Dung trưởng lão biết, hiện giờ bọn họ tái chiến, kêu hoàn toàn là tìm đánh. Nàng nói, chúng ta lui lại. Bọn họ sám xịt rời đi lúc sau Hoàng Quý Phi đã tỉnh, thương đế sấm rền do cuốn hủy bỏ nàng phong hào, sau đó đem hắn cấp biếm lãnh cung. Phanh! Hoa tận trọng thương, cả người đều là huyết. Hoàng vô dạ nói, đem ra hỏa này nâng đi ra ngoài chưa thương. Hoang vô dạ xử lý xong hoa tấn thương thế lúc sau, liền được đến tin tức. Tam tiểu thư bị thương quá nặng, trường hoan tông người đã xuất phát hồi tông môn. Hoàng vô dạ hạ lệnh nói, ở bọn họ hồi tông môn trên đường Mai Phục Hảo, chờ ta tới rồi hành động. Phía trước thả bọn họ rời đi, chỉ là không nghĩ làm cho bọn họ chết ở thương long đế đều mà thôi. Một khả nhân, nàng chính là không tính toán làm nàng tồn tại trở về. Là, hạ đạt mệnh lệnh lúc sau. Hoàng vô dạ đã hành động, lạc yêu huyết đạm tử sắc con ngươi hiện lên một đạo hàn quang, kia một nữ nhân là muốn giải quyết rốt, không phải giống nhau trứng mắt. Tiếp theo, một đạo thân ảnh màu đỏ rơi xuống. Chủ tử, chúng ta đã điều tra xong, là lạc lâm hiên đang âm thầm nhúng tay. Hoàng vô dạ nói, thật là âm hồn không tan, bởi vì có chúng ta cùng đế tôn ở, bọn họ không dám quang minh chính đại động vô dạ điện hạ. Cho nên mới như vậy quanh co lòng vòng, lợi dụng một cái phê vật Lạc yêu huyết ánh mắt trầm xuống, xem ra, muốn cảnh cáo một chút bọn họ. Là. Hoàng vô dạ nhanh trong truy hướng về phía kia một chi trường hoan tông đội ngũ, mai phục nhân mã đã chuẩn bị tốt, đành phải hoàng vô dạ ra lệnh một tiếng, bọn họ liền động thủ. Hoàng vô dạ tới rồi, liếc hướng kia một con đội ngũ nói, đậu thủ. Là. Ba ba ba. Ám khí bấy dập đại lễ bao bị tùng đi ra ngoài, dung trưởng lao nói, có mai phục, cẩn thận, ầm ầm ầm, kế tiếp, doanh binh đoàn người bắt đầu manh công, này xuất kỳ bất ý công kích, làm cho bọn họ thực mau bị thua, hơn nữa bọn họ phía trên còn có thương tích viên, một đạo màu trắng thân ảnh cùng một đạo đỏ như máu thân ảnh rơi xuống, một khả nhân nói, là ngươi, hoàng vô dạ, là ngươi, ngươi không phải đáp ứng rồi làm chúng ta đi rồi sao? Ngươi không tin thủ hứa hẹn. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói, ta nói cho các ngươi đi, các ngươi không phải an toàn đi ra thương Long đế đều sao. Ta nói chuyện giữ lời. Nhưng là, ta nhưng chưa nói, sẽ không ở trên đường ngắm bắn ngươi. Một khả nhân cùng dung trưởng lão tức giận đến hụt máu. Dung trưởng lão nào hướng Hoàng vô dạ nói, hảo một cái nhẫn tâm tiểu tử, là ngươi bức ta, chúng ta cùng chết đi. Bị thương nặng dung trưởng lão đột nhiên buộc phát ra cực kỳ khủng bố lực lượng. Muốn cùng Hoàng vô dạ đồng quy vô tận. Chẳng qua, kia bảo tẩu lực lượng, Bị một cổ băng hàn chi lực ngưng kết. Một khả nhân còn không có tới kiếp chạy, Trái tim bị một phen màu xanh lá kiếm cấp đâm thủng. Phúc! Nàng mở to hai mắt nhìn nói, Ngươi! Ngươi thật sự dám giết ta. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói, Thiểu ra có cái gì không dám. Hoàng vô dạ cho bọn hắn hạ mệnh lệnh, Là một cái đều không dư thừa hạ, Toàn bộ giải quyết. Đương nhiên! Cuối cùng một cái người sống cũng chưa lưu. Hủy thi di tích, che giấu này một cái trên đường dấu vết, sau đó kết thúc công việc. Nhất đảng tông môn trường hoan tông hiện giờ đối thượng tổn thất không nhỏ, trước thu điểm lợi tức lại nói, lúc sau chướng lại tiếp tục tính. Là, giải quyết xong lúc sau, lạc yêu huyết đem người cấp ông đi. Trường hoan tông tam tiểu thư mất tích, lại rời đi thương lòng đế quốc lúc sau mất tích, liên quan cùng nhau kia một ít người cùng nhau biến mất như là nhân gian bố hơi giống nhau. Trường Hoan Tông kia một ít người kỳ thật không tin Hoàng Vô Dạ có kia một cái lá gan giết bọn hắn nhất đảng Tông muôn người, bất quá phái tới điều tra. Hoàng Vô Dạ nói, các người tam tiểu thư thực lực tới không thể hiểu được, nhất định là có người âm thầm tương trợ, bọn họ có không thể cho ai biết bí mật, cho nên bị bọn họ cấp giết người diệt khẩu cũng nói không chừng. Tiểu ra nếu là muốn sát nàng, cùng ngày trực tiếp động thủ không phải càng phương tiện. Đối với bọn họ tam tiểu thư lập tức trở nên lợi hại như vậy, bọn họ cũng cảm giác được kỳ quái. Việc này, chúng ta cần thiết phải hảo hảo điều tra rõ. Hiện giờ bọn họ không dám động thủ, động thủ tương đương đắc tội hoa tấn thái tử, đắc tội thương long đế quốc, bọn họ liền tính là đánh thắng được, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Vì một cái một khả nhân, không đáng. Vì thế hoàng vô dạ liền đem này một cái tay mải, ném cho lạc lâm hiên. Giải quyết này một ít phiền toái lúc sau, thương long đế quốc khôi phục ổn định. Hoa tận đương thái tử, không có người dám không đáp ứng, thậm chí có người muốn hắn trực tiếp trở thành hoàng đế. Thế giới này, cường giả vi tôn, hoa tận thái tử có thực lực, cường đại thực lực, phượng lưu tính cái gì? Đoạn tụ không có việc gì. Một hơi liên tục thăng ba cấp hoàng vô dạ, làm huyền mặc cái này tương lai sư huynh có chút lo lắng. Hoàng vô dạ nói, huyền mặc, lòng ta hiểu rõ. Nếu ngươi thật sự là lo lắng, chúng ta giao thủ như thế nào? Hảo! Lạc yêu huyết nói, tiểu dạ nhi, ta cũng có thể. Ta ghét bỏ ngươi quá cường. Ta đây áp chế thực lực còn không được sao. Vẫn là quá cường. Ta trước đổi cái đối thủ. Lạc yêu huyết cái kia khi a, Gia hỏa này như thế nào còn chưa đi? Huyên mặc cùng hoàng vô dạ giao thủ lúc sau, liền càng ngày càng thưởng thức vị sư lệ này. Lạc yêu huyết thực không thích ra hỏa này, mà huyền mặc cũng được đến tin tức nói, sư đệ, ta được đến tin tức, có Chu tức chi vũ xuất hiện ở Trung Châu, ta muốn qua đi một chuyến. Ngươi đi đi. Nếu không phải ta ở Ninh Châu sự tình còn không có xử lý xong, cũng là muốn cùng đi. Huyền mặc nói, kia sư đệ ngươi chạy nhanh làm việc đi. Giao cái ta là được. Lạc yêu huyết nói, ngươi chạy nhanh đi. Chạy nhanh. Bản tôn không nghĩ nhìn đến ngươi. Đi ra ngoài lúc sau, huyền mặc lại một lần trở về. Hắn nhìn thẳng hoàng vô dạ, sau đó nghiêm trang nói, sư đệ, mang ta ngưỡng mộ cô nương Vân an. Lúc này đây không có nhìn thấy nàng, huyền mặc đấy lòng có không thể bỏ qua mất mát. Hoàng vô dạ cười nói, cái này, không thành vấn đề. Cùng nhau cẩn thận, rốt cuộc có một cái tâm tư quỷ quyệt ra hỏa cũng nhìn chầm chằm chu tức chi vũ đâu. Huyền mặc nói, đa tạ sư đệ nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Huyền mặc sau khi rời khỏi, lạc yêu huyết nói, ra hỏa này cuối cùng là đi rồi. Hoàng vô dạ bất đắc dĩ nói, ngươi liền như vậy chán ghét huyền mặc. Ngay sau nếu là ta bái nhập huyền mặc tông môn, ngươi cũng muốn kêu sư huynh. Lạc yêu huyết ôm chặt hoàng vô dạ nói, đó là không có khả năng, trừ phi tiểu dạ nhi gả cho ta. Phải gả cũng là ngươi gả, ngươi mới là vị hôn thê của ta. Tiểu dạ nhi muốn đương vị hôn phu, chính là thiếu điểm cái gì? Lạc yêu huyết mị hoặc cười nói, gắt gao dính ở hoàng vô dạ trên người. Sang bậy, tiểu ra cũng làm ngươi thiếu một chút cái gì. Hoàng vô dạ ta cười nói. Huyền mặc đi tìm chu tức chi vũ, lạc yêu huyết nhưng không yên tâm hắn. Hắn lạnh lùng nói, huyết một. Đế tôn. Một đạo đỏ như máu thân ảnh rơi xuống. Hắn không phải nói ở Trung Châu sao. Các ngươi cho ta phiên biến Trung Châu, nhất định phải ở tên kia phía trước, cho ta tìm được chu tức chi vũ. Là, kia còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đi làm. Huyết một nhanh chóng rời đi, kỳ thật hắn còn muốn hỏi, nếu không ngầm đem kia một cái huyền mặc cấp diệt trừ. Miễn cho nhà bọn họ đế tôn mỗi ngày ghen, bọn họ này một ít làm thuộc hạ, đều phải bị toan đã chết. Thương long đế quốc quyền chủ động bị hoàng thất niết ở trong tay, bởi vì hoa tấn quật khởi, bảy đại gia tộc không dám gây chuyện. Mục gia còn có tiếu gia, lấy có thể thấy được tốc độ bị thua. Bọn họ sinh ý, bị bá đạo cướp sạch. Làm chuyện gì, nhất định vô pháp thành công. Luyện đan sư trốn đi, cường đại khách khanh bị đào giác, bọn họ quả thực muốn trọc giận đến hụt máu. Đêm hoàng dung binh đoàn, căn bản không cho chúng ta đường sống. Có thái tử điện hạ chống lưng, chúng ta có biện pháp nào? Ai? Đêm hoàng dung binh đoàn mượn này ở toàn bộ Ninh Châu củng cố thế lực, đương nhiên, huấn luyện không thể dừng lại. Khuyết trương càng lớn. Bọn họ muốn đối mặt địch nhân liền càng cương đại, cũng càng nguy hiểm. Ám ảnh ám sát bộ đội đã trở thành toàn bộ ninh châu mạnh nhất ám sát đội ngũ, làm không ít người nghe tiếng sợ vỡ mật. Tiểu lang đã có thể đơn độc mang đội chấp hành nhiệm vụ, bọn họ tiểu đội tuyệt đối là tiến bộ nhanh nhất tiểu đội. Đêm một thanh không chế độc hiên, hoàn mỹ phối hợp dòng binh đoàn chấp hành nhiệm vụ. Tuyết tộc người hiện giờ đều trở thành bọn họ đêm hoàng dòng binh đoàn luyện đan sư, các loại đan dược cái gì cần có đều có. đều Nam Cẩm tọa trấn tổng bộ, hắn cái này đoàn trưởng mới có thể như thế nhẹ nhàng, rốt cuộc hắn đối toàn cục không chế lực không kém. Đêm Hoàng Dung binh đoàn xuất khởi, giống như thần thoại giống nhau, Lặng Yên không một tiếng động trở thành như vậy một cái quái vật khổng lồ. Hiện giờ, trừ bỏ nhất Đảng tông môn ở ngoài, mỹ nhân dám trêu chọc đêm Hoàng Dung binh đoàn. Hoàng Vô Dạ lại thu được một cái mời, Ninh Châu Tây Bộ tiểu dược tháp mở ra, muốn Hoàng Vô Dạ qua đi một chuyến. Hoàng Vô Dạ nói: Hảo. Hoàng Vô Dạ hỏi, Vân hội trưởng, chẳng lẽ dựa Cẩn Nhất tộc lại chuẩn bị tập bãi?" Vân hội trưởng nói, "Hiện tại dựa Cẩn Nhất tộc nhân tài không có kia một cái nhàn tình, bọn họ bị ngươi đả kích thương tích đời mình, ra tới hoành hành ngang ngược còn không bằng ngầm tu luyện, cho nên không làm việc này." Vân hội trưởng nói, "Kia bọn họ tới tìm ta làm cái gì?" Tây Bộ Hiệp hội sứ giả lập tức liền phải lại đây, "Ngươi đi hỏi hỏi bọn hắn đi." Hảo. Tây bộ hiệp hội phái tới một cái màu đồng cổ da thịt đại thúc, đại thúc cười nói: "Ha ha ha. Ngươi chính là kia một cái đăng đỉnh hai cái tiểu dược tháp tầng thứ 7 thiên tài Hoàng Vô Dạ đi." Cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Hoàng Vô Dạ nói: "Nói thẳng các ngươi tới mục đích đi. Chúng ta thật lâu không có người bước lên tiểu dược tháp, tưởng ngươi đi đăng một chút, không thành vấn đề đi. Chỉ cần thành công, khen thưởng tuyệt đối không thể thiếu ngươi." Đại thúc cười ha hà nói. Hoàng Vô Dạ nói: Khen thưởng gì đó? Hết thể hảo thuyết, khi nào xuất phát? Nếu không ngại nói, hiện tại xuất phát là tốt nhất. Tự nhiên không ngại, ta cũng tưởng càng nhanh càng tốt. Hoàng vô dạ ánh mắt trầm xuống, nàng ở cái này người trên người, người được người săn thú hơi thở. Trận này săn thú cho chơi, nàng tiếp được chính là. Trung niên nam tử nói, Hoàng công tử là một cái sảng khoái người, ta hiện tại liền an bài hảo, chúng ta lập tức xuất phát. Ngươi trực tiếp xưng hô tên của ta liền hảo, ta kêu chú hoa. Vân hội trưởng có chút kỳ quái, hoàng vô dạ tiểu tử này đáp ứng quá sảng khoái một chút. Ở nàng xuất phát thời điểm, vân hội trưởng nhịn không được nhắc nhở nói, hoàng vô dạ, ngươi tiểu tử này, chú ý an toàn. Hoàng vô dạ gật đầu nói, ta đã biết. Bọn họ bằng mau tốc độ, chạy tới Ninh Châu Tây Bộ. Dọc theo đường đi bọn họ đối với hoàng vô dạ cực kỳ nhiệt tình, muốn rơi chậm lại hoàng vô dạ tính cảnh giác. Phi hành linh thú ở không trung sượt qua, phía dưới là mênh mang sa mạc. Linh châu Tây Bộ, đại bộ phận thổ địa đều bị sa mạc cấp bao trùm. Hoàng vô dạo phi thường bình tĩnh quan khán này dọc theo đường đi phong cảnh. Tiếp theo, một đạo tiếng xé gió chuyển đến. Phúc! Phi hành linh thú cánh đã chịu bị thương nặng, bắt đầu rơi xuống. Hoàng công tử, cẩn thận! Người tới đều là thiên linh sư, đối mặt này biến cố vận chuyển linh lực ở không trung lăng không phi hành. Hoàng Vô Dạ cũng là giống nhau. Chu Hoa lược tới rồi Hoàng Vô Dạ bên người nói, Hoàng Công Tử, còn có rất dài một đoạn đường phải đi, chúng ta không có khả năng một đường bay qua đi, tuyến đi phía dưới nhìn xem tình huống. Như thế nào? Hảo. Hoàng Vô Dạ hơi hơi gật đầu, liền từ không chung rơi xuống. Trên mặt đất hạt cát, độ ấm cực kỳ cao. Chu Hoa nói, Hoàng Công Tử yên tâm, vùng này ta rất quen thuộc, thực mau liền có thể rời đi. Như vậy liền phiền toái các người dẫn đường. Hoàng vô dạ nói. Chu hoa bọn họ ở phía trước dẫn đường, thoạt nhìn tựa hồ thật sự rất có kinh nghiệm bộ dáng. nay một mảnh sa mạc phi thường nguy hiểm, thật dày xa tầng dưới, chính là ẩn tàng rồi không ít đoạt mệnh độc vật. Ngay từ đầu, chu hoa bọn họ phi thường ngửa quen đường cũ xử lý rớt, căn bản không cần hoàng vô dạ động thủ. Frank. Một phen kiếm, chặt đứt một con to lớn con kiến. Chu hoa cười nói. Không có việc gì. Ở sa mạc bên trong, nhìn đến loại này con kiến, lập tức dấm chết là đúng, chúng ta tiếp tục đi. Hoàng vô dại trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, nhưng là cũng không nói gì thêm. Tiếp tục đi. Vòng qua một cái bờ cắt lúc sau, đột nhiên bốn phương tám hướng đều có đen nghìn nghịt con kiến đánh út lại. Chu hoa hoảng loạn, nói, tại sao lại như vậy, tới một đám. Này một ít con kiến có kịch độc, hơn nữa gặm người đều sẽ không phun sướng cốt. Đại gia nhanh lên chạy Nhanh lên ba ba bá Bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ chạy trốn Nghiễm nhiên không rảnh lo Hoàng vô dạ Đối với sa mạc quen thuộc Bọn họ chọn lửa an toàn nhất địa phương Mà Hoàng vô dạ lại lâm vào nguy hiểm bên trong Đối mặt kia một tảng lớn kết bè kết đội Giống như thiên quân vạn mã đánh lút lại màu đen độc kiến Hoàng vô dạ nói Làm cũng quá rõ ràng đi Đối sa mạc hiểu biết Thế nhưng sẽ không biết này ngoạn ý giết một cái sẽ đưa tới một đám, lừa quỷ đâu. Cho dù bị vây quanh, hoàng vô Dạ như cũ bình tĩnh. Tiểu Bạch Du chạy ra tới nói, tiểu đêm, không đúng a? Chiếu này một ít con kiến vây quanh cùng tràn lan tốc độ, bọn họ chạy trốn lại mau, phỏng trừng cũng chạy không được rất xa. Ai biết được, có lẽ bọn họ có bảo mệnh đồ vật cũng nói không trừng. Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói, Bạch Du nói, kia tiểu đêm. Chúng ta làm sao bây giờ? Thật nhiều a. Kỳ thật cũng không nhiều ít, cùng kia phía Đông tiểu dược tháp không sai biệt lắm, số lượng không sai biệt lắm, chủng loại lại chỉ một thứ, ngươi sợ hãi tiểu già không đối phó được. Hoàng vô dạ khỏe miệng gợi lên một nụ cười. Lưu Hỏa chi diệt. Ầm ầm ầm. Hoàng vô dạ động thủ công kích. Chu Hoa bọn họ cũng phát hiện kia một bên chiến đấu thành cùng tiếu lên. Ha ha ha. Dễ rủa đi. Dễ rùa đi. Dây rùa đi. Bị thực người độc kiến vây quanh, chết chắc rồi. Lúc này cũng có thực người độc kiến ở bọn họ bên người vòng qua, chính là lại dường như không có cảm giác được bọn họ giống nhau. Lão đại, không thể không nói, kia cao lớn sư dược hiệu quả thật sự thực không tồi a. Này một ít thực người độc kiến, căn bản không cảm giác được chúng ta tồn tại. Đó là tự nhiên. Chu Hoa nói, Lão đại, chúng ta muốn bắt đổ vật của hắn, bắt lấy hắn làm hắn giao ra đây thì tốt rồi. Làm gì như vậy phiền thoái? Ngươi xuẩn A. Tiểu tử này là ai? Có thể tùy tiện trêu chọc sao? Giết hắn hoàn toàn là thọc một cái tổ hong bò vẽ, làm hắn bị chết sa mạc tốt nhất, đến lúc đó làm luyện đan sư hiệp hội bối nổi liền hảo. Lao đại anh Minh. Chờ đến kia một bên không có động tĩnh lúc sau, chúng ta biên đi tìm hắn nhẫn không gian, chúng ta muốn đồ vật, nhất định ở kia nhẫn không gian bên trong. Là. Mưa rơi. Thanh long dòng tố. Ấm Ấm Ấm. Hoàng vô dạ công kích rất mạnh. Chính là này một ít thực người độc kiến lại che giả măng ngọc hướng tới hoàng vô dạ nhào tới. Trong phút chốc, hoàng vô dạ thay đổi một loại công kích phương thức. Tới. Thử xem cái này. Cái này cảm giác thực không tồi. Cái này hương vị rất thơm. Lúc trước ở tiểu dược tháp đối phó các loại độc vật đồ vật nàng còn dư lại không ít. Hiện giờ lấy ra tới hảo hảo chiêu đái này một ít thực người độc kiến. Hoàng vô dạ cười thực sáng lạ. Này một ít thực người đọc kiến bản năng cảm giác được nguy hiểm, không dám đang tới gần hoàng vô dạ. Chính là, như cũ đổ một tảng lớn. trừ bỏ nguy hiểm đồ vật, còn có đại đồ bổ. Xoát xoát xoát. Chúng nó che giả măng mọc đi ăn đại đồ bổ, tốc độ cùng lực lượng cũng càng lúc càng nhanh. Tiểu bạch bạch cảm thấy ra đầu tê dại, ta nói tiểu đêm, ta có thể hay không không cần như vậy biến thái. Nếu không nguy hiểm, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Tại đây thực người đọc kiến bên trong chơi đùa, quá nguy hiểm. Hoàng vô dạ nói, đi. Tạm thời còn đừng đi. Ta cảm thấy bọn họ có khác sở đồ. Trước chơi chơi a Tiểu bạch bạch, ta cho ngươi một chút thuốc buồn, không sợ. Ta không cần. Không cần, này một ít ra hỏa như vậy xấu, ta mới không cần chơi. Thời gian chậm rãi quá khứ, bọn họ cảm giác bên này không có động tĩnh Ha ha ha. Lão đại. Kêu tiểu tử phòng trừng bị thực người độc kiến gặm liền xương cốt đều không còn. Có người phá lên cười. Lao đại người này nhất chiêu mượn kiến giết người thật là diệu. kia tiểu tử phòng trừng chết như thế nào cũng không biết. Chu Hoa nói, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Có lẽ còn có thể cho hắn giữ được một cây xương cốt. Vì bảo hiểm khởi kiến, bọn họ ở trên người phun một ít thuốc bột mới qua đi. Bọn họ thâm nhập con kiến đàn chỗ sâu trong, bình yên vô sự. Bắt đầu tìm kiếm hoàng vô dạ bị gặm quang thân thể địa phương. Này một ít thực người độc kiến sẽ gặm người chết viết đủ, nhưng là gặm không được kim loại linh tinh đồ vật, cho nên hoàng vô dạ nhẫn không gian, nhất định còn lưu lại. Lão đại! Như thế nào tìm không thấy? Cẩn thận tìm, nhất định có thể tìm được. Nơi này diện tích khá lớn, không hảo tìm mà thôi. Chu Hoa nói là, lão đại! Liên ở bọn họ một tức tức bờ cắt tìm hoàng vô giả nhẫn không gian thời điểm, một đạo màu trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Các vị, các người đang tìm cái gì đâu? Có cần hay không hỗ trợ? Bọn họ ngẩn đầu vừa thấy, liên nhìn đến thiếu niên kia một trương hoàn mỹ tinh xảo mặt. Trong phút chốc, bọn họ đều hoài nghi nhìn thấy hoàng vô dạ quỷ hồn. Bị thực người độc kiến như vậy vây quanh, tuyệt đối là sống không được. Chu Hoa trước hết phản ứng lại đây, hắn kinh ngạc nói. Ngươi không chết, ngươi thế nhưng không có việc gì. Hoàng vô dạ cười nói, các ngươi như vậy đối phó ta, chắc là biết ta khó đối phó. Nhưng là các ngươi như thế nào liền đã quên đâu. Ta cũng là một cái luyện dược sư. Các ngươi có biện pháp che giấu này một ít thực người đọc kiến, chẳng lẽ tiểu ra liền không có biện pháp sao? Kỹ thuật rất đơn giản a. Đáng chết. Chúng ta thất sách, động thủ trực tiếp giết. Là... Xoát xoát xoát. Mượn đao giết người không thành, bọn họ chỉ có thể chính mình động thủ. Này một ít người thực lực nhưng không thấp, cho dù phía trước hoàng vô dạ liên tục thăng ba cấp, muốn đối phó bọn họ lại không dễ dàng. Lưu hỏa chi diệt. ầm ầm ầm. Người chịu chết đi. Đem tiêu lông chim cấp dao ra đây. Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói, nguyên lai các vị như vậy tính kế ta, là vì chu tức chi vũ à. Vì chu tức chi vũ tính kê nàng người, nàng cũng có thể phản đưa bọn họ một quân. Nói chu tức chi vũ rơi xuống. Frank. Bọn họ trình vây quanh thế công đem hoàng vô dạ cấp vây khốn, hoàng vô dạ đầu ngón tay chạy xuống ra một ít thuốc bột. Này một ít nhân thân thượng phòng ngừa thực người độc kiến thuốc bột cũng không phải là văn năng, chỉ cần động nhất động tay chân, tiêu hiệu quả sẽ nháy mắt thay đổi. Tiếp theo, hoàng vô dạ chỉ cần đem hết toàn lực tránh né công kích liền hảo. Đối phó này một ít nhân sự tình, có khác giá hỏa vui cống hiến sức lực. Bọn họ chơi mượn dao giết người chiêu thức ấy, nàng hoàng vô dạng, cũng sẽ chơi A. A. Lão đại, này một ít con kiến cắn ta. Lão đại, cứu mạng A. Bọn họ tập trung tinh lực công kích hoàng vô dạng, kết quả tại hậu phương một cái vô ý bị này một ít thực người độc kiến cấp công kích. Thực người độc kiến công kích càng thêm mãnh liệt, không chỉ như vậy, còn không ngừng thực người độc kiến. Trung quanh còn có các loại bò cạp độc tử, độc con giết, độc thằn lằn gia nhập. Bọn họ ra đầu tê dại, thiếu chút nữa muốn dọa hồn phi phách tán, căn bản là không có sức lực ở đuổi giết hoàng vô dạ. Chạy! Nhanh lên chạy trốn A. Bị vây quanh chúng ta chết chắc rồi, nhanh lên! Chẳng qua, có một ít người trúng độc, chúng độc càng ngày càng thâm, hoàn toàn chạy bất động, cuối cùng bao phủ tại đây độc vật hải dương bên trong. Theo đuổi theo độc vật càng ngày càng nhiều, bọn họ có thể chạy trốn địa phương cũng càng ngày càng ít. Bọn họ đều có thể đoán trước bọn họ bị này một ít độc vật gặm cắn thi cốt vô tồn kết cục, Mà kia một cái giống như thần tiên công tử giống nhau bạch đi ghề thiếu niên, bước qua độc vật chi hải thời điểm, không có một con độc vật dám công kích hắn, tới gần hắn. Này quả thực là yêu vật A. Hoàng công tử, chúng ta sai rồi, cứu ta. Liền chúng ta A. Chu hoa lớn tiếng hô. Như vậy nguy hiểm hoàn cảnh, trừ bỏ hoàng vô dạ, không ai có thể đủ cứu được hắn. Vô luận như thế nào, bọn họ đều phải bắt lấy này một đường sinh cơ. Hoàng công tử, ngươi chỉ cần cứu chúng ta, chúng ta làm cái gì đều có thể. Đúng vậy. Hoàng vô dạ mũi chân nhẹ điểm mở cát, lược đi ra ngoài, rơi xuống bọn họ trước mặt. Kia một ít độc vật, không có gần chút nữa chú hoa. Chú hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này phía sau lưng đều ướt đấm. Hoàng vô dạ nói, làm cái gì đều có thể. Như vậy ngươi hiện tại có thể trước nói cho ta, các ngươi vì cái gì muốn như vậy tính kế ta. Chu Hoa lúc này ruột đều phải hối thành, hắn đây là xử cái gì hôn chiêu A. hại ngươi không thành ngược lại đem chính mình cấp hại. Trung quanh là từng bầy trí mạng độc vật, lúc này bọn họ mệnh toàn xem hoàng vô dạ tâm tình, tự nhiên không dám nói nửa câu nói mát. Ninh Châu Tây Bộ một vị luyện dược sư cao lớn sư, đã từng được đến chu tức chi vũ. Hắn là gần nhất ở biết này chu tức chi vũ không bình thường, quan hệ một cái thật lớn bảo khố. Nay không hoàng vô dạ cũng bước lên tầng thứ bảy, lại còn có đối độc hiên động thủ. Hắn hoài nghi hoàng vô dạ trên người nhất định có chu tức chi vũ. Chẳng qua hoàng vô dạ khó đối phó, cho nên thuê chu hoa bọn họ. chu hoa bọn họ tây bộ một cái nhất âm hiểm nhà thám hiểm tiểu đội, thực lực không phải mạnh nhất, nhưng là âm nhân công phu không người có thể địch Đáng tiếc, bọn họ đụng phải hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ nói, Nga, các ngươi nhưng thật ra cho ta cung cấp không tồi tình báo, kia một người cao lớn sư cho đó thế nhưng lại có chu tức chi vũ. Đúng vậy. Hoàng công tử, chỉ cần chúng ta an toàn rời đi nơi này, nhất định giúp ngươi từ cao lớn sư nơi đó được đến chu tức chi vũ. Đúng đúng đúng. Chúng ta đánh bạc này một cái mệnh cũng sẽ làm được. Hoàng vô dạ lệnh lùng nói, tiểu ra phải đối phó tiên kia, còn cần các ngươi động thủ sao. Không dùng được các ngươi, các ngươi vẫn là bồi này một ít ra hỏa hảo hảo chơi chơi đi. Hoàng vô dạ vận chuyển đi lên linh lực, nhanh chóng rời đi, bọn họ sắc mặt trắng bệnh. A, Hoàng công tử, ngươi! Ngươi sao lại có thể như vậy? Cứu mạng a, Cứu mạng! Cho dù bọn họ như thế nào lớn tiếng kêu cứu, Hoàng vô dạ đều nghe không được, bởi vì nàng đã rời xa nơi đây. Cuối cùng... Bọn họ liền xương cốt đều không có dư lại bị này sa mạc bên trong mấy đại sát thủ cấp hoàn toàn giải quyết. Đi tới không có độc vật địa phương, hoàng vô dạ lạc đường. Sớm biết rằng, lưu một cái người sống. Hoàng vô dạ nói thầm. Lạc đường tiểu dạ nhi, không phải còn có bản tôn ở sao. Một đạo thân ảnh màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở hoàng vô dạ trước mặt, tiểu dạ nhi một tiếng tiếp đón đều không lớn, liền cùng nhóm người này tạc toái tới chơi trò chơi. Nếu không phải buồn cung cho ngươi đắp lên đoán ký, ta đều sẽ tìm không thấy ngươi. Lạc yêu huyết gặm cắn Hoàng Vô Dạ vành hai, ôm chặt tăng cường trong lòng ngược người. Hoàng Vô Dạ nói, ngươi nhận thức lộ sao? Đông Nam Tây Bắc, các phương hướng đều thử xem. Tổng có thể tìm được. Hoàng Vô Dạ khỏe miệng hơi hơi run rẩy, đây là ngươi biện pháp. Không có việc gì, bản tôn tốc độ mau. Hắn ôm Hoàng Vô Dạ lược đi ra ngoài, nói, tiểu dạ nhi. Ngươi nói đi kia một bền tương đối thích hợp đầu. Mênh mang sa mạc, nhìn không tới cuối. Hoàng vô dạ quyết định bất chấp tất cả, tùy tiện chỉ bên trái phương hướng nói, liền bên này. Dù sao có này yêu tinh ở, liền tính bị nhốt sa mạc, cũng sẽ không quá nhàng chán. Lạc yêu huyết cười nói, tốt. Bọn họ hướng tới một phương hướng đi, không có đi đến cuối liền tính, cảm giác chung quanh độ ấm càng ngày càng cao lên. Mồ hôi từ hoàng vô dạ trên trán chạy xuống xuống dưới. Hoàng vô dạ nói, thật nhiệt ta. Tiểu dạ nhi nhiệt nói, tới gần buồn cung thì tốt rồi. Lạc yêu huyết gián tăng cường hoàng vô dạ nói. Lạc yêu huyết thân thể, vô cùng thoải mái. Nơi này cổ quái, ta đi xem. Hảo. Nghe tiểu dạ nhi. Càng già càng nhiệt, đại biểu ly mục đích địa càng ngày càng gần. Tiếp theo, bọn họ thấy được tận trời lửa cháy. Lạc yêu huyết nói, phía trước có người. Phía trước là có người. Lại còn có có mười mấy hào người đâu. Trung hội trưởng thải hạ một gốc cây hỏa liên, xoa xoa mồ hôi trên chán, kết quả đột nhiên bên cạnh người người nọ, hướng tơi hắn đỉnh đầu phía trên oanh qua đi. Trung hội trưởng cũng không phải không có phòng bị, vội vàng tránh đi. Oanh! Người nọ thất bại, mặt khác vài người vọt qua đi. Mà mặt khác một ít hộ vệ, chúng độc ngã xuống trên mặt đất. Phanh phanh phanh! Trung hội trưởng không am hiểu công kích, bị vây công lúc sau. Bị này một ít người bị thương nặng. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Trung hội trưởng, này cũng không thể trách chúng ta, muốn trách thì trách người chạy đến như vậy nguy hiểm địa phương tới hai thuốc. Cái thứ nhất công kích kia một cái nam tử nói. Các ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Người nọ nói, người tới a. Đem Trung hội trưởng cùng mặt khắc ném đến lửa cháy vượt sâu đi. Đến lúc đó liền nói Trung hội trưởng trượt chân nga xuống. Những người khác bởi vì liền Trung hội trưởng cùng nhau nga xuống. Liền tại đây một ít người, nâng Trung hội trưởng muốn ném đến lửa cháy vượt sâu thời điểm, hoàng vô dạ ra tay. Hô hô hô! Lửa cháy bao vây lấy tụ tiễn lao ra. Phanh phanh phanh! Vài người chúng chiêu bị ngọn lửa cấp đốt cháy không còn một mảnh. Đáng chết! Này lao đông Tây còn có người đang âm thầm bảo hộ hắn, cẩn thận! Đem âm thầm người cho ta bắt được tới! Trung hội trưởng hộp ra một ngụm máu tươi, hắn cũng rất kỳ quái, hắn nhưng không có an bài có người âm thầm bảo hộ hắn A. Chẳng lẽ là những người khác làm? Ở bọn họ động thủ thời điểm, ở như thế nóng rực địa phương, độ ấm chợt biến thấp. Lãnh! Lạc yêu huyết hàn khí, hoàn hoàn toàn toàn áp chế kia ngọn lửa lực lượng. Phốc phốc phốc! Lạc yêu huyết ra tay, đối phương liền bóng dáng của hắn đều không có nhìn đến, toàn bộ hoàn toàn ngã xuống. Trung hội trưởng nói. Đa tạ cao nhân cứu giúp, ta vô cùng cảm kích. Nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo thân ảnh rơi xuống, Trung hội trưởng mới phát hiện, cái gọi là cao nhân, thế nhưng là hai người trẻ tuổi. Hắn thực xa lạ. Hoàng vô giả nói, tiền bối khách khí, chúng ta ở sa mạc lạc đường, liền các ngươi chỉ là muốn hỏi lộ mà thôi. Trung hội trưởng không thể không nói hắn vận khí thực hảo, yên tâm. Ta đối nơi này rất quen thuộc. Nhất định sẽ mang các ngươi an toàn đi ra ngoài. Vậy đa tạ, lạc yêu huyết thu liêm hắn Hà khí, này lửa cháy vực sâu ngọn lửa tựa hồ phẫn nộ rồi lên, bởi vì phía trước bị áp chế duyên cớ. Bởi vì phẫn nộ, độ ấm càng thêm mãnh liệt lên. Ở đây người cả người mạo mồ hôi nóng, hoàng vô dạ nhịn không được ôm chặt lạc yêu huyết. Hoàng vô dạ nhào vào trong ngực, nhưng đem lạc yêu huyết cấp Mỹ đã chết. Lúc này, hoàng vô dạ phát hiện bị hắn đặt ở trong không gian bảy chi chu tức chi vũ tựa hồ ở sao động ở trong không gian tiêu lên, không đối. Hoàng vô dạ nhìn về phía Trung hội trưởng nói, tiền bối, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Này lửa cháy vượt sâu là cái gì lai lịch? Trung hội trưởng nói, bởi vì này một khối địa phương ở sa mạc chỗ sâu trong, ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới phát hiện, nơi này có phi thường chất lượng tốt hỏa liên. Vị trí này, tựa hồ như là bị thứ gì đem này một mảnh sa mạc bổ ra, sau đó để vào lửa cháy ở bên trong. Này tuyệt đối không phải người có thể làm được. Hoàng vô dạ lôi kéo lạc yêu huyết đi qua nhìn một cái, Trung hội trưởng lo lắng cho mình nhân nhân cứu mạng an huy. Các ngươi cẩn thận một chút, nơi này thường xuyên sẽ toát ra ngọn lửa, đem người cấp cuốn đi. Càng là tới gần kia vực sâu bên cạnh, chu tước chi vũ liền càng thêm sao động, hận không thể lao tới giống nhau. Hoàng vô dạ đem chung nó cấp chân áp xuống dưới, nàng hỏi, yêu tinh. Nơi này không phải là chu tước mắt trận sở tại đi. Chu tước chi vụ khắc thường, đại biểu nàng suy đoán, rất có khả năng là đúng. Lạc yêu huyết nói, tiểu dạ nhi, bản tôn đi xuống nhìn xem, sẽ biết. Ngươi ở mặt trên chờ ta. Hoàng vô dạ sửng sốt, ngươi muốn đi xuống, không thành vấn đề đi. Lạc yêu nói, tiểu dạ nhi không phải là đã quên, băng chi thánh linh ở ta trên người, bất luận cái gì ngọn lửa đều không thể thương tổn được đến ta, ngươi ở mặt trên chờ ta. Lạc yêu huyết môi nhẹ nhàng xẹt qua hoàng vô dạ gương mặt hoàng vô dạ nói ngươi bản thân cẩn thận hảo lạc yêu huyết lăng không mà đứng sau đó đi tới kia vực sâu bên trong thiên a hắn hắn không muốn sống nữa trung hội trưởng nhìn đến lạc yêu huyết trực tiếp vọt vào kia vực sâu bên trong bị khiếp sợ trung hội trưởng nói nhanh lên làm hắn đi lên quá nguy hiểm này quá nguy hiểm các ngươi người trẻ tuổi cũng quá xúc động hoàng vô dạ nói Tiền bối, đừng lo lắng. Không có việc gì. Hán thể chất đặc thù, không sợ hỏa. Trung hội trưởng vẫn là thực lo lắng, thực mau, Tại đây lửa cháy vượt sâu bên trong, lao tới một đạo thân ảnh màu đỏ. Tiểu dạ nhi. Lạc yêu huyết ra tới, đem hoàng vô dạ ôm vào trong lòng lực. Hoàng vô dạ nói, vọng chết. Là ta không đúng. Như vậy liền không năng đi. Băng chi lực đem mang thêm ở trên người hắn hỏa nguyên tố toàn bộ cấp sô tan. Lạc yêu huyết gián ở hoàng vô dạ bên thai nói, có tin tức tốt Nga. Trước mắt hai người kia người trẻ tuổi tại như vậy nhiệt địa phương nhiệt tình như lửa, Trung hội trưởng này một phen lão xương cốt xem chính là trận mắt há hốc mồm. Hai cái nam nhân, sao có thể? Nhất định là có một cái hài tử là nữ giả nam trang, đối. Nhất định là như thế này. Trung hội trưởng ám đạo. Chính là, hai người đều thật xinh đẹp, rốt cuộc cái nào mới là nữ hoa. Trung hội trưởng đoán không ra tới. Lạc yêu huyết nhìn một cái cùng hoàng vô dạ nói, cái này mặt xác định là chu tức mắt trận sở tại. Bởi vì bị phong quá kín mít, hắn không dám mạnh mẽ công kích. Một khi mạnh mẽ công kích đem nơi này cấp phá hủy, như vậy tứ tượng thánh tàng manh mối đã có thể chặt được. Cần thiết muốn tìm đủ cởi bỏ phong ấn đồ vật, như vậy mới có thể không nguy hiểm đi vào. Mà giải trừ phong ấn đồ vật, hẳn là chính là chu tức chi vũ. Trung hội trưởng nói, Bọn họ đều khôi phục lại, chúng ta xuất phát đi. Nơi này quá nhiệt. Lạc yêu huyết lấy ra tới mấy đóa hỏa liên đưa đến hoàng vô dạ trước mặt nói, tiểu dạ nhi, ta ở dưới thải đến, ngươi thích sao? Trung hội trưởng mở to hai mắt nhìn, đều tưởng trực tiếp phát lại đây. Thiên A. Đỉnh cấp lửa cháy hỏa liên, bà bối A. Bà bối, so với cái này, ta trước kia ở bên ngoài thải đều là rác rưởi. Hoàng vô dạ cười nói, không tồi. Thứ tốt thật sự, ta thu. Ở Trung hội trưởng kia mắt trông mong biểu tình dưới, Hoàng vô dạ đem này một đại phủng hỏa liên cấp thu lên. Trung hội trưởng nói, tiểu gia hỏa, ngươi, ngươi cũng muốn này hỏa liên, chẳng lẽ ngươi cũng là luyện đan sư? Hắn nghĩ nếu là tiểu gia hỏa này không phải luyện đan sư, hắn muốn một gốc cây hỏa liên, lấy cũng đủ giá trị đan dược đổi. Chính là làm hắn thất vọng chính là, Hoàng vô dạ gật đầu nói, Ơn, ta là luyện đan sư. Tiền bối ngươi hẳn là cũng đúng không? kia đương nhiên. Biết được Hoàng Vô Dạ Đích đến là lạc Tây Quốc Đô Thành lúc sau, Trung hội trưởng thực kích động, chúng ta vừa lúc cùng đường, cùng nhau đi thôi. Hảo! Các ngươi đi lạc Tây Quốc làm cái gì? Trung hội trưởng tò mò nói. Có người nói cho ta Ninh Châu Tây Bộ Luyện Đan Sư Hiệp Hội Tiểu Dược Tháp mở ra, muốn ta đi sấm sớm, kết quả bọn họ nửa đường thượng đã không thấy tâm hơi, chúng ta liền lạc đường. Hoàng Vô Dạ nói. Cái gì? Chúng ta tây bộ tiểu dược tháp mở ra, chuyện này, ta như thế nào không biết? Rốt cuộc là ai ở nói Hiếu nói vượng, thế nhưng xuyên loại này tin tức giả gặt người. Tiểu gia hỏa, ngươi nhất định là bị lừa, kia một ít người cố ý tưởng đem ngươi ném đến sa mạc hại ngươi. Trung hội trưởng phẫn nộ nói, thế nhưng nương ta tây bộ tiểu dược tháp mở ra danh nghĩa hại người, thật sự là quá đáng giận. Hoàng vô dạ nói, tiền bối không phải tới sa mạc sao. Như thế nào biết tiểu dược tháp không có mở ra?" Trung hội trưởng có chút ngượng ngùng nói, "Tiểu huynh đệ, không nói gạt người, ta chính là Tây Bộ luyện đan sư công hội hội trưởng, tiểu dược tháp mở ra, ta sao có thể không biết?" Bất quá làm một cái hội trưởng, thế nhưng bị người cấp ám toán, có điểm mất mặt. Hoàng vô dạ sửng sốt, không nghĩ tới đụng phải Ninh Châu Tây Bộ Lợi luyện đan sư trung hội trưởng. Nàng cười nói, "Nguyên lai là trung hội trưởng, ta nghe Vân hội trưởng bọn họ nói qua ngươi." Nói ngươi là một cái thực thẳng thắng người, hôm nay nhìn thấy, đích sát như thế. Trung hội trưởng xứng sốt, ngươi là nam bộ luyện đan sư hiệp hội người. Hoàng vô dạ nói, ta là Hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ. Toàn bộ Ninh Châu luyện đan giới, đối này một cái tên cũng không xa lạ. Bởi vì hai lần bước lên tiểu dược thăm người, cũng chỉ có Hoàng vô dạ một người. A ha ha, nguyên lai like là ngươi tiểu tử này a. Ta đối với ngươi cái này luyện đan thiên tài đã sớm tò mò đã chết, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải ngươi. Trung hội trưởng kích động nở nụ cười. Ngươi so trong tưởng tượng thoạt nhìn còn muốn tiểu A. Quả nhiên là một cái tiểu quái vật. Trung hội trưởng kia một ít tùy tùng cũng tò mò nhìn về phía hoàng vô dạ, khó có thể tưởng tượng một cái như thế tuổi trẻ thiếu niên, thế nhưng có như vậy luyện đan năng lực. Thật không biết rốt cuộc ai có cái này gan hùn mật gấu, dám tính kế ngươi. Trung hội trưởng nói, hẳn là một cái gọi là cao lớn sư người. Người này, Trung hội trưởng các ngươi quen thuộc sao? Hoàng vô dạ hỏi, nghe thấy cái này tên, Trung hội trưởng sắc mặt cứng đờ. Thế nhưng là hắn, hắn thật to gan. Trung hội trưởng hai mắt bốc hỏa, xem ra hắn là nhận thức, hơn nữa gốt mắt không nhỏ. Trung hội trưởng nói, vô dạ tiểu tử, này thật sự thực xin lỗi, cao vô lương là ta sư đệ. Vị tiêu cao lớn sư tuổi trẻ thời điểm cũng là một cái cực kỳ lóa mắt thiên tài, bước lên tiểu dược tháp tầng thứ bảy, làm rất nhiều người hâm mộ. Chính là, cuối cùng hội trưởng vị trí, lại rơi xuống thiên phú không bằng hắn sư huynh trên người. Hắn không cam lòng, có khúc mắc, cuối cùng luyện đan thuật không hề có tiến triển, ngược lại bị sư huynh vượt qua, cuối cùng đi lên đường tà đạo. Dùng các loại cực đoan biện pháp luyện đan luyện độc, cực kỳ phát rồ. Đã từng đem một cái chấn nhỏ người toàn bộ đều cấp độc chết, bị toàn bộ Ninh Châu Tây bộ luyện đan sư hiệp hội truy nã. Hoàng vô giả nói, nếu hắn bị truy nã, tiêu tìm lên nhất định thực phiền thoái. Một chút đều không phiền thoái. Hắn cách sơn kém năm khiêu khích ta luyện đan sư hiệp hội, chẳng qua phát hiện lúc sau cũng thu thập không được hắn, hắn liền càng thêm hung hăng ngang ngược. Trung hội trưởng đầy mặt bất đắc dĩ. Luân luyện đan, có lẽ so với hắn cao một chút chính là các loại mưu ma chức quỷ, lão phu cũng có chút chống đỡ không được. Lúc này đây ám sát, phỏng trừng cũng là hắn bút tích. Hắn cho rằng luyện đan sư hiệp hội không có ta, toàn bộ Ninh Châu Tây Bộ luyện đan sư thế giới, liền sẽ tùy ý hắn hô mưa gọi gió, hắn đã điên rồi. Hoàng vô giả nói, đối phó loại này ra hỏa, tiểu ra nhưng thật ra có biện pháp. Chúng ta nhanh lên đi lạc Tây Quốc đều đi. Nếu là hắn lại một lần khiêu khích ngươi ta nhất định phối hợp Trung hội trưởng vô cùng kích động nói, vô dạ tiểu tử, người nguyện ý hỗ trợ, ta đây cũng không khách khí. Hắn chính là một viên đũ ác tính, cần thiết nhanh lên diệt trừ mới có thể làm người an tâm. Trung hội trưởng chút nào không lo lắng hoàng vô dạ thực lực, rốt cuộc bước lên tiểu dược tháp tầng thứ 7 người, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xóa chợ. Lại nói, này một cái hồng ý tiểu tử cũng là một cái biến thái. Hắn hoàn toàn tưởng tượng không đến, rốt cuộc muốn có được rất mạnh thực lực mới có thể tiến vào kia lửa cháy vượt sâu bình yên vô sự ra tới, lại còn có có tâm tư thải một đống hòa liên. Bởi vì có Trung hội trưởng bọn họ dẫn đường, bọn họ thuận lợi rời đi sa mạc, sau đó cười phi hành linh thú, đi trước lạc Tây Quốc để. Ước. Trung hội trưởng phải hảo hảo báo đáp Hoàng Vô Dạ ân cứu mạng, Hoàng Vô Dạ cũng không có khách khí. Linh dược người ta tuyển. Hoàng Vô Dạ đưa ra điểm thứ nhất yêu cầu. Không thành vấn đề. Mỹ thực đủ ta ăn. Không thành vấn đề. Mỹ nhân. Lạc yêu huyết kéo lại hoàng vô dạ nói. Mỹ nhân. Liền ở ngươi trước mắt. Tiểu dạ nhìn nếu là đứng núi này trông núi nọ nói. Bản tôn nhưng sẽ cùng tức giận. Hoàng vô dạ ôm lấy lạc yêu huyết nói. Mỹ nhân. Tiểu gia tự bị. Liền không phiền thoái ngươi. Thiếu niên tùy ý tiêu sái. An chơi chắc táng không kềm chế được. Trung hội trưởng tiếp nhận rồi hoàng vô dạ tiểu tử này thích Mỹ nhân. Hơn nữa là Mỹ Mỹ Nam nhân sự thật này. Phía trước cái gì nữ giả nam trang suy đoán, là hắn ảo giác. Trung hội trưởng suy đoán rõ ràng như vậy tiếp cận thật muốn, kết quả bị phủ quyết. Trung hội trưởng ăn ngon uống tốt chiêu đái hoàng vô dạ, hoàng vô dạ vui vẻ thoải mái ôm cây lời thỏ. Cái gì? Làm cái gì? Kêu láo đông tây thế nhưng tồn tại đã trở lại, làm sao bây giờ sự? Cao lớn sư cả giận nói. Cái này, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Không ai tồn tại trở về. Hội báo tình huống. Chu hoa bọn họ đâu. Cũng không có tin tức. Một đám phế vật. Hán gõ mặt bàn. Trên tay gân xanh bạo khiêu. Ta đã chịu đủ rồi như vậy nhật tử. Láo chung lúc này đây thoát chết được cũng hảo. Làm ta tự mình động thủ càng đã quyền. Hoàng vô dạ không nghĩ tới. kia một con thỏ không có làm nàng chờ thật lâu. Chính mình nhảy ra tới. Trung hội trưởng lòng nóng như lửa đốt. Cái gì? Người nói đem đem rượu rượu cấp bắt. Làm ta đi chùa người. Đối. Hắn làm hội trưởng ngươi tự mình đi. Ninh Châu Tây Bộ người thực lực đều thực không tồi, nhưng là nơi này cũng là Ninh Châu hỗn loạn nhất một mảnh khu vực, bằng không cao lớn sư cũng không dám như vậy khiêu khích luyện đan sư hiệp hội hội trưởng. Hoàng vô Dạ nói, bọn họ làm hội trưởng tự mình đi, có hay không nói có thể dẫn người đi. Hắn nói mang bao nhiêu người đi đều không sao cả, dù sao đi càng nhiều, hắn giết nguyệt đã quyền. Hoàng vô dạ đấy mắt hiện lên một đạo hàn quang thật là kiêu ngạo. Trung hội trưởng nói, vô dạ tiểu tử, việc này ngươi có vài phần nắm chắc, chưa thấy được người, bảy phần, nhìn thấy nhân tài có thể cho chuẩn xác số lượng. làm ơn ngươi. Hoàng vô dạ cười nói, đương nhiên ta cũng mà không thể bạch làm, ngươi chưa ủy thác chúng ta đem hoàng dung binh đoàn, như vậy chúng ta dung binh đoàn có thể thêm một cái ép cấp khác nhiệm vụ. Trung hội trưởng nói, không thành vấn đề. đối phương báo thượng địa chỉ. Căn bản là không cần tìm. Cao lớn sư ở tại một thôn trang trú trọng, thôn trang trừ bỏ hắn một ít con rối ở ngoài, đã không có đường người sống. Trung đại sư bởi vì nóng vội cháu gái, nhanh chóng hướng trong đầu đi, bất quá lại bị hoàng vô dạ cấp kéo lại. Trung đại sư, chậm đã. Bình tĩnh lại. Trung đại sư kinh hãi, dưới chân có độc. Nguy hiểm thật. Một cái khàn khàn thanh âm truyền đến, lao trung, ngươi nếu là lại không tiến vào nói. Ta này một ít con dối, nhưng sẽ rất vui lòng hưởng dụng ngươi ngoan cháu gái. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, ngươi cháu gái nhưng thật ra dưỡng không tồi a. Trung hội trưởng phẫn nộ nói, ngươi dám. Một nụ cười lạnh thanh truyền đến, ha ha, ta có cái gì không dám. Ngươi nếu là không tiến bảo, việc này tuyệt đối rất có khả năng phát sinh, ngươi có thể thử xem. Đừng quá chậm. Phân tích này đọc yêu cầu một đoạn thời gian. Chính là Trung hội trưởng lòng nóng như lửa đốt, không có kêu một cái thời gian. Sàn sạt hoàng vô dạ tới xuống một ít thuốc bột, nói, giải quyết, chúng ta qua đi. Khi bọn hắn tiến thêm một bước đi tới thời điểm, xoát xoát xoát, vô số ám khí đánh út lại. Vô dạ tiểu tử, cẩn thận. Trung hội trưởng phi thường anh dung cấp hoàng vô dạ chắn mấy châm, cánh ngôi nháy mắt biến thành màu đen. Hoàng vô dạ bất đắc dĩ nói, Trung hội trưởng, ngươi quá coi thường ta, ngươi như vậy ta đều không kịp ngăn cả ngươi. Bất quá như vậy cũng đúng, yếu thế sao? Nàng móc ra một viên đan dược nói, loại này độc tra tấn người, nhưng là cũng không thấy đến có bao nhiêu cao minh. An song này đan dược ngươi mặt ngoài là chúng độc, kỳ thật đã giải độc. Kế tiếp các loại bấy dập, không làm gì được Hoàng Vô Dạ. Chính là Trung Hội trưởng lại tránh không khỏi. Hoàng Vô Dạ cuối cùng là biết, Trung Hội trưởng vì sao vẫn luôn đấu không lại kia láo quái vật. Một cái thẳng thắn tiểu lão đầu, một cái âm hiểm xảo trá tiểu nhân. Tại đây một thôn trang một đường đi xuống tới, Trung hội trưởng đều có chút hoài nghi nhân sinh. Bị hoàng vô dạ cấp đả kích. Vô dạ tiểu tử, ta đều hoài nghi ngươi trong thân thể có phải hay không cất giấu một cái vạn năm láo quái vật. Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, hình như là có như vậy một chuyện, phong linh còn không phải là sao. Bất quá hắn luôn luôn bãi công không hỗ trợ. Trung hội trưởng thuật nghiệp có chuyên tấn công. kia âm hiểm lão bất tử, chơi độc là chơi bất quá ta, ngấm ngầm giờ trò phỏng trừng cũng chơi bất quá, ngươi liền không cần tự ti. Trung hội trưởng một chút đều không có bị an ủi đến, này quả thực chính là một cái yêu người ta. Trung hội trưởng, kế tiếp ngươi nghe ta. Hảo, độc càng ngày càng dày đặc, chung quanh đều bị khói độc cấp bao phủ. Luyện đan sư hiệp hội một ít người chịu không nổi, Hoàng Vô Dạ nói, an chút đan dược giải độc. Frank! trung hội trưởng đẩy ra môn vọt đi vào. Lúc này hắn vẻ mặt chúng độc sắp chết bộ dáng. Ra ra, ngươi đi mau. Hắn điên rồi. Trung diệu diệu hô lớn. Cao lão quái nói, sư huynh, ngươi cũng bất quá như thế a. Ta mới dùng như vậy điểm thủ đoạn, ngươi liền thành như vậy, thật sự làm ta hảo thất vọng a. Ngươi, ngươi, phúc, một ngụm máu đen trực tiếp phun tới rồi cao lão quái trên mặt. Phanh. Phun xong lúc sau, Trung hội trưởng trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Cao Lão quái nói, này liền chịu đựng không nổi. Ngươi hiện tại muốn chết quá dễ dàng, ta còn muốn cho ngươi nhìn xem, ngươi cháu gái xuất sắc biểu diễn. Cao Lão quái đến gần Trung trường Lão, muốn giảm bớt hắn độc tố bùng nổ. Mới vừa đụng tới Trung Lão nhân, hắn liền cảm thấy không đúng. Có độc. Đáng chết. Ngươi đem độc hạ ở trên người mình. Không nghĩ tới ngươi cũng có như vậy âm hiểm ngày đầu tiên. Trung hội trưởng đột nhiên đánh lén, doanh hướng về phía Cao lão Quái. Và anh, đây cũng là bị ngươi cấp bức cho. Ngươi xử trá. Căn bản là không có khả năng, ngươi không có khả năng như vậy đoạn thời gian nghĩ ra giải độc biện pháp. Trung hội trưởng không có cùng hắn vô nghĩa, tiếp tục công kích. Và anh, toàn bộ nhà gỗ, chia 5 xe 7. Cao lão Quái đưa tới con rối vây công chính là luyện đan sư hiệp hội người cũng cho dù gia nhập trận này chiến đấu bắt lấy trung diệu diệu hắn biết trung diệu diệu cái này cháu gái là chính mình sư huynh uy hiếp bắt lấy nàng hắn sư huynh chỉ có thể tùy ý hắn sâu xé cao lão quái con rối động thủ chính là một đạo màu trắng thân ảnh tốc độ so với hắn con rối càng mau với anh một trận vang lớn kia con rối bị huynh khai, cả người mạo ngọn lửa hoàng vô dạ đem trung diệu diệu cấp mang đi Đan dược cho nàng giải độc. Ăn. Ân. Trung Diệu Diệu gật đầu nói. Nàng nhìn Hoàng vô dạ mặt có chút xứng sở, vị công tử này cũng quá đẹp một chút đi. Hoàng vô dạ đột nhiên cứu người, làm cao lao quái hy vọng thất bại. Hán cả giận nói, tiểu tử, ngươi là người nào? Cũng dám tới hư ta chuyện tốt. Luyện đan sư hiệp hội, tuyệt đối không có một cái người như vậy. Hoàng vô dạ hài hước nói, cao lớn sư, ngươi chính là quý nhân hay quên sự a? Ta không phải ngươi thỉnh đến lạc Tây Quốc sao? Ta thỉnh. Cao lao quái không hiểu ra sao? Đương nhiên là ngươi thỉnh, bất quá ngươi mời ta tới là làm ta tiến tiểu dược tháp. Chính là tiểu dược tháp căn bản là không mở ra, ta bị lừa gạt thực tức giận, tự nhiên liền giúp trung đại sư đối phó ngươi. Cao lao quái mở to hai mắt nhìn, quắt, ngươi là? Ngươi là Hoàng Vô Dạ. Hoàng Vô Dạ, thế nhưng là ngươi. Bọn họ thế nhưng không có xử lý ngươi. Ân. Cao lão quái, ngươi cho rằng bọn họ hiểu một chút tiểu thông minh liền có thể xử lý ta, thật sự là quá coi thường tiểu ra đi." Hoàng vô dạ nhướng mày nói. Trung Diệu Diệu cũng vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới nàng gặp được trong truyền thuyết luyện đan quỷ tài, hai lần bước lên tiểu dược tháp Hoàng vô dạ. Cao lão quái nói, "Này lão bất tử không chúng động, cũng là ngươi ban bội. "Đúng vậy, ta thật là xem thường ngươi." Cao lão quái sắc mặt tâm trầm, chuẩn bị lui lại. Hiện tại đánh bửa, hiển nhiên là không có khả năng. tương lai còn dài, sợ hãi thu thập không được bọn họ. Hoàng vô dạ gật đầu nói, ngươi là xem thường ta. Ngươi chạm qua trung hội trưởng, lúc này đã trúng độc, ngươi còn không có phát hiện, quá đáng thương. Nói ngươi là độc sư sao? Ngươi cũng rất không chuyên nghiệp. Là ngươi là luyện đan sư sao? Luyện ra đan dược cũng quái quái, hôn thành ngươi như vậy, khó trách tâm lý vằn mèo. Cao lao quái tức giận đến hồ máu. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Tiểu tử này, cũng dám đem chính mình làm thấp đi không đúng tí nào. Phải anh, Hắn không hề cùng Trung hội trưởng dây dưa, mà là không muốn sống nhằm phía Hoàng Vô Dạ. Hắn muốn đem này một cái mà đáng chết tiểu tím cấp bẩm thầy và đoạn. Phúc! Hắn còn không có tới gần Hoàng Vô Dạ, một ngụm máu tươi phun ra, cả người xương cốt như là biến thành bông giống nhau. Vâng! Hắn té ngã trên mặt đất, cả người biến thành màu xanh đen hắn nhất định là chúng độc giải độc liền hảo chính là hắn lúc này lại bó tay không biện pháp ngươi ngươi rốt cuộc cho ta hạ cái gì độc hắn chừng mắt hoàng vô dạ nói hoàng vô dạ cười nói ngươi đoán xem xem a phúc lửa giận công tâm cao lao quái lại một lần phun huyết ta liều mạng với ngươi soát soát soát ở hắn tới gần thời điểm mấy chi độc tiên ở hắn trên người bắn mấy cái khổng Frank! Lúc này, cao lớn sư đã là nỏ mạnh hết đà. Sư minh, sư minh, làm hoàng vô dạ tha ta. a giải dược, hắn là ngươi mời đến, nhất định sẽ nghe ngươi, làm hắn cho ta giải dược. a biết chính mình thua, hắn cũng là một cái co được giãn được chủ, thế nhưng đánh thân tình bài xin tha. Trung hội trưởng tuyệt đối sẽ không đối hắn mềm lòng, lúc này hắn tâm một hành, làm kêu một ít con dối vọt lại đây. Ba ba ba. Vô số mũi tên nhọn lao ra, hoàn toàn đi vào này một ít con rối thân thể, làm này một ít con rối bị định trụ, lấy độc khống chế người đương con rối, đây là lợi dụng nhiều ít thất bại phẩm mới làm được. Này số lượng chỉ sợ không nhỏ đi. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói. Cao lão quái nói, này cùng ngươi không quan hệ, ngươi độc thuật như thế đánh đá chuông loa, lão phu tuyệt đối không tin ngươi là một cái trách trời thương dân đại thiện nhân. Ta có phải hay không? Hoàng Vô Dạ đi tới Cao Lão Quái trước mặt. Ngươi dụ dỗ ta tới Ninh Châu Tây Bộ, chính là hoài nghi ta có Chu Tức chi Vũ đi. Mà ngươi trên người cũng có Chu Tức chi Vũ, giao ra đây. Ta không có. Ha ha a. Liên tính ta có, ta chết cũng sẽ không cho ngươi. Cao Lão Quái cũng là một cái tàn nhẫn nhân vật. Uy hiếp ta? Chính là uy hiếp ngươi, như thế nào? Lao phu lạn mệnh một cái, không sợ ngươi. Ngươi có thể huy hiếp ta, tiểu gia cũng có thể huy hiếp ngươi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, rốt cuộc ai huy hiếp ác hơn một chút. Hoàng vô dạ nói, coi chừng lão già này. Tiếp theo, Hoàng vô dạ làm trò cao lão quái mặt, luyện độc. Kia phi thường nồng đầm hương vị, làm cao lão quái có bất hảo dự cảm. Trung hội trưởng cũng kinh ngạc vô cùng nhìn Hoàng vô dạ động tác, cho dù mỗi một cái bước đi hắn đều xem ở trong mắt hắn lại như cũ không biết tiểu tử này rốt cuộc ở luyện chế cái gì độc động tác cực kỳ thuần thục luyện chế xong độc lúc sau hoàng vô dạ không có cấp cao láo quái dùng mà là cấp cao láo quái kia một ít độc con rối dùng cao láo quái tâm bất ổn hoàng vô dạ rốt cuộc mở miệng ta nghĩ rồi lại nghĩ quyết định ngươi phía trước tưởng như thế nào đối phó trung tiểu thư hiện tại khiến cho này một ít con rối như thế nào đối phó ngươi như thế nào trung diệu diệu mở to hai mắt nhìn Không phải là cao lao quái nói, tiểu tử, ngươi, ngươi dám, ta có cái gì không dám, ngươi con dối, ngươi đã vô pháp thao tác, bọn họ hiện tại nghe được là của ta. Cao láo quái nhịn không được đánh run run, hắn có thể không sợ hãi chết, chính là lại không cách nào chịu đựng khuất nhục như vậy. Ngươi như thế nào có thể như vậy quá mức? Này không phải ngươi tính toán phải làm tình huống như thế nào sao? Ta như thế nào liền quá mức? Hoang vô dạ ánh mắt lạnh lẽo, lại tàn nhẫn sự tình, nàng đều có thể làm được ra tới. Cao lão quái sợ, nói, hảo, ngươi muốn đổ vật, ta cho ngươi, ta cho ngươi là được. Lúc này đây đánh giá, cao láo quái nhận thua. Một cây xích hồng sắc chu tức chi vũ bị giao ra tới, hán tựa hồ mất đi sở hữu sức lực, chờ chết. Hoàng vô dạ nói, trung hội trưởng, ta nhiệm vụ hoàn thành, người này hoàn toàn phê đi. Ngươi cũng không cần sợ hắn chơi cái gì hoa chiêu, người liền giao cho ngươi." Trung hội trưởng nói, "Hảo." Cao lão quái trưởng lớn đôi mắt nói, "Ngươi, ngươi vẫn là cho ta một cái thông khói đi. Bại cho ngươi này một cái biến thái, ta tâm phục khẩu phục." Chính là rừng ở này, lão bất tử lão phế vật trong tay, kia tuyệt đối là ta xỉ nụ, ta xỉ nhục." Trung hội trưởng sắc mặt trầm xuống, hắn nói, "Ngươi hiện tại còn không biết hối cải. Này nhưng không phải do ngươi Dù sao cũng là Trung hội trưởng mời ta ra tay. Hoàng vô dạ vây vây tay nói. Ở Trung hội trưởng đem cao láo quái cấp mang đi lúc sau, này một cái tràn ngập kịch độc thôn xóm, biến mất ở ngọn lửa bên trong. Cao láo quái cấp Hoàng vô dạ thiết như vậy cục, chẳng những không có được đến chu tức chi vũ, còn đem Hoàng vô dạ cấp đáp đi vào. Tây bộ hỗn loạn, nhưng là có luyện đan sư hiệp hội ở, đêm Hoàng dòng binh đoàn lúc sau nhiệm vụ cũng tiến triển thực thuận lợi. Mà Trung hội trưởng được đến một tin tức, kích động đi tìm chuẩn bị rời đi lạc Tây Quốc Hoàng Vô Dạ. Hoàng công tử, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Dược tháp muốn mở ra. Hoàng Vô Dạ nói, Dược tháp, ngươi chỉ chính là nhất trung tâm kia một cái Dược tháp sao. Đối. Trung hội trưởng nói, này thật là một cái tin tức tốt. Hoàng Vô Dạ cười nói, Ninh Châu Tứ Phương 4 tòa tiểu Dược tháp, trung tâm Dược tháp mới là một cái đại gia hỏa. Nó vị trí ở Thương Long Thành, bất quá không phải ở Đế Đô, mà là ở Thánh Dược Thành. Trung hội trưởng làm một cái tây bộ luyện đan sư hiệp hội hội trưởng, cũng đã chịu mời. Hơn nữa lúc này đây Dược Tháp mở ra có chút làm người trở tay không kịp, thời gian cấp bách, Trung hội trưởng chuẩn bị lập tức xuất phát. Trung hội trưởng nói, Hoàng Công Tử muốn hay không cùng đi Thánh Dược Thành, với lúc tiện đường cùng đi. Hoàng Vô Dạ nói, Hảo, vai tòa tiểu Dược Tháp đều có chu tức chi vũ. Như vậy trung tâm dược tháp có lẽ có nhiều hơn chu tức chi vũ. Kia một cái lửa cháy vực sâu phong ấn, không biết muốn nhiều ít chu tức chi vũ mới có thể giải phong, tận lực nhiều tìm một chút. Vì thế, Hoàng vô dạ đi theo Ninh Châu Tây bộ luyện đan sư hiệp hội đoàn người rời đi Lạc Tây quốc, đi trước Thánh Dược Thành. Rất xa, đã nghe tới rồi nồng đậm dược hương cùng đan hương. Vừa đến cửa thành, Hoàng vô dạ liền gặp được lão người quen. Lão trung Ngươi sẽ không theo ta đoạt người đi. Tuyệt đối không được, hoàng vô dạ là chúng ta nam bộ người đâu. Này lão người quen, đương nhiên là Ninh Châu nam bộ luyện đan sư hiệp hội vân hội trưởng. Vô dạ tiểu tử, ngươi thư mời ở ta này. Vân hội trưởng đầy mặt tươi cười nhìn về phía hoàng vô dạ. Nga, còn có ta thư mời. Hoàng vô dạ nói. Đương nhiên, phàm là bước lên tiểu dược tháp đỉnh tầng người đều có tư cách vào làm thuốc tháp, thư mời cho ngươi. Vân hội trưởng đi thư mời đưa cho Hoàng Vô Dạ. Chúng ta vào thành đi. Toàn bộ Thánh Dược thành luyện đan sư rất nhiều, tuy tiện nện xuống tới một khối gạch khối, đều có thể tạm chung một cái luyện đan sư. Vân hội trưởng kích động cấp Hoàng Vô Dạ giới thiệu này Thánh Dược thành lịch sử, tiếp theo tìm Trung Đại sư Hưng Sư Vấn Tội. Lao Trung, người rốt cuộc là có ý tứ gì? Nói các ngươi Tây Bộ Tiểu Dược tháp mở ra, kết quả ta phái người một cha, căn bản liền không có như vậy một chuyện. Ngươi là cố ý lừa gạt vô dạ tiểu tử đi. Trung hội trưởng bất đắc dĩ nói, việc này nói ra thì rất dài. Vân hội trưởng nói, vô dạ tiểu tử, ta đã đem phòng cấp định hảo, chúng ta hãy đi trước nghỉ chân một chút. Lúc này đây dược tháp tuyển chọn quy tắc, còn không có định ra tới, phải đợi chờ. Đi vào một nhà khách điếm, điếm tiểu nhị đón đi lên nói, Vân hội trưởng, ngươi đã đến, đến rồi, nơi này đã xảy ra điểm sự tình, ta phải cùng ngươi nói một chút. Một người chen vào nói nói, ngươi chính là kia Ninh Châu Nam bộ luyện đan sư hội trưởng, ngươi định kia một cái tiểu viện, chúng ta muốn khai cái giới. Sư Minh, khai cái gì giá cả? Cho bọn hắn một viên lục phẩm đan dược là có thể đuổi rồi. Này mấy cái trung niên nam tử, ăn mặc một bộ áo bào trắng, thoạt nhìn ra vẻ đạm mạo, chính là nhìn bọn họ mang theo khinh miệt chi ý. Vân hội trưởng sắc mặt trầm xuống, nói, buồn hội trưởng trước đem phòng cấp định hảo. Các ngươi muốn, ta cũng sẽ không cho. Ngươi đây là cái gì khẩu khí A? Chúng ta chính là đến từ cánh châu khách quý. Ngươi tới là khách đạo lý các ngươi không hiểu sao. Bọn họ cao ngạo nói. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói, các ngươi đến từ cánh châu, liền ghê gớm A. Nếu tới Ninh châu, liền phải dựa theo Ninh châu quy củ tới làm việc. Thứ tự đến trước và sau. Tiểu tử, nơi này còn không tới phiên ngươi nói chuyện, ta sư huynh chính là lục phẩm luyện đan sư muốn các ngươi một cái tiểu viện, xem như cho các ngươi mặt mũi. kia một cái kiêu căng trung niên nam thử nói, hảo, sư đệ, đừng theo chân bọn họ vô nghĩa. Hắn lấy ra tới một viên đan dược, nói, lục phẩm đan dược, vương linh đan, xem như thưởng cho các ngươi. Bang! Hắn ném lại đây, hoang vô dạ cùng vân hội trưởng căn bản khinh thường tiếp, này một viên lục phẩm đan dược, liền rơi trên mặt đất. Bọn họ nháy mắt nổi giận, Các ngươi có ý tứ gì? Hoàng vô dạ bước chân một gì, trực tiếp đem kêu một viên đan dược cấp dẫm bẹp. Nàng hài hước nói, không cần ý tứ, lập tức không có thấy rõ ràng, cấp dẫm Ngươi cũng dám dẫm sư huynh lục phẩm đan dược, ngươi bồi đến khởi sao? Là các ngươi chính mình vứt, hơn nữa rác rưởi mà thôi, còn muốn tiểu ra bồi. Đừng tưởng rằng có một viên lục phẩm đan dược liền ghê gớm, tin hay không tiểu ra lấy lục phẩm đan dược cấp chôn sống các ngươi. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói: Càn dỡ tiểu tử, ngươi tìm chết. Ra tay này một người, có được đỉnh thiên linh sư lực lượng." Lạc yêu huyết đột nhiên xuất hiện, đem Hoàng vô dạ ôm vào trong lòng ngực, trực tiếp vung tay lên, đem người cấp bỏ qua. "Phanh!" Kia một người trực tiếp ném tới bên ngoài đi. "Cút cho ta." "Chẳng lẽ các ngươi thật sự tưởng nhà ta tiểu dạ nhi cực cực khổ khổ dùng lục phẩm đan dược chôn sống các ngươi sao?" Đạm tử sắc con ngươi hiện lên lạnh lẽo hàn ý. nay một cái lục phẩm luyện đan sư trong mắt hiện lên sợ hãi chi sắc, này một người không phải hắn có khả năng đối phó. Cho nên bọn họ sợ hãi rụt rẻ đi rồi. Lạc yêu huyết nói, vân hội trưởng, nơi này chính ngươi trụ. Tiểu dạ nhi muốn bồi ta. Biết hoàng vô dạ muốn tới, lạc yêu huyết sớm có chuẩn bị. Đương nhiên là muốn tìm một cái an tĩnh không người quấy rầy địa phương hai người trụ hạ, mà không phải đi ồn ào khách điếm. Lúc sau Hoàng Vô Dạ mới biết được, lúc này đây dược tháp mở ra, còn hấp dẫn mặt khác mấy lục địa người tiến đến. Thậm chí, Lam Vũ Tông cũng sẽ phái người lại đây, bọn họ mục tiêu phi thường chuyên nhất, đó chính là Chu Tức Chi Vũ. Hoàng Vô Dạ có dự cảm, nếu là thật sự mở ra Chu Tức mắt trận, kia đúng là âm hồn bất tán Lạc Lâm Hiên phỏng trừng sẽ không nhẫn mại đi xuống. Lạc yêu huyết lạnh lùng nói, một khi phát hiện Lạc Lâm Hiên người, giết không tha. mau lúc này đây dược tháp danh ngạch tuyển chọn tin tức truyền ra tới lúc này đây tuyển chọn từ ninh châu luyện đan sư hiệp hội tổng hội trưởng ra các hội trưởng chủ trì vì xúc tiến luyện đan thuật giao lưu cho nên ninh châu ở ngoài mấy lục địa cũng sẽ phái người tới hy vọng ninh châu luyện đan sư cố lên này một tin tức làm ninh châu luyện đan sư cảm thấy áp lực gấp bội bọn họ ninh châu cấp bậc cao nhất luyện đan sư là ngũ phẩm luyện đan sư chính là mặt khác châu lục phẩm đều không ít đối thượng bọn họ hoàn toàn chỉ có bị nghiền áp hơn. Lúc này đây tuyển chọn, không hạn chế tuổi, chỉ cần có năng lực, là có thể sát ra chúng đây. Sau đó, có một cái đối với Hoàng Vô Dạ tới nói phi thường không tồi tin tức tốt. Này một cái tin tức tốt chính là, ngày xưa bước lên tiểu dược tháp tầng thứ 7 người, có thể trực tiếp đạt được tiến vào dược tháp tư cách. Trước kia bước lên tầng thứ 7 người, không phải ngoại ý muốn đã chết chính là chết giả. Bằng không chính là bế quan không có được đến tin tức hoặc là mất tích, chỉ có hoàng vô dạ một người đến Thánh Dự Thành. Vân hội trưởng cười nói, ha ha ha. Vô dạ tiểu tử, ngươi quả thực làm ta hâm mộ đã chết, thế nhưng không cần khảo hạch. Hoàng vô dạ nói, không cần khảo hạch, nhưng thật ra cho ta tỉnh không ít chuyện A. Trung hội trưởng nói, hoàng công tử, ra cát hội trưởng muốn gặp ngươi. Ấn. Vậy đi gặp đi. Gia Cát hội trưởng là một cái hạc phát đồng nhan tiểu lão đầu, hắn nhìn về phía hoàng vô dạ cười tủng tìm nói, ngươi chính là hoàng vô dạ, so trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ hoa. Gia Cát hội trưởng, ngươi có chuyện gì liền nói thẳng đi? Hoàng vô dạ nói, đầu tiên, chúc mừng ngươi đạt được tiến vào dược tháp tư cách, rồi sau đó có chuyện muốn làm ơn ngươi à? Gia Cát hội trưởng nói, ngươi mời nói, có thể giúp lời nói ta có thể suy xét, không thể băng lời nói liền tính. Ra các hội trưởng nói, hảo hảo hảo. Chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Càng ngày mặt khác các lục địa người tới, cũng không phải ra các hội trưởng nguyện ý, chẳng qua bách với các phương diện áp lực, không thể không đáp ứng. Này một ít người, thế tới rào rà ta. Ra các hội trưởng thở dài nói, thế tới rào rà sao? Nhìn ra được tới. Hoàng vô dại trả lời. Bọn họ lúc này lây tới, có chút người là vì dược tháp bên trong bảo vật. Có chút là vì dược tháp bản thân. Chúng ta Ninh Châu cũng không thể ném dược tháp A. Vốn dĩ liền không bằng các lục địa luyện đan sư. Cho nên, thỉnh ngươi tiểu tử này giữ được chúng ta Ninh Châu này một cái bảo bối. Hoàng vô dạ nói, Ninh Châu còn có các đại lợi hại lao tiền bối. Ra các hội trưởng tìm ta một cái vạn bối tới làm chuyện này tỉnh giống như không quá thích hợp. Đừng cho ta chơi này bộ. Lão phu cùng rõ ràng hai lần bước lên tiểu dược tháp người là một cái cái gì biến thái. Nếu là ngươi làm không được, kia một ít lao xương cốt cũng làm không đến. Như vậy, hội trưởng có chỗ tốt gì đâu? Hoàng vô dạ cười nói. Ngươi này tiểu hồ ly, chỗ tốt ta luyện đan sư hiệp hội là không thể thiếu ngươi. Ta đây được đến dược tháp bên trong bà bối, được đến dược tháp, ngươi lão cũng không ngại. Hoàng vô dạ hỏi. Tổng so những người khác lấy đi hảo, thành thật cùng ngươi nói đi. Dược tháp vẫn luôn vô chủ, lực lượng mau tiêu hao xong rồi, nếu là ở không có chủ nhân, phòng trường chống đỡ không được bao lâu. Một khi này dược tháp tiêu hao xong, tiểu dược tháp cũng đến biến mất. Hoàng vô dạ nói, ta đã biết, ta sẽ làm hết sức. Thực mau, liền đến tuyển chọn lúc. Rất nhiều người khinh thường tiểu dược tháp, nhưng là này một tòa trung tâm dược tháp, lại làm người không dám xem thường. Tuy rằng hoàng vô dạ không cần tham gia tuyển chọn, bất quá cũng tiến đến quan khán kiến thức một chút khắp nơi luyện đan đại sư thực lực gia cát hội trưởng nhìn đến hoàng vô dạ cười nói vô dạ tiểu tử lại đây hoàng vô dạ đi qua nàng bị gia cát hội trưởng mời ngồi ở tầm nhìn nhất chống trải vị trí đây cũng là một cái dẫn người chú mục vị trí một cái nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền đến sư huynh là kia tiểu tử hắn không tới tham gia tuyển chọn thế nhưng còn ngồi ở cái kia vị trí hắn sư huynh trả lời Nếu ta không có đoán sai nói, kia tiểu tử đó là hai lần bước lên tiểu dược tháp hoàng vô dạ. Lúc này đây tỷ thí phi thường thô bạo đơn giản, chỉ có một hồi. Lấy đan dược phẩm cấp cùng phẩm chất phản bội cao thấp, tiến vào trước 99 liền có tư cách vào làm thuốc tháp. Vân sẽ cái kia cùng Trung hội trưởng cũng ở tham gia tuyển chọn giả hàng ngũ, thực mau tỷ thí bắt đầu. Ra cát hội trưởng nói, vô dạ tiểu tử, người nói xem. Lúc này đây bắt được đệ nhất sẽ là ai? Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi vừa kéo ra các hội trưởng này tỷ thí còn không có bắt đầu bao lâu ngươi liền hỏi cái này ngươi cho ta là thần toán a ngươi đương nhiên không phải thần toán bất quá ngươi tiểu tử này là một cái yêu nghiệt thời gian một chút quá khứ Ninh Châu cùng mặt khác mấy lục địa luyện đan sư Hoàng vô dạ có thể liếc mắt một cái liền phân biệt ra tới khác biệt quá lớn ra các hội trưởng tự nhiên cũng nhìn ra cái gì hắn bất đắc dĩ thở dài nói ai. Nếu thật sự dược tháp bị người khác lấy mất, bọn họ ninh châu luyện đan sư ở toàn bộ linh thương cửu châu mặt mũi quát rác. Thời gian một chút một chút quá khứ, hoàng vô dạ trong lòng có điểm số. Ra các hội trưởng nhìn về phía trong đó an mặc tuyết bạch sắc trường bảo tiểu tử nói, kia tiểu tử, thực không tồi a. Hội trưởng, nếu ta đoán được không sai nói, kia tiểu tử hẳn là tuyết tộc người. Ra các hội trưởng bên cạnh người nọ trả lời. Tuyết tịch là hoàng vô dạ kêu tới. Lúc này đây dược tháp tuyển chọn là một lần hiếm có rèn luyện cơ hội. Đương nhiên, hắn đi vào nơi này, tiềm tàng nguy hiểm cũng là không thiếu được, đây là chính hắn lựa chọn. Các loại đan hương, hôn tạp ở bên nhau, hoàng vô dạ nhắm mắt lại, phân biệt ra mỗi một cái đan hương. Đan hương nồng đậm trình độ, cùng độ tinh khiết, dược tính. Hoàng vô dạ chỗ tối giấy cùng bút, xoát xoát xoát rửa theo tham gia tuyển chọn người đánh số bắt đầu đem bọn họ luyện chế đan dược cùng phẩm cấp cấp viết ra tới. Sau đó ở phía sau tiêu thượng xếp hạng, Gia Cát hội trưởng to mò nói, "Vô Dạ tiểu tử, ngươi ở viết chút cái gì?" Hoàng Vô Dạ nói, "Ngươi phía trước hỏi ta, ta còn phán đoán không ra." Bất quá hiện tại thời gian mau tới rồi, không sai biệt lắm. Viết xong cuối cùng một người, Hoàng Vô Dạ đưa cho Gia Cát hội trưởng xem. Gia Cát hội trưởng mở to hai mắt nhìn, nói, "Ta chỉ là tùy tiện vừa nói, ngươi, ngươi." Nhìn này một đám danh sách, Ra các hội trưởng như cũ không thể tin được đây là thật sự. Hoàng vô dạ nói, Hoàng phủ hội trưởng, ta mệt mỏi. Đi trước nghỉ ngơi, nhớ rõ làm người cho ta biết muốn dược tháp tuyển chọn thời gian, liền bỏ lỡ. Đại khái hiểu biết đối thủ thực lực, nàng cũng không cần phải đãi đi xuống. Còn không bằng đi bồi bồi nhà nàng yêu tinh nhanh hơn tu luyện. Lạc yêu huyết ôm lấy Hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi, ta yêu cầu ngươi giúp ta. Cái gì? Trí âm thần hỏa. Liệt dương chi viêm, ngăn chặn hàng khí. Hảo! Nói cho ta như thế nào làm? Lạc yêu huyết đem nghịch thiên âm dương đỉnh bên trong ngàn tuyết hàn thủy cấp phong bế lúc sau, bị chế hành, bị áp chế liệt dương chi viêm không chịu cô đơn làm yêu. Phúc! Nóng rực ngọn lửa, đem hoàng vô dạ cấp bao vây lên, đốt tận chung quanh hết thảy. Mà lạc yêu huyết đi nhào tới, mấy viên hỏa hồng sắc linh thú nội đan bay đi ra ngoài, ở chung quanh bày một cái trận pháp. Trung quanh độ ấm càng ngày càng cao, như là biến thành rung nham giống nhau. Nhiệt trên người. Hoàng vô dạ đến gần rồi lạc yêu huyết, gắt gao rửa gần, loại cảm giác này không có chuyển biến tốt đẹp. Lạc yêu huyết hôn môi hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi, nhịn một chút. Thực mau thì tốt rồi. Lạc yêu huyết hôn lên đi. Lẫn nhau hô hấp đều giao hỏa ở cùng nhau, không biết qua bao lâu. Cà ca ca. mấy viên hỏa hồng sắc hạt trâu vỡ ra, hoàng vô dạ hôn mê bất tỉnh. Lạc yêu huyết cũng giống nhau. Chờ đến ngày hôm sau tỉnh lại, Hoàng vô dạ đè ở lạc yêu huyết trên người nói, Chết yêu tinh, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Lạc yêu huyết mở kia một đôi nhếp nhân tâm hồn con ngươi nói, Tiểu dạ nhi, cảm giác không có. Hoàng vô dạ có thể cảm giác được kia một cổ kinh người lực lượng, Nàng nói, ngươi biến cường. Không đúng. Không phải biến cường, mà là ngươi ngoại phóng lực lượng biến nhiều. Lạc yêu huyết ôm lấy Hoàng vô dạ. Đem ngăn chặn ngàn tuyết hàn thủy cấp thả ra. Hắn nói, lạc lâm hiên đã hoài nghi ta, vì bảo hộ tiểu dạ nhi, phía trước lực lượng còn chưa đủ, cho nên làm tiểu dạ nhi hòa tan một chút lực lượng. Đáng tiếc hỏa thuộc tính thần thú nội đan không đủ, còn cần tiếp tục thu thập. Hoàng vô dạ nói, ngươi cũng đừng quá liều mạng, bởi vì một cái lạc lâm hiên, làm chính mình thân thể vấn đề. Tên kia, tiểu gia đêm không sợ hắn. Phong Linh sẽ không mặc kệ ta. Phong Linh kia tiểu tử rất mạnh. Lạc yêu huyết xoay người đem hoàng vô dạ áp đảo, bản tôn tiểu dạ nhi, mới không cần kia một cái ra hỏa bảo hộ. Người là của ta. Nô. Sáng sớm tinh mơ lạc yêu huyết người nhịn không được xúc động, lại một lần cuốn lấy hoàng vô dạ. Lạc yêu huyết gặm cắn hoàng vô dạ vành thai nói, hơn nữa, tiểu dạ nhi khen người khắc cường, bản tôn thực thương tâm. Lúc này đây tiêu hao rất lớn, cho nên hoàng vô dạ liền ở tu dưỡng. Thức mau. Dược tháp mở ra. Hoàng vô dạ nhanh chóng đuổi qua đi, khảo hạch thông qua luyện dược sư trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ra cát hội trưởng nói, tiểu tử thúi. Người cuối cùng tới, ta mấy ngày nay đều không có tìm được người, người rốt cuộc trốn đi đâu. Hoàng vô dạ đi phía trước, đem kia một chương phỏng đoán nội dung giao cho hắn. Kết quả kia mặt trên xếp hạng, cùng cuối cùng xếp hạng giống nhau như lúc. Không chỉ là như thế, có đôi khi trọng tài ngộ phán thời điểm. Hoàng vô dạ lưu lại đồ vật làm căn cứ, mới không có làm cho bọn họ bị mặt khác châu luyện đan sư chê cười. Cuối cùng xếp hạng, làm sở người đều chọn không ra tật xấu tới, này căn đại một bộ phận nguyện ý là bởi vì hoàng vô dạ lập hạ đồ vật. Nay quả thực là một cái biến thái a. Đan dược đều không có xem, thế nhưng đem cuối cùng kết quả, mọi người luyện chế đan dược phẩm cấp, phẩm chất từ từ, đều nói như vậy chuẩn xác, không một sai lầm. Hoàng vô dạ nói, Ra các hội trưởng ủy lấy trọng trách, ta này không phải đang bế quan tu luyện sao. Ta tin tưởng ngươi tiểu tử này có thể hành. Hoàng vô dạ lộ chiêu thức ấy lúc sau, làm ra các hội trưởng đối hoàng vô dạ tràn ngập tin tưởng. kia một ít mặt khác châu luyện đan sư so với tiểu tử này năng lực, cũng bất quá như thế. ầm ầm ầm Lúc này, dược tháp mở ra. Ra các hội trưởng nói, dược tháp mở ra, vào đi thôi. Bọn họ bằng mau tốc độ vọt vào dược tháp tầng thứ nhất. Nông đậm dược hương truyền đến, tiếp theo một cái ôn hòa thanh âm truyền vào mọi người trong ốc bên trong. Hắn như là bối thư giống nhau, đọc ra tới các loại linh dược, ngữ tốc thực mau, ở bọn họ còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Đọc xong, tiếp cận 100 loại linh dược tên. Hoàng vô dạ nói, tiểu dược tháp cùng dược tháp kỳ thật là nhất thể, này quy luật cũng không sai biệt lắm. Trung quanh toàn bộ đều là linh dược, sinh cơ bừng bừng. Mà muốn dược tháp ý tứ là tại đây một ít bên trong tìm được nó nói ra linh dược. Cần thiết muốn mò. Bởi vì không biết có hay không thời gian hạn chế, rốt cuộc thích hợp dược tháp khảo nghiệm, so với tiểu dược tháp hẳn là khó khăn muốn cao một chút mới đúng. Cho nên, hoàng vô dạ hành động. Tuyết tịch vẫn luôn ở chú ý hoàng vô dạ, hắn tuy rằng tuổi không lớn, lại đạt được tiến vào dược tháp tư cách. Ở hoàng vô dạ hành động thời điểm, hắn cũng biết dược tháp ý tứ. Tiếp theo. Những người khác lục tục hành động. Cũng có không ít người thực ảo não, đáng chết, ta không có toàn bộ nhớ kỹ a. Sớm biết rằng nghiêm túc một chút nghe xong. Ta cũng không có nhớ kỹ, muốn hay không đi hỏi một chút người khác. Hái thuốc đại sự động bắt đầu. Hoàng vô dạ không ngừng một loại hái một gốc cây, mà là hái rất nhiều. Tiếp theo, một người đắc ý rào rặt nói, ha ha ha, ta thải xong rồi, đại gia tầng thứ hai thấy a, Chính là đâu? Không có phản ứng. Mọi người ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ bọn họ tưởng sai rồi, tiến vào tầng thứ hai biện pháp, không phải thu thập hảo dược tháp nói kia một ít linh dược. kia một người gương mặt tươi cười cứng lại rồi, mà hoàng vô dạ thải xong rồi linh dược. Sau đó, biến mất, đi tầng thứ hai. Không đúng à? Tiểu tử này như thế nào lên rồi? Ta đã biết, mỗi dạng thải một loại tuy rằng tiết kiệm thời gian, nhưng là không đủ. Ai dám bảo đảm? có thể một lần liền luyện đan thành công a đương nhiên là muốn nhiều bị một chút nguyên lai like là như thế này a quá xuẩn. hoàng vô dạ đi tới tầng thứ hai cười nói nam bộ tiểu dược tháp là một cái tao lao nhân phía đông chính là một cái vô sĩ bán manh tiểu lõi ly không nghĩ tới ngươi là một cái tiểu ấm nam a tầng thứ nhất đề mục rất đơn giản